truy cập trang web tàu đi ở truyện f h u n com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương một người ngoài và chó muốn chết hả làm xước xe tao thì mày có đ ề nổi không cái đ ồ x ì bất tở chết tiệt gã đàn ông đầu chọc nổ mấy bãi nước bọt về phía mục hàn rồi nhấn ga lái chiếc hót chở màu xanh nên ngang rời đi mục h à n nghiến răng n g h i ế n lợi không đáp lại chậm rãi đỡ chiếc xe đạp điện lên quần áo bị nước bẩn bắn lên tung tóe b ú c ra mùi hôi thối trên đầu gối để lộ một vết thương lớn chảy máu đầm đĩa không biết lần này sẽ bị trừ bao nhiêu tiền nữa nhìn hộp cơm vương vại trên mặt đất mục hàn siết chặt hai nằm đấm đúng lúc này trung điện thoại văng lên a l o vợ à? em tìm anh sao người gọi đến là vợ của mục hàn tên là lâm nhã hiên người đẹp nhất ở thành phố sở dương tôi nói với anh bao nhiêu lần rồi đừng gọi tôi là vợ nếu nửa tiếng nữa mà anh không có mặt ở nhà thờ họ thì sau này cũng đừng tới nữa Tốt. đối phương hung hăng tắt máy khiến đầu góc mục hàn hơi bối rối nhà thờ họ dỗ tổ mẹ kiếp hôm nay là ngày dỗ tổ của nhà họ lâm ngày h họ à là Lâm một i a tộc t hạng h ở n Dương,、Mục、Hàn là con đến ở nhà、họ. Vốn dĩ anh không h phố họ. Sở ở dĩ g Mục có là rể rể địa vị thứ hai của tháng hai âm lịch lễ hội rồng ngẩng đầu cầu mưa thuận gió hòa đầu năm cũng là ngày thờ cúng tổ tiên hàng năm của nhà họ lâm vào ngày này tất cả con cháu nhánh chính và nhánh phụ nhà họ lâm đều sẽ tập trung tại nhà thờ họ có không ít nhân vật nổi tiếng dòng dõi quý tộc ở sở dương cũng tham gia đây cũng là sự kiện lớn nhất của nhà họ lâm lúc này xung quanh nhà thờ họ ngập tràn tiếng người nói cười ồn ào và vô số xe hạ sang sao tên này còn chưa tới lâm nhã hiên nhìn chằm chằm vào điện thoại nghiến răng nghiến lợi sao vậy người chồng vô dụng của mày vẫn chưa tới sao chật chật kiêu ngạo quá rồi đấy ngay cả ngày dỗ tổ cũng dám đến muộn xem mày giải thích với bà nội thế nào một người đàn ông mặc vét thẳng tắp đứng trước mặt lâm nhã hiên nói với giọng điệu kỳ quái hắn là lâm long cháu đích tôn của nhà họ lâm cũng là anh họ của lâm nhã hiên trong số con cháu thế hệ thứ ba của nhà họ lâm lâm long và lâm nhã hiên là những người ưu tú nhất cũng lâm à những ứng cử viên đáng giá cho vị trí người kế nhiệm. cho giá cử vị Vì vậy, trí kế l l o nhã g luôn Lâm n coi hiên như chừng á i i đ n trong mắt, cái gai trong thịt. tôi lo. miệng. Chuyện của tôi không cần anh phải lo. Lâm Nhã Hiên gai Câm Lâm cái của phải mắt nhìn lâm long lâm long như vai vẻ mặt dễu c ậ n đúng lúc này một bóng người trướng mắt lướt qua đám đông cuối cùng dừng lại trước mặt lâm nhã hiên vợ à anh xin lỗi trên đường bị kẹt xe mục hàn nhanh chóng cất chiếc xe đạp điện lén nhìn cô và hầm hực giải thích ai đây vậy sao lại mặc quần áo xỉ bật thế này chẳng lẽ nhà họ lâm còn có người kiếm sống bằng việc đi giao đồ ăn ở bên ngoài nữa sao mất mặt quá rồi nhỉ anh không biết chuyện này sao hắn là nhân vật làm mưa làm gió ở sở dương ở rể ăn bám nhà họ lâm một con cóc ghẻ mà ăn thị thiên nga thật rồi đấy đám đông xì xào bàn tán khiến lâm nhã hiên xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ chui vào c o n nụ cười trên mặt lâm long thì càng lúc càng nham hiểm vợ à mà em bị sao vậy đò hết lên rồi hay là e bị sốt mục hắn lo lắng hỏi anh đưa tay ra để cảm nhận xem mặt vợ mình có nóng không nhưng đã bị hất mạch ra mục hàn có phải anh cố ý làm vậy không đôi mắt lâm nhã hiên đ ỏ hoe đặc biệt là khi cô nhìn thấy mục hàn mặc đồng phục màu vàng trên người dính đầy bùn bẩn và vết thương lớn d ư ớ m máu ở đầu gối trong lòng càng cảm thấy ấm ức tủi thân anh cứ phải mặc bộ đồ này sao có phải anh muốn nhìn thấy tôi xấu hổ bị cười nhạo thì anh mới vui có đúng không lâm nhã hiên cố nén nước mắt giọng nói nghẹn ngào vợ anh mục hàn đau khổ nhìn lâm nhã hiên muốn mở lời giải thích nhưng không biết bắt đầu từ đâu thôi bỏ đi, đi dỗ tổ chức đã nhìn bộ dạng ấp á ấp úng ngay cả nói cũng không nói rõ được của mục hàn lâm nhã hiên hít một hơi thật sâu và yếu ớt nói dừng lại ai cho phép hắn vào trong đúng lúc này lâm long đột nhiên bước lên trước dỗi tay ra chặn đường mục hàn hắn nhìn mục hàn bằng ánh mắt cao ngạo xa cách lâm long anh muốn làm gì lâm nhã hiên trừng mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào lâm long nghiến răng nghiến lợi hỏi làm gì ư thang chồng vô dụng của mày ăn mặc như này thì có tư cách gì để bước chân vào nhà thờ họ lâm của tao chứ nếu để một thằng g i a o đồ ăn bước vào trong thì mày muốn nhà họ lâm trở thành trò cười của thành phố sở dương sao lâm long quét mắt liếc xéo mục hàn từ trên xuống dưới tràn đầy vẻ khinh thường hắn muốn sỉ nhục mục hàn càng nhiều càng tốt để sự tôn nghiêm của lâm nhã hiên bị quét sạch lâm long anh có gì bất mãn với tôi thì đợi sau khi lễ dỗ tổ kết thúc cứ việc tìm tôi giải quyết nhưng bây giờ mời anh hãy tránh ra ngay nếu lỡ mất giờ lành để thờ cúng tổ tiên thì anh có gánh hết tội được không lâm nhã hiên hơi sốt ruột nhất là khi nhìn thấy ánh mắt chế rễu của những người xung quanh cô cảm thấy xấu hổ chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây ha ha quả thực bà nội từng nói mọi người trong nhà họ lâm đều phải có mặt nhưng mày đừng quên người trong r á chương i của mày, mày m hai và nhận lời mời đến lâm long lâm nhã hiên tức giận run rẩy dù thế nào thì mục hàn cũng là chồng của cô ba năm nay tuy rằng hèn nhát nhưng anh vẫn luôn âm thầm ở bên cạnh cô không một lời hoàn trách vợ ơi đừng tức giận hay là em vào trước đi anh n ợ i mục hàn nắm chặt tay thuyết phục cô anh ánh mắt lâm nhã hiên tức giận như sắp phun ra lửa anh thật sự phụ lòng kỳ vọng của cô bị người khác xỉ nục như vậy mà anh còn tỏ ra chẳng sao cả ngay cả phản bác cũng không dám rốt cuộc anh có phải là đàn ông hay không vậy tùy anh lâm nhã hiên hết sức thất vọng vừa dứt lời cô lập tức bước vào nhà thờ họ mà không hề quay đầu nhìn lại hừ coi như mày thất thời lâm long thu tay lại vỗ vào mặt mục hàn rồi xoay người đi vào trong các thành viên nhà họ lâm cùng khách mời xung quanh cũng lần lượt tiến vào đại sảnh nhà thờ họ ai nấy đều nhìn mục hàn với ánh mắt t r h n g t r ọ c dễ cận tựa như đang nhìn đống rác rưởi trên mặt đất tràn đầy vẻ khinh bỉ chẳng mấy chốc chỉ còn lại một mình mục hàn thật ra anh muốn nói rằng đợi lát nữa thì anh có thể vào trong mục hàn lẩm bẩm một mình và nhìn về hướng lâm nhã hiên đang rời đi ngay lập tức anh bước đến bên cạnh tấm bảng hiệu và đá nón á t thành từng mảnh vụt mọi người đều coi thường tôi như một con chó nhưng họ không biết rằng mục hàn này mới là vua thực sự của thế giới này khí thế trên người mục hàn tỏa ra mãnh liệt anh vươn đôi tay của mình ra t h ư ợ n h ư một vị vua sắp đến đâu còn dáng vẻ hèn nhát như vừa nãy sau khi định thân lại mục hàn lấy điện thoại di động ra và bấm một dãy số thần bí ba năm thời gian khảo nghiệm nên kết thúc rồi nhỉ mục hàn bình thản hỏi đúng vậy thưa điện chủ cao quý cậu đã vượt qua cuộc khảo nghiệm bắt đầu từ hôm nay bảy mươi hai vị tướng của sáu phủ trong ba giới ở điện long vương sẽ tôn sùng cậu cậu có thể điều động hơn một nửa quyền lực và tài sản của thế giới do điện long vương khống chế giọng nói đầu dây bên kia vô cùng cung kính được mục hàn cúp điện thoại và hơi s ữ n g s ờ năm năm trước mục hàn bị người trong gia tộc hãm hại suýt chết ở nơi đất khách quê người nhưng may mắn được một đạo sĩ cứu giúp đạo sĩ đó đã dạy anh hai năm sau đó phong cho anh làm điện chủ của điện long vương điều kiện tiên quyết là anh phải đến ở rể nhà họ lâm ba năm để rèn rũa bản lĩnh hôm nay vừa hết thời hạn khảo nghiệm gặp nước hóa rồng đ đương đương còn còn mãi mãi bà, bà nội à dưới sự lãnh đạo sáng suốt của bà chắc chắn con cháu nhà họ lâm của chúng ta sẽ bước lên một tầm cao mới lâm long tiến lên đỡ bà cụ và nói với giọng điệu nịnh nọt lấy lòng Con cháu nhà họ lâm chúng ta ngày càng giỏi giang xuất chúng, chắc chắn nhà họ ngày giang giỏi ta suất long â m sẽ ngày càng phát triển huy phát h à đúng vậy, năm nay năm là â m mình Long tạo doanh cần n đã tự mình tạo ra doanh số 2 triệu tệ. Chỉ cần thế hệ trẻ từ thì Chỉ hệ học hỏi h ra số cậu ấy thì nhà họ h Lâm k ô nhân g cũng muốn bay cao k ó l m l o g đúng là nhân là tài của nhà họ lâm mấy chục năm mới gặp một lần dù ở sở dương thì cậu ấy cũng là một con rồng giữa đám người những người trong nhánh chính cũng nhân cơ hội lấy lòng lâm long lớn tiếng khen ngợi được lắm được lắm bà cụ hài lòng nhìn lâm long và gật đầu lia liệu sau đó nhìn quanh một lượt rồi nói tiếp nhà họ lâm có được ngày hôm nay cũng không thể tách rời sự giúp đỡ của bạn bè từ mọi tầng lớp xã hội ở sở dương bây giờ hãy xem thử con cháu nhà họ lâm đã mời những nhân vật anh hùng hào kiệt nào đến tham gia lễ dỗ tổ bà ta vừa dứt lời bên trong nhà thờ họ đ ố n g hơi n ô n nháo xôn xao mọi người đều biết phần quan trọng nhất của buổi lễ sắp bắt đầu theo thông lệ của những năm trước ai mời được những nhân vật quan trọng đến buổi lễ thờ cúng tổ tiên và chứng minh được mối quan hệ bền chặt với họ thì sẽ chiếm được phần lớn sự phân bổ nguồn lực trong năm nay bà nội ạ năm nay cháu mời tổng giám đốc công ty xây dựng huy hoàng tham gia lễ dỗ tổ ba ơi cháu may mắn mời được liêu thần y đến tham gia cháu mời được anh hùng đại ca của con phố q u ạ y ba đến tham gia đám con cháu nhánh chính nhà họ lâm tranh nhau lớn tiếng giới thiệu bà cụ cười gật đầu cuối cùng chỉ có hai người chưa giới thiệu lâm long lâm nhã hiên bà nội cháu tin rằng người mà cháu giới thiệu chắc chắn sẽ khiến bà hài lòng lâm long đứng ra trước rồi đắc ý liếc nhìn lâm nhã hiên và nói ồ là ai vậy bà cụ lâm cũng hơi mất kiên nhẫn hỏi lý phi dương Cậu chủ Lý, cậu chủ của tập Lý, điều quan trọng nhất là tập đoàn này cũng điều hành công ty tài chính lớn nhất ở sở dương mà điều này đối với gia tộc đang gặp phải khủng hoảng kinh tế như nhà họ lâm mà nói thì cực kỳ quan trọng ha ha nhã hiên mày cũng nên giới thiệu đi chứ với nhan sắc của mày thì tao tin rằng mày vẫn có một chút mối quan hệ xã hội lâm long cười khẩy nói t r â m biếm lâm nhã hiên dựa vào sắc đẹp để lôi kéo các mối quan hệ anh lâm nhã hiên hận đến nghiến răng n g h i ế n lợi hai má đỏ đến mức sắp d ì máu bố của cô không được bà cụ lâm coi trọng không có tài nguyên không có quyền lực sao có thể mời được nhân vật lớn tới chứ do đó những năm gần đây nhà cô nhận được rất ít tài nguyên trong gia tộc sao vậy chẳng lẽ mày không mời được a i sao không đúng không phải nhà mày còn có đứa con rể là xỉ m ậ t r sao tao nghe nói hắn còn giao đồ ăn nhanh cho biệt thự vân đ ỉ n h mối quan hệ rộng như vậy mà mày không dùng tới à? lâm long cố ý trâm trọng hôm nay hắn chỉ muốn lâm nhã hiên mất hết thể diện để xem sau này cô em họ này làm sao tranh đấu với hắn khi ở công ty lâm nhã hiên cúi đầu bàn tay siết chặt nằm đấm móng tay đâm vào lòng bàn tay sắp chảy máu đặc biệt là khi thấy bà cụ lâm thất vọng lắc đầu tim cô tựa như bị kim đâm xuyên thấu đúng lúc này cánh cửa lớn từ từ mở ra ngay lập tức xuất hiện hai bóng người một người là m ụ hàn con người kia là một ông già với bộ dâu bạc h ơ mộ dung phong ở đông hải nhận lời mời tới chương ba nhà họ lâm gặp khủng hoảng mộ dung phong đứng chắp tay sau lưng giọng như tiếng c h u ô n g lớn tôi và mục hàn là bạn tốt đặc biệt tặng cho nhà họ lâm một bộ ngọc như ý vải rồng sau khi đặt món quà xuống mộ dung phong lập tức xoay người rời đi đông hải mộ dung phong chắc không phải là mộ dung phong gia chủ của gia tộc mộ dung đứng đầu đông hải chứ hình như đúng là ông ta trước đây tôi từng thấy trên tv trời ơi không ngờ mộ dung phong lại tham gia lễ dỗ tổ của nhà họ lâm chúng ta Cả t h à này h phố Sở Dương n nhà n à o có được t ư c á c chứ? h này mọi người đều đắm c h ì m t r o n g g kinh n ạ c Nói l h o m ộ Dung p h o n nhân g là vào ậ t thế n Ông vô bạn tên dụng như ấy sẽ kết bạn với tên vô dụng như mục hàn ư. Mục h à nói n mày tìm diễn viên đóng giả ở đâu ra lại dám giả dạng thành mộ dung phong mày có biết chọc giận gia tộc mộ dung thì sẽ mang đến thai họa khủng khiếp cho lâm thị của tao hay không lâm long lớn tiếng chất vấn đánh chết hắn cũng sẽ không tin một tên phế vật vô dụng sẽ có mối quan hệ với gia tộc đứng đầu đông hải lúc này ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm vào mục hàn bao gồm cả lâm nhã hiên con người xinh đẹp của cô chứa đầy vẻ kinh ngạc tim lại càng đập rột lên nhất định đừng là giả lâm nhã hiên căng thẳng cầu nguyện ba năm nay đây là lần đầu tiên cô ô m hy vọng với mục hàn chỉ cần mục hàn thật sự mời được mộ dung phong đến đạt được tài nguyên ủng hộ của năm nay thì cô chắc chắn có cách giúp bố cô vùng dậy người có thể giả dạng vậy bộ ngọc như ý vảy rồng chắc không phải giả chứ tháng trước mộ dung phong mới mua được ở buổi bán đấu giá ở h ư n g giang giá trị mười triệu tệ có một không hai mục hàn hờ hưng nói anh là điện chủ của điện long vương nhà giàu bậc nhất thế giới g ầ ngọc như nửa n có một nửa số ư người Vương Dương. ờ thời i giúp việc giúp việc thôi. liên giữa Điện đều đó dung qua là là lạc Long Mà này, mà Hàn và anh. phong chẳng cũng tên trong ông thành n g phụ phố của chỉ trách Mục Hừ! mộ một Tạm ấy ở Sở như ý nát gì chứ đừng cho rằng tôi không biết đều là đồ giả mô phòng pha lê lâm long s ả i bước về phía trước định ném ngọc như ý xuống đất dừng tay bà cụ lâm đập mạnh gậy đầu dòng xuống chậm rãi nhận lấy ngọc như ý trong tay lâm long quan sát tường tận tỉ mỉ bà ta hiểu rõ đồ cổ mấy chục năm cũng từng tìm tòi về ngọc như ý một hồi lâu Ngọc Như ý này là thật. ý là bà cụ Lâm h í ta thật Hơn sâu rồi nói. n ữ ở buổi i t ệ cũng rượu trước người cười duyên dung nếu từng một thì bao đổi. Nha hiên, làm tốt ta với có chủ cụ c đây đổi. Lâm Lâm nãy bà bao bà Bà làm vừa lần, Nhã Hiên, Nhã Hiên. gặp giả ra Hiếm khi mộ lắm. mỉm cười với lâm hiên. Bà ta cũng không tin một người vô dụng như mục hàn lại quen biết với mộ dung phong nên đoán chắc là lâm nhã hiên thông qua con đường nào đó để làm quen với ông ấy không thể nào tuyệt đối không thể nào lâm long cắn răng lẩm bẩm không muốn tin sự thật trước mắt bà nội lâm nhã hiên vừa định lên tiếng trước nói rõ đây là công lao của mục hàn nhưng lại bị mục hàn kéo thẳng lại không cần giải thích mục hàn cười n h ạ t nói gió thoảng mây bay người khác đối xử với anh thế nào cũng không sao hôm nay anh làm như vậy chỉ muốn khiến vợ vui vẻ mà thôi con người xinh đẹp của lâm nhã hiên nghi ngờ nhìn mục hàn không biết tại sao cô cứ cảm thấy hôm nay hình như anh có gì đó khác thường hoạt động lễ dỗ tổ vẫn kéo dài đến trạm vạn g tối mới kết thúc đêm khuya ở biệt thự nhà họ lâm lễ dỗ tổ hôm nay rất thành công đặc biệt là lâm long và nhã hiên có biểu hiện rất tốt có điều chắc mọi người cũng rõ bây giờ nhà họ lâm gặp phải khủng hoảng chưa từng có nếu thuận lợi vượt qua thì lâm thị cũng không hẳn là không thể trở thành gia tộc hạng nhất nhưng nếu không vượt qua được e rằng cơ nghiệp của nhà họ lâm sẽ bị hủy hoại trong chốc lát bà cụ lâm ngồi trên vị trí cao nhất và nói với vẻ mặt nghiêm túc người nhà họ lâm ai nấy đều mặt mày ủ rột trong đó có mấy người đã không nhịn được mà khẽ thở dài tập đoàn lâm thị bỏ ra một số tiền lớn đầu tư vào tòa cao ốc hoa viên thế kỷ công trình đã hoàn thành gần hai phần ba nhưng nghiệm thu không hợp quy cách đầu tư gần năm trăm i triệu gần như hủy hoại trong t r ớ c mắt Bây giờ, Cách duy n ấ tương có thể cứu thể tập Thị t đầu đoàn là Lâm vào vay tài là Bà này, trong kéo hoặc xoa gạo. một mọi Lâm chầm mọi mắt thể tư tiền tư, t lượng lớn lắc người được được? người cười ư gợm bốn sinh sản. Nói chán, giọng Nghe nói nhìn nhau số để đi, đầu đều đầu Đầu hồi hỏi. chố ai có cụ câu đương với chuyện ném tiền vào đại dương ai mà muốn làm chứ còn về vay tiền lại càng buồn cười hơn trước nay ngân hàng đều cứu gấp không cứu nghèo sao thế lúc chia lợi nhuận ai cũng hăng hái mà lúc gặp khó khăn thì lại im lặng là vàng à bà cụ lâm vô cùng tức giận khi nhìn mọi người không nói tiếng nào còn bày ra dáng vẻ vội về chịu tang những kẻ không có ý chí phấn đấu thật đáng giận bà nội bà bất giận sức khỏe quan trọng chuyện này để cháu nghĩ c á c h lâm long đứng dậy xoa nhẹ vào vai bà cụ lâm hắn nhanh chóng quét mắt nhìn từng người ngồi ở đây cuối cùng ánh mắt dừng ở lâm nhã hiên bà nội không phải lâm nhã hiên nhà chúng ta rất có bản lĩnh sao ngay cả g i a chủ nhà mộ dung của đông hải cũng quen biết nói không chừng ông ta có thể có cách giải quyết vấn đề tiền vốn lâm long hí hửng nhìn lâm nhã hiên đúng rồi nhã hiên quen biết mộ dung phong đó là nhân vật thế nào chứ không sai hai ba trăm triệu đối với mộ dung phong hoàn toàn chỉ là con số lẻ nhã hiên à gia tộc đối xử với cháu không tệ bây giờ là lúc báo đáp rồi sau khi mọi người nghe lâm long nói vậy thì giống như ông được bó r ơ m cứu mạng vội vã lên tiếng khuyên bảo nhã hiên cháu thật sự có cách sao bà cụ lâm im lặng chốc lát rồi hỏi bằng vẻ mặt mong đợi chương bốn sao anh lại hại tôi yên tâm đi chỉ cần cháu có thể thuyết phục mộ dung phong đầu tư thì nhà họ lâm sẽ không để cháu chịu thiệt sợ lâm nhã hiên từ chối bà cụ lâm nói tiếp cháu sao gương mặt lâm nhã hiên hiện lên vẻ khó tin tiền đầu tư lên tới con số hai ba trăm i triệu cô đi đâu kéo người đầu tư đây h u ố n h ổ cô không hề quen với mộ dung phong vừa nghĩ như vậy lâm nhã hiên không khỏi liếc nhìn mục hàn muốn xem thử anh có cách gì không không ngờ lại phát hiện mục hàn đang ngủ gật sao mình lại ôm hy vọng với anh ta chứ đúng là ngốc quá mà lâm nhã hiên cảm thấy chua xót bà à nói thật với bà cháu không quen với mộ dung phong là mục hàn đưa ông ấy đến đây nên cháu cháu không kéo được đầu tư lâm nhã hiên không còn cách nào chỉ đành giải thích sau đó nụ cười của bà cụ lâm biến mất sắc mặt dần trở nên ưu ám lâm nhã hiên thật không ngờ mày lại là người có tâm điệu tàn ác như vậy ngay cả chuyện trong gia tộc của mình cũng không ra tay giúp đỡ đến cả nói dối cũng không biết tên vô dụng mục hàn kia quen với mộ dung phong ư sao mày không nói hắn là người giàu nhất thế giới mộ dung phong là đàn em của hắn luôn đi lâm long lớn tiếng chế dễ ứ hôm nay hắn phải khiến lâm nhã hiên mất hết tư cách tranh giành vị trí gia chủ với hắn lâm nhã hiên nói đi có phải mày cảm thấy bất thức vì mấy năm nay bà nội không xem trọng nhánh của bọn mày nên muốn nhân cơ hội này trả thù bà nội trả thù nhà họ lâm hay không lâm long đ ố n g nhiên nghiêm giọng chất vấn từng câu từng chữ đều rất sắc bén không không phải vậy sắc mặt lâm nhã hiên trắng bệnh một khi bị lâm long hãm hại thành công mất đi sự tin tưởng của bà nội thì e rằng nhánh của cô sẽ không thể ngóc đầu dậy ở nhà họ lâm bà nội có thường ắt sẽ có người dũng cảm xuất hiện cháu đề xuất trong vòng một tuần ai có thể kéo được đầu tư ít nhất một trăm triệu thì người đó sẽ là người kế vị tương lai của nhà họ lâm bà thấy có được không lâm long quay sang hỏi bà cụ lâm bà cụ lâm nhìn vẻ mặt đầy tự tin của lâm long rồi lại nhìn lâm nhã hiên t r lâm, lâm, lâm, lâm long vui như t nở hoa hắn vội vàng nói với lâm nhạ hiên lâm nhạ hiên mày dám đánh cược với tao không đừng nói lâm long tao bắt nạt phụ nữ chỉ cần mày có thể kéo được đầu tư năm mươi triệu thì tao sẽ nhường lại vị trí người thừa kế này lại cho mày nếu làm không được thì nhánh của mày phải biến mất khỏi nhà họ lâm không bao giờ quay về nữa anh lâm nhã hiên siết chặt nằm đấm hung hăng nhìn lâm long điều kiện này như đổi tận giết tuyệt nhánh của cô làm sao đây không đồng ý nhưng vị trí người thừa kế rất có sức hấp dẫn với cô chỉ cần giành được vị trí này thì bản thân cô và bố mẹ có thể ư ỡ n thẳng lưng ở nhà họ lâm đồng ý nhưng sợ một khi thất bại thì bản thân cô và người nhà sẽ bị đuổi ra khỏi nhà họ lâm hoàn toàn biến mất khỏi gia tộc sao nào không dám hả lâm long tiếp tục lớn tiếng ép hỏi hắn phải bắt lấy cơ hội này để diện trừ m ầ m họa lâm nhã hiên đúng lúc này mục hàn từ từ mở mắt ra nói vợ à, hãy tin anh đồng ý đi người thừa kế nhà họ lâm anh khịt mũi khinh thường nhưng nếu vợ thích vậy cứ để cô ấy ngồi lên vị trí đó lúc này đầu lâm nhã hiên hoàn toàn trống rỗng cô thật sự muốn tranh giành vị trí người thừa kế này đặc biệt là sau khi nghe mục hàn nói vậy trong lòng cô càng có cảm xúc mãnh liệt muốn đồng ý cuộc đánh cược này ngay có lẽ cảnh tượng ban ngày mục hẳn và mộ dung phong xuất hiện khiến cô cảm thấy lời nói của người đàn ông này dường như có ma lực đặc biệt khiến người ta tin phục vậy cứ cược thử xem như anh muốn tôi sẽ cược vấn này sau khi hạ quyết tâm lâm nhã hiên cắn răng đứng bật dậy đáp lời đánh cược của lâm long được hôm nay có bà nội và các vị ngồi ở đây chứng kiến ván cược này đến lúc đó mày không thể hối hận thấy cuối cùng cá cũng mắc câu lâm long kìm nén cơn kích động trong lòng vội nói yên tâm đi tôi không đê tiện như anh lâm nhã hiên không muốn nhường nếu đã muốn tranh giành vậy thì phải tranh đến cùng Ba nội, cháu thấy không được khỏe, cháu về trước Bây nội, không giờ cháu được cháu trước góc thấy khỏe, đầu về l â một Nhã Hiên rất dối bời, không thể ngồi thêm ở đây được nữa nên tìm cớ rời đi. Thấy vậy, mục Hàn cũng thể thêm Thấy dối bởi, rời đi. rất tìm Mục đây được vậy, cớ v i đứng dậy. h ử m ộ tên t vô dụng một đứa con gái bị bỏ rơi tao rửa mắt nhìn xem chúng mày bị đuổi ra khỏi nhà họ lâm thế nào lâm long cười khẩy nhìn hai bóng lưng rời đi của hai người họ trên xe mục hàn anh nói thật với tôi đi sao anh quen với mộ dung phong lâm nhã hiên căng thẳng hỏi nếu quan hệ giữa mục hàn và mộ d u phong khá tốt thì nói không chừng chuyện đầu tư sẽ có chuyển biến tốt、Ồ. Mộ Dung p hà o n g l bố của bạn của chỉ anh, anh chỉ gặp ông gặp ấy một lâm ầ n trùng hợp gặp lại ở trước cổng nên nhờ ông ấy dẫn anh vào nhà thờ họ. Mục Hàn nguồn trước thờ tùy ý một gặp hợp họ. lại vai, biểu ở cớ. Mục cái ấy vào ý b y giờ không anh vẫn u ố nhã nói ra t â Lâm n phận của mình, ngột n h của dọa sợ sẽ quá đột ngột sẽ dọa lâm nhã hiên Hả?、Lâm、nhã Hiên Lâm trận to mắt hơi khó hiểu vậy vậy anh có quen biết với vài người ở ngân hàng hoặc ông chủ công ty tài chính nào không lâm nhã hiên tiếp tục hỏi h anh i a không quen với ai cả mục hàn lắc đầu thành thật trả lời anh vừa tiếp quản chức vụ điện chủ của điện long vương nên không có mối quan hệ nào ở sở dương lâm nhã hiên phanh xe lại quay đầu nhìn mục hàn mục hàn sao anh lại hại tôi không quen ai cả thế anh lấy đâu ra tự tin bảo tôi đồng ý ván cược này vậy anh có biết nếu thua thì chúng ta sẽ bị đuổi ra khỏi nhà không t r ư ơ n g năm tiền tiêu v ặ n em là vợ của anh nên chắc chắn sẽ không thua ván cược này đâu mục hàn nghiêm túc giải thích anh hết thuốc chữa rồi lâm nhã hiên đã hoàn toàn hết hy vọng với mục hàn làm sao đây xem ra ngày mai tôi phải đến ngân hàng một chuyến hy vọng có thể vay được một khoản lúc này cô cũng chỉ có thể làm liều t i ê n tâm đi n h ã hiên h ã y tin vào chính mình thấy lâm nhã hiên lo lắng như vậy mục hàn cũng không khỏi thầm cảm thấy b u ồ n c ư ờ i anh đường đường là điện chủ của điện long vương mà cũng phiền não vì tiền ả ha ha hôm nay tôi bị điên mới tin anh lâm nhã hiên trợn mắt nhìn mục hàn quả nhiên chẳng thể nhờ cậy được gì vào người đàn ông này sáng hôm sau mục hàn làm xong bữa sáng rồi đi ra ngoài một mình đầu tư hoàng cầu đây rồi không lâu sau mục hàn đứng trước cánh cửa một tòa nhà cao trọc trời vững bước đi vào trong xin hỏi anh có hẹn trước không cô lễ tân sinh đẹp đứng dậy lịch sử hỏi tôi muốn gặp long văn tiên h chắc hẳn là ông ta biết tôi đến mục hàn thờ ơ nói trước khi đến đây anh đã dặn mộ dung phong nói trước với người ở tập đoàn đầu tư hoàng cầu nhưng không nói thân phận thật của mình được rồi anh đ ợ i một lát lễ tân nghe mục hàn gọi thẳng tên tổng giám đốc của mình e rằng đây là vị khách quan trọng nên cô ấy vội vã gọi đến văn phòng của tổng giám đốc một lát sau mục hàn ngồi trong văn phòng sang trọng của long văn tiên h tôi là long văn tiên h ông cụ mộ dung đã gọi cho tôi cậu có gì thì cứ nói tôi sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ cậu không biết tôi nên xưng hô thế nào nhỉ long văn thiên dựa vào ghế sofa khoanh tay trước ngực đánh giá mục hàn rốt cuộc cậu thanh niên này có quan hệ gì với mộ dung phong hôm qua mộ dung phong cũng không nói rõ qua điện thoại chỉ nói dù anh có yêu cầu gì cũng phải cố gắng đáp ứng nhưng long văn thiên không phải là người ai đến cũng sẽ ra tay giúp đỡ giúp có thể nhưng phải xem đối phương có tư cách hay không ồ tôi là mục hàn hôm nay đến đây là muốn bản chuyện đầu tư cho tập đoàn lâm thị với tổng giám đốc lâm mục hàn nói thật mục đích anh đến đây mục hàn tập đoàn lâm thị long văn thiên nhữ mày sao cứ thấy cái tên mục hàn này khá quen dường như đã nghe được ở đâu đó một lúc sau ông ta bỗng vô đ u ổ i không dám tin hỏi cậu là người đến ở rể nhà họ lâm mục hàn phải không nhà họ lâm là gia tộc hạng hai ở sở dương lâm nhã hiên lại là cô gái vô cùng xinh đẹp thế nên năm đó cả thành phố đều biết chuyện cô kết hôn với một người đến nhà ở rể phải tôi là mục hàn mà ông nói mục hàn hơi bất mãn n ế u mày xem ra tổng giám đốc của đầu tư hoàn cầu này không biết nhìn người ha ha tôi còn tưởng là ai tôi đã nghe đến danh tiếng của cậu như sấm dền bên thai Ai ở t hơn à n h phố Sở d ư g nữa à mà y k nếu để giới thượng lưu biết long văn thiên lại sợ một tên vô dụng thì e rằng bản thân ông ta sẽ bị cười nhạo ông chắc chứ tôi có thể biết nguyên nhân không mục hàn cũng xa sầm sắc mặt người ta không biết điều thì anh cũng không nhất thiết phải nề mặt lý do cậu cũng không tự soi gương thử xem một tên ở r ẻ không biết xấu hổ cũng xứng bàn chuyện đầu tư với tôi hả? hơn nữa tôi cũng biết chuyện ở tập đoàn lâm thị tiền vốn bị cắt chỉ có con đường chết doanh nghiệp rắt rưởi người rắt rưởi cút long văn thiên đứng dậy phủi quần áo của mình không chút khách sáo nói sau đó thẳng thừng đuổi khách nếu bây giờ ông xin lỗi tôi đầu tư vào tập đoàn lâm thị ngay và không được thu bất kỳ tiền phí nào thì tôi có thể xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra mà tha cho ông nếu không hậu quả ông tự nhận lấy mục hàn kiềm chế cơn giận và nói ha ha ha cậu đến mua vui ạ bảo tôi xin lỗi còn không được thu phí đúng là ngu ngốc hết chỗ nói hậu quả tự chịu ôi này tôi sợ quá long văn tiên bật cười nhìn mục hàn như thể đang nhìn một tên ốc yên tâm tôi sẽ khiến ông thử cảm giác sợ hãi thật sự là thế nào mục hàn cười khẩy sau đó lấy điện thoại ra bấm số gọi mộ dung phong không biết ông dùng cách gì trong vòng mười phút tôi muốn biến đầu tư hoàn cầu trở thành tài sản dưới tên tôi nói xong mục hàn cúp điện thoại và nhắm mắt lại cái kết của long văn thiên đã định sẵn ngay từ lúc ông ta nói mấy lời xúc phạm đến mục hàn ha ha ha mười phút thu mua đầu tư hoàn cầu ư cậu có biết bây giờ giá thị trường của đầu tư hoàn cầu là bao nhiêu không năm trăm triệu đấy cậu có biết năm trăm triệu là sao không cứ giả vờ đi được tôi đợi cậu mười phút mười phút sau tôi sẽ gọi bảo vệ ném cậu ra ngoài long văn thiên hung hăng nói trên đời này có người có thể đưa ra năm trăm triệu trong mười phút sau có lẽ là có nhưng chắc chắn không phải là tên ở rễ vô dụng trước mặt này thời gian từng giây từng phút cứ trôi qua mười phút đã hết vô dụng vẫn là vô dụng nhỉ bây giờ tôi phải để cậu biết đắc tội với ông long này thì sẽ có kết cục thảm hại thế nào long văn tiên h cười nhạt lúc đang định gọi cho bảo vệ bảo họ vào trong kéo mục hàn ra ngoài thì điện thoại ông ta b ó n g đồ chuông chào ông chủ long văn thiên lập tức ngồi thẳng người cung kính chào hỏi trên gương mặt nợ nụ cười nịnh ngọn nhưng nụ cười này lại dần biến mất với tốc độ có thể thấy được cái, cái gì ông chủ ông đùa sao đầu tư hoàn cầu kiếm tiền nhiều như vậy mà ông lại bán đi ư cái gì bán với giá mười tỷ sắc mặt long văn thiên bỗng trở nên trắng bệnh t r ợ to mắt như thể sắp rớt ra ngoài đặc biệt là khi nghe ông chủ nói người bỏ ra mười tỷ để thu mua tập đoàn đầu tư hoàn cầu chính là mục hàn chính là tên mục hàn bị mình cười nhạo là vô dụng trước mặt này、Bụt. điện thoại của ông ta rơi xuống đất sắc mặt sám như cho tàn long văn thiên biết mình tiêu lời rồi hoàn toàn mất hết rồi ngại quá mười tỷ chỉ là tiền tiêu vặt của tôi thôi mục hàn đứng dậy lạnh lùng nói chương sáu đầu tư lớn dầm long văn thiên bị dọa đến mức lăn xuống khỏi ghế mười tỷ còn là tiền tiêu vặt loại người gì vậy bản thân ông ta đã đắc tội với thế lực khủng bố nào thế này anh ngục à không ông ngục tôi sai rồi tôi sai thật rồi xin cậu mở lòng từ bi thà cho tôi đi long văn thiên quỳ xuống đất vừa cầu xin vừa đập đầu xuống sàn chuyện đã đến nước này không giữ được chức vị của mình là chuyện nhỏ mấu chốt là một nhân vật có thể dễ dàng bỏ ra mười tỷ nếu muốn đối phó với ông ta thì chẳng phải dễ dàng như bóp chết một con kiến sao thật xin lỗi muộn rồi mục hàn cười khẩy và bước đến ngồi vào vị trí của long văn thiên đúng lúc này cửa phòng làm việc đột nhiên mở ra gần mười người như ong vỡ tổ x u n g vào đứng ngay ngắn hai bên vô cùng khí thế đầu tư hoàn cầu đã thay đổi rồi họ đều là những nhân vật cấp cao vừa nhận được thông báo đã lập tức lao đến đây ngay ông già mộ dung phong này làm việc thật nhanh gọn mục hàn nhìn những người xung quanh đang run lầy bầy trong lòng biết nhất định là do mộ dung phong sắp xếp tôi không nói thêm lời nào thừa thai nữa điều tra thật kỹ về long văn thiên một tuần sau tôi muốn thấy kết quả đầy đủ nhất mục hàn thản nhiên liếc nhìn đám người trước mặt rồi ra lệnh vâng chúng tôi đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ người phụ trách công việc này nhanh chóng triển khai mệnh lệnh trong phút chốc long văn thiên bị năm người đàn ông vạm vỡ tấn công suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh trong thời gian làm tổng giám đốc ông ta gần như một tay che trời làm đủ thứ chuyện phi pháp cuộc điều tra này tương đương với một bản án tử hình À, cô tên gì làm ở công ty bao lâu rồi mục hàn không để ý đến long văn thiên nữa mà quay sang hỏi người đẹp đang rót trà cho anh người đẹp này cũng là cô gái ở quậy lễ tân đã đưa mục hàn vào phòng làm việc thưa ông chủ tôi tên vương tuyết làm ở công ty được năm năm rồi vương tuyết rất căng thẳng may là lúc nãy cô ấy không đắc tội với mục hàn Tốt. Tuyết tổng ty, tăng tổng thì cút tôi. toàn tin tưởng Tuyết tổng một tán thưởng, đốc đốc muốn đốc, Sau sẽ sẽ so sắp sau của của ban ai vừa ban vừa dọa, anh Anh hai đều đầu. nếu chuyện huệ này Vương công lương người Nhưng nghị Hàn giọng nói, ân người này hoàn kính nể mình. Vương này là và làm là là gây đây với về giám gấp giám giám xếp mới mọi đôi khỏi dám đám Mục chầm đe để để có hoặc cho dị d cô ấy tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng ở nước ngoài với năng lực xuất sắc nhưng không chịu nghe theo lời long văn thiên nên mới bị điều xuống làm việc ở quầy lễ tân trong năm năm bây giờ cuối cùng cũng có ngày nợ mày nợ mặt rồi mục h à n khẽ gật đầu sau khi những người khác rời khỏi phòng làm việc anh giữ lại một mình vương tuyết để dặn dò về khoản đầu tư vào tập đoàn lâm thị nhớ kỹ trong lần đầu tư này cô chỉ có thể liên hệ với một mình lâm nhã hiên nhất định không được để cô ấy biết ông chủ của tập đoàn đầu tư hoàn cầu là tôi rõ chưa mục han liên tục nhấn mạnh những vấn đề quan trọng tôi hiểu rồi vương tuyết nặng nề gật đầu trong lòng càng thêm ngưỡng hộ lâm nhã hiên có một người chồng xuất sắc như vậy chắc là phải tích góp phúc phận nhiều đ ờ i lắm sau khi thu xếp mọi thứ xong mục hàn rời khỏi tòa nhà đầu tư h o à n cầu vợ ơi anh đến rồi mục hàn đứng lưới tòa nhà tập đoàn lâm thị một tay chống lên xe đạp điện tay kia vây cao anh đang làm gì vậy tôi chuẩn bị đến ngân hàng xem có thể vay tiền được không đây bây giờ toàn bộ công ty đang chuẩn bị xem trò cười của tôi dù thế nào tôi cũng phải cố gắng lâm nhã hiên cắn răng nói tuy bề ngoài yếu ớt nhưng bên trong lại vô cùng mạnh mẽ ha ai dám cười nhạo vợ anh chứ đi chồng đưa vợ đi bàn chuyện đầu tư lớn mục hàn mỉm cười vỗ nhẹ lên yên xe phía sau lúc nào cũng cập nhà lâm nhã h u y ê n vô cùng tức giận khi nhìn thấy dáng vẻ cười đùa của mục hàn cô xoay người muốn rời đi nhưng không ngờ vừa cất bước liền bị mục hàn bế lên xe anh khuôn mặt xinh đẹp của lâm nhã h u y ê n đỏ bừng lên đây là lần đầu tiên mục hàn chạm vào cô một cách thân mật như vậy kể từ khi hai người kết hôn nửa tiếng sau vợ à xuống xe đi đến rồi mục hàn bảo lâm nhã hiên xuống sau đó tìm nơi đỗ xe mục hàn không phải anh muốn dẫn tôi tới đầu tư hoàn cầu để bàn chuyện làm ăn đây chứ lâm nhã hiên nhìn bốn chữ lớn màu vàng kim trước cửa tòa nhà nghiến răng nghiến lợi hỏi đầu tư hoàn cầu có giá trị thị trường vài tỷ là một tập đoàn lớn ở thành phố sở dương thậm chí còn nằm trong top mười tập đoàn hàng đầu trong ngành đầu tư ở sở châu đúng vậy anh đã bảo mộ dung phong à ông cụ hẹn tổng giám đốc của bọn họ rồi mau đi đi anh ở đây chờ tin vui của em mục hàn sợ lâm nhã hiên chất vấn nên vội vàng thúc giục mộ dung phong được rồi lâm nhã hiên vốn định đánh chết cũng không tin nhưng khi câu nghe thấy tên của mộ dung phong trong lòng liền không khỏi mong chờ mục hàn nếu anh dám lửa tôi thì anh chết chắc cứ như vậy lâm nhã hiên hít một hơi thật sâu mang theo tâm trạng thấp thỏm bước vào cửa đầu tư hoàn cầu sau đó một giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào chuyển đến xin chào xin hỏi cô là lâm nhã hiên phải không t r ư ơ n g bảy ông chủ của các cô họ m ụ c phải không tôi là tôi lâm nhã hiên rất căng thẳng lại bị giọng nói vang lên đột ngột làm giật mình vội đáp ngước mắt lên nhìn chỉ thấy một cô gái trẻ mặc đồng phục đang mỉm cười với cô chào cô khách quý mời đi theo tôi Tổng g lâm đốc nhã g ty n g hiên ngơ đợi cô ngác h n dường như đầu góc của cô bây giờ không đủ để hiểu rõ mọi chuyện khách quý sao đương đương là tổng giám đốc của đầu tư hoàn cầu mà lại đợi mình như sao cứ có cảm giác như đang nằm mơ vậy một lát sau lâm nhã hiên đến văn phòng của vương tuyết chào cô lâm tôi là vương tuyết tổng giám đốc đầu tư hoàn cầu đợi đã lâu vừa thấy lâm nhã hiên vương tuyết vội vã đi đến chào hỏi trong lòng thầm n ủ không hổ là người đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhất sở dương chào tổng giám đốc vương lâm nhã hiên cũng khá ngạc nhiên không ngờ tổng giám đốc đầu tư hoàn cầu lại vừa trẻ vừa đẹp đến vậy sau một hồi c h à o hỏi chẳng mấy chốc cuộc nói chuyện đi vào vấn đề chính tổng giám đốc vương thật ra lần này tôi đến công ty của cô là vì tập đoàn lâm thị lâm nhã hiên ngồi thẳng người lại hơi căng thẳng bắt đầu giới thiệu cô lâm tôi nghĩ không cần lãng phí thời gian bàn chuyện này nữa vương tuyết xua tay cắt lời lâm nhã hiên cái cái gì lâm nhã hiên không dám tin vào thai của mình từ lúc bước vào cửa công ty này đến bây giờ những lời vương tuyết nói cứ như có ý lấy lòng mình vậy sao vừa nói đến vấn đề quan trọng lại từ chối thẳng thừng thế này rốt cuộc là có ẩn ý gì đây ý của tôi là đầu tư hoàn cầu sẽ không đầu tư vào tập đoàn lâm thị vì số tiền bỏ ra này tính thế nào cũng đều là vụ làm ăn thua lỗ vương tuyết cười nhạt giải thích à à tôi hiểu vậy tôi đi trước đây không làm phiền cô nữa lâm nhã hiên hết hy vọng bất lực định đứng dậy rời đi xem ra vừa nãy vương tuyết nhiệt tình tiếp đón chẳng qua là giữ thể diện cho mình đưa đẩy cho xong chuyện mà thôi khoan đã cô lâm tôi nghĩ cô hiểu lầm ý của tôi rồi thấy lâm nhã hiên sắp đi ra khỏi văn phòng vương tuyết vội đứng dậy ngăn lại sau lưng và cả mồ hôi lạnh nếu lâm nhã hiên bước ra khỏi đây cô ấy không hoàn thành nhiệm vụ ông chủ giao thì e rằng bản thân cô cũng mất luôn cái chức tổng giám đốc này mất tôi nói rõ lại cho cô đầu tư hoàn cầu sẽ không đầu tư bất kỳ số tiền nào cho tập đoàn lâm thị nhưng có thể đầu tư cho cô vương tuyết sợ cô lại hiểu lầm bèn nói một hơi đầu tư cho tôi lâm nhã hiên trợn tròn mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra đúng vậy đầu tư hoàn cầu quyết định đầu tư năm trăm i triệu cho cô chúng tôi đã chuẩn bị sẵn hợp đồng đây chỉ cần cô ký tên thì xem như hoàn thành thủ tục vương tuyết lấy một bản hợp đồng từ trên bàn ra rồi đẩy đến trước mặt lâm nhã hiên năm năm trăm triệu đầu lâm nhã hiên vang lên mấy tiếng long long nỗi kinh hãi này quả thật cứ dồn dập t ậ p đến mục tiêu của cô là năm mươi triệu sao đông dưng lại có được năm trăm triệu rồi tổng giám đốc vương cô không đủ chứ lâm nhã hiên nghi ngờ hỏi cô có thể xem ký hợp đồng vương tuyết thong thả uống cà phê trong lòng càng thêm ngưỡng mộ lâm nhã hiên sao mình không gặp được ông chồng giàu có như vậy nhỉ vung tay một cái là năm trăm triệu lâm nhã hiên nửa tin nửa ngờ đọc từng chữ trong bản hợp đồng càng đọc mắt cô càng t r ọ n t r ò n năm trăm triệu đúng thật là khoản đầu tư năm trăm triệu hơn nữa đầu tư hoàn cầu đã ký tên đóng dấu vào bản hợp đồng chỉ thiếu chữ ký của mình mà thôi tôi có thể hỏi tại sao không lâm nhã hiên thở dài đè nén sự kích động trong lòng hỏi không đầu tư vào tập đoàn lâm thị ngược lại đi đầu tư cho mình cô sẽ không ngây thơ cho rằng mình đáng giá hơn tập đoàn lâm thị bởi vì bên cạnh cô có quý nhân vương tuyết thần b ỉ cười tinh lịch trả lời quý nhân ai cơ lâm nhã hiên hơi c a o mày lẽ nào là mộ dung phong É rằng ông ấy cũng không có khả năng lớn này cô lâm nếu cô còn tiếp tục truy hỏi đến cùng é là chúng ta không thể hợp tác với nhau được nữa vương tuyết thu lại nụ cười nghiêm túc nói không ngờ mình chỉ đùa một chút mà lại suýt làm lộ thân phận của mục hàn trong chốc lát lưng cô ấy toát mồ hôi lạnh được rồi tôi không hỏi không hỏi nữa dứt lời cô lập tức ký tên lên bản hợp đồng hợp tác vui vẻ sau khi ký hợp đồng xong vương tuyết đích thân tiễn lâm nhã hiên ra cổng trên đường đi lâm nhã hiên có vẻ hơi lơ đãng quý nhân mà vương tuyết nói đó rốt cuộc là ai tại sao lại giúp mình thật năm trăm triệu tiền đầu tư cô lâm đi thông thả nhé c h ư a mai chúng tôi sẽ chuyển tiền đến tài khoản của cô vương tuyết cũng nhẹ cả người dù sao cô ấy cũng đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên ông chủ giao phó ngay lúc này lâm nhã hiên bỗng nhớ ra gì đó gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ ngạc nhiên chỉ thấy cô quay lại hỏi tổng giám đốc vương lúc nãy tôi thấy trên bản hợp đồng hình như ông chủ của các cô họ mục phải không chương tám càng dễ ăn bám lúc này chữ mục trên bản hợp đồng khắc sâu vào tâm trí cô họ mục không đầu tư vào tập đoàn lâm thị chỉ muốn đầu tư cho mình vung tay một cái là năm trăm triệu chẳng lẽ là mục hàn ngoài anh ta ra còn ai có đối xử với mình như vậy nữa chứ nhớ lại lúc mục hàn một mực bảo cô chấp nhận ván cược này sau đó cực kỳ tự tin dẫn cô đến đầu tư hoàn cầu mọi chuyện dường như được anh kiểm soát trong tầm tay càng nghĩ tim lâm nhã hiên đập càng nhanh như sắp nhảy ra ngoài đúng vậy ông chủ của chúng tôi là người nhà họ mục ở thủ đô cô lâm mong cô giữ bí mật này ông chủ của chúng tôi không muốn tiết lộ thân phận vương tuyết không ngờ lâm nhã hiên bỗng dưng hỏi như vậy sắc mặt khẽ thay đổi nhưng sau đó bình tĩnh trả lời con nhà họ mục ở thủ đô chỉ là cái vỏ bọc để xóa tan nghi ngờ của lâm nhã hiên thủ đô quả nhiên do mình nghĩ nhiều quá lâm nhã hiên cười tự dễ ước cậu chủ trong các gia tộc lớn ở thủ đô sẽ đi ở rễ chịu lục nhã ba năm ở nhà họ lâm nhỏ bé sao chẳng mấy chốc lâm nhã hiên đã hoàn toàn phủ nhận suy đoán hoang đường lúc nãy một lát sau vợ à mọi chuyện xuân x ẻ chứ mục hàn lái xe chở lâm nhã hiên về nhà ừ hợp đồng đã ký rồi lâm nhã hiên giơ bản hợp đồng lên và cười nói thương lượng được một khoản đầu tư tâm trạng cô nhẹ nhom đi rất nhiều ha ha vợ giỏi thật cuộc họp ngày mai nhớ dẫn anh theo anh phải tận mắt thấy sau khi thua cực lâm l o n g sẽ khóc thế nào mục hàn nói ừ đúng rồi mục hàn anh có biết nhà họ mục ở thủ đô không lâm nhã hiên cắn môi không kiềm được hỏi anh không rõ mục hàn lắc đầu nhưng nụ cười dần biến mất đôi mắt lõe lên tia sáng lạnh lẽo à dù thế nào thì cũng cảm ơn lâm nhã hiên nhìn bóng lưng mục hàn khe nói cô biết dù mục hàn không phải là ông chủ của đầu tư hoàn cầu nhưng không có anh thì cô cũng không thể kiếm được khoản đầu tư năm trăm triệu này ha ha em là vợ của anh mà chuyện này là lẽ đương nhiên hơn nữa em làm ra chủ rồi thì anh lại càng dễ ăn bám em hơn mục hàn nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng nửa thật nửa đùa nói lâm nhã hiên cũng c ạ n lời nửa đêm trong một phòng khách sạn sang trọng nào đó sao vậy có phải đứa con gái bị bỏ rơi kia đi khắp nơi tìm ngân hàng không lâm long lắc ly rượu trong tay cười khẩy nói vừa nghĩ đến bộ dạng lâm nhã hiên bị người ta chê c ư ờ i không ai đồng ý giúp đỡ hắn cảm thấy vô cùng sảng khoái ồ không có cô ta đến đầu tư h o à n cầu nửa tiếng s a u đã ra khỏi đó tên đàn em cung kính đáp hôm nay hắn theo dõi lâm nhã hiên cả một ngày đầu tư h o à n cầu cô ta đi với ai lý phi dương ngồi bên cạnh hiếu kỳ hỏi tổng giám đốc đầu tư hoàn cầu long văn thiên là cậu của hắn chính vì mối quan hệ này nên công ty tài chính quốc tế thanh thành mới ngày càng lớn mạnh mục hàn lái xe đạp điện chở cô ta đi tên đàn em thành thật đáp ha ha ha đi xe đạp điện n g n g ố c đầu tư hoàn cầu là đâu chứ có lẽ cô ta còn chưa gặp được cậu của tôi đã bị đuổi ra ngoài rồi lý phi dương vô cùng tự tin nói vì long văn thiên bị bí mật đ i ề u đi nơi khác nên tạm thời hắn vẫn chưa biết cậu mình đã bị đá khỏi t r ư ớ c tổng giám đốc ha ha lý phi dương nói đúng đúng rồi không biết lúc nào quốc tế thanh thành và tập đoàn lâm thị mới có thể ký hợp đồng cho vay lâm long kích động hỏi chỉ cần ký được bản hợp đồng này thì hắn sẽ là người thừa kế duy nhất của nhà họ lâm tôi đã bản với bố tôi rồi bây giờ quốc tế thanh thành có vốn lưu động là năm mươi triệu một trăm triệu mà cậu tôi đã đồng ý đầu tư vào công ty tài chính chúng tôi sẽ được chuyển đến trong hai ngày nay thế nên nếu không có gì bất ngờ thì sáng mai tôi có thể gửi hợp đồng đến cho anh lý phi dương tự tin vỗ n g ự c nói được lý phi dương quả nhiên là người xuất chúng làm việc rất hào phóng chỉ cần tôi làm ra chủ nhà họ lâm hai anh em chúng ta sẽ hợp tác với nhau để kiếm một tiền nào c ạ ly vì hợp tác của chúng ta lâm long vui mừng khôn siết nâng ly lên chúc mừng ha ha có lẽ anh lâm h i ể u tôi có tiền hay không không quan trọng nhưng đừng quên chuyện lúc trước anh đã hứa nghĩ cách để lâm nhã hiên vui vẻ với tôi một đêm là được lý phi dương bật cười ánh mắt ngập tràn dục vọng đáng ghê tởm hắn đã thèm muốn người đẹp sở dương lâm nhã hiên này từ lâu rồi hắn chỉ ước gì có thể cận kề với lâm nhã hiên ngay lập tức lâm long tôi nói được sẽ làm được chỉ cần tôi thắng ván tường này nhánh của lâm nhã hiên sẽ bị đổi ra khỏi nhà họ lâm đến lúc đó nó cũng chỉ là con chó mất nhà có lẽ còn không có cơm mà ăn đấy đến lúc đó cho nó một ít tiền như thế anh ly muốn chơi thế nào mà chẳng được lâm long n ở nụ cười nham hiểm đôi mắt vô cùng tàn độc hôm sau tất cả người nhánh chính nhà họ lâm đều tập trung trong phòng họp từ sớm ha ha bây giờ lâm nhã hiên vẫn chưa đến chẳng lẽ lại chịu thua giống thằng chồng vô dụng của nó rồi sao lâm long liếc nhìn xung quanh gương mặt hiện lên vẻ khinh bỉ chương chín đám người này đều ngúng ốc tôi thấy không cần chờ nữa đâu lãng phí thời gian lâm nhã hiên mà lôi kéo được nguồn tiền đầu tư thì tôi sẽ ăn x ị lâm long à anh quá lương thiệt rồi lại còn cho cô ta thêm cơ hội đồ vô dụng vẫn mãi là vô dụng thôi đám con cháu nhánh chính xung quanh mỗi người nói một câu để l ị n h bợ lấy lòng lâm long yên lặng không cần đợi nữa lâm long nói luôn thành quả của cháu với mọi người đi bà cụ lâm khép hở mắt hơi mất kiên nhẫn nói vốn dĩ bà ta chẳng có bất cứ kỳ vọng gì với lâm nhà hiền vì vậy đồng ý cuộc đánh cược này với hai người họ chẳng qua là để cho lâm long một lý do danh chính ngôn thuận vị trí thừa kế m à thôi vâng thưa bà nội lâm long kìm nén nỗi kích động hát biết kết cục đã địch rồi mọi người xem đi đây là hợp đồng sáng nay cậu chủ lý đích thân giao cho cháu q bà,、so、tốt, tốt, tốt. bà cụ nhìn bản hợp đồng nợ nụ cười kích động nói liền ba chữ tốt Có khoảng tiền 100 triệu này thì tập đoàn tiền này triệu tập lâm Thị có thể hồi sinh. có Công long a của Lâm l o rõ r như 3 ngày ồ i t i ế p t h thừa Thị e o đoàn tôi tuyên bố, người thừa kế tập người bố, kế Lâm chặt í n quan sát hết một lượt đám đông, lớn tiếng thông、báo. Đến rồi, đến rồi. Lâm Long h hết h là. Lâm lượt Lâm Bà báo. cụ c một đám sát siết rồi, rồi. tay cả người khẽ run lên vì kích động chờ chút đúng lúc này ngoài cửa vang lên một giọng nói là mục hàn đồ vô dụng mày có tư cách gì để tham gia cuộc h ọ p này mau cút ra ngoài lâm long tức đến suýt xì khói thân phận người thừa kế của hắn sắp được quyết định rồi vậy mà tên này lại bỗng nhiên xuất hiện、ồ. vậy tôi có tư cách không lâm long đừng quên vụ cá cược giữa anh và tôi bây giờ còn chưa đến hồi kết anh đã vội vàng muốn tuyên bố kết quả chẳng lẽ là anh sợ hay sao lâm nhã hiên và mục hàn cùng bước vào không hề khách khí phản kích lâm long cuộc cá cược này cô thắng chắc rồi ôi tao còn đang không rõ là ai hóa ra là một con rùa rụt đầu tao còn tưởng cả đời này mày sẽ giúp đầu trong cái mai vĩnh v i ê n không dám xuất hiện chứ lâm long cười nhạt chế nhạo hắn rất tự tin lâm nhã hiên chỉ đến đầu tư hoàn cầu nửa tiếng không hề đến bất cứ ngân hàng nào nên căn bản chẳng tạo ra được sóng gió gì ồ nếu tôi nói với anh tôi đã tìm được vốn đầu tư rồi thì sao lâm nhã hiên nghiện ngẫm nhìn lâm long khoe miệng n ở nụ cười r i n xảo trong lòng đang vô cùng mong chờ được thấy vẻ mặt của lâm long lúc biết kết quả không thể nào lâm long dứt khoát phủ nhận chỉ nửa tiếng đi đến đầu tư hoàn cầu lại có thể kêu gọi được vốn đầu tư ư trừ khi gặp phải quỷ nhã hiên cô đừng náo l ò n nữa lần này lâm long kiếm được vốn đầu tư một trăm triệu còn ký hợp đồng luôn rồi cho dù cô đem về được năm mươi triệu thật thì sao chứ có thể so với một trăm triệu ạ tôi thấy cô nên mau chóng quỷ xuống xin lỗi với lâm long đi để anh ấy tùy tiện xếp cho cô một chỗ trong công ty tất cả mọi người thi nhau chế nhạo châm chọc lâm n h ạ hiên lo sợ làm mất lòng lâm long chờ chút lâm long hôm qua anh v ô ngực nói chỉ cần vợ tôi kiếm được nguồn vốn đầu tư năm mươi triệu tức là cô ấy thắng sao nào định n u ố t lợi ạ hơn nữa vợ tôi có kéo được vốn đầu tư hay không thì xem thử bản hợp đồng trong tay cô ấy là do mà phải không ngay cả dũng khí liếc nhìn một cái mà mấy người cũng không dám ạ mục hàn quan sát sắc mặt của đám người xung quanh không nhịn được mà lên tiếng mày mày chỉ là đồ rác rưởi vô dụng có tư cách gì mà lên tiếng lâm long thấy hai người lâm nhã hiên đ i ể m tĩnh như vậy trong lòng hơi dao động chẳng lẽ thật sự sẽ ra chuyện ngoài ý m u ố n bà nội mời bà xem lâm nhã hiên liếc xéo lâm long và đưa bản hợp đồng trong tay cho bà cụ lâm chỉ cần xem hợp đồng thì tất cả sẽ rõ ràng rành mạch nhã hiên cháu thật sự lôi kéo được nguồn vốn đầu tư năm mươi triệu sao bà cụ chậm rãi nhận lấy bản hợp đồng nhưng không lật xem ngay mà lại quay sang nhìn lâm nhã hiên rồi hỏi đúng h ạ thưa bà nội lâm nhã hiên vui vẻ gật đầu nói đợi bà cụ lâm nhìn thấy con số trên hợp đồng không chỉ là năm mươi triệu mà là năm trăm triệu thì nhất định sẽ nhìn cô với ánh mắt khác ồ、oh. ánh mắt bà cụ lâm trợt l ó e lên nhưng lại im lặng đặt hợp đồng qua một bên hai tay vớt ve đầu rồng trên gậy trống nhã hiên cháu làm tốt lắm từ hôm nay trở đi gia tộc sẽ đặc biệt quan tâm đến nhánh của cháu còn nữa bà hy vọng cháu biết hài lòng với những gì mình có bà cụ từ tốn nói vẻ mặt lùng không chút biểu cảm thậm chí trong lời nói còn có ý cảnh cáo bà nội lòng lâm nhã hiên trợt trúng xuống cô không thể ngờ rằng bà nội lại bất công đến vậy ngay cả hợp đồng cũng không thèm mở ra xem đó là năm trăm triệu tiền vốn mà công sức khổ cực cuối cùng chỉ đổi lại một câu nói biết hài lòng với những gì mình có dựa vào đâu chứ ha ha ha lâm n h ạ hiên mày vẫn chưa hiểu rõ tình hình à cứ phải để bà nội nói ra mấy lời tuyệt tình sao khoản vốn đầu tư năm mươi triệu của mày có thể cứu được nhà họ lâm không so với một trăm triệu của tao thì chả là cái khỉ gì hơn nữa tao mới là cháu đích tôn của nhà họ lâm còn mày có tư cách gì tranh đoạt vị trí thừa kế với tao lâm long tiêu căng nhìn hai người lâm nhạ hiên thấp giọng nói vợ à anh thấy chúng ta nên đi thôi đám người này quá ngu ngốc không cần năm trăm triệu mà lại lấy năm mươi triệu chúng ta cầm năm trăm triệu này tự mình làm ăn nhỏ ừ trước tiên đặt mục tiêu thấp thôi kiếm về một trăm triệu là được mục hàn nhìn lâm long như một kẻ đần độn rồi lại quay sang nhìn bà cụ lâm một tay lau nước mắt cho vợ một tay lấy lại bản hợp đồng trên bàn đứng lại bà cụ lâm ném cây gậy đầu rồng đột nhiên đập vào tay mục hàn ánh mắt lóe sáng và hỏi cậu cậu nói cái gì năm trăm triệu Truy cập trang web đầu đi ở chuyện u cập web đi f lúc này g Linh dưới mô m giả. Đúng v ậ triệu. Hơn nữa cả ò n không h p i khoản vay, m à là đầu tư k h ô n g t h u l ã i Mục h à n từ từ thu tay a lại, như đã đạt đ ợ c mắng ụ c đích. Ừ. Lúc này, cả lớn y mắng, chỉ nghe thấy tiếng nuốt nước bọt từ ngực năm trăm i triệu đây là số tiền lớn hoàn toàn có thể đầu tư thêm một tòa cao ốc h ò a viên thế kỷ nữa để tôi xem bà cụ lâm vội nhặt lại bản hợp đồng tỉ mỉ lật xem từng trang một càng xem sắc mặt càng n n g đỏ nhất là khi nhìn thấy chỗ ký tên đóng dấu từ đầu tư hoàn cầu bà ta kích động đến mức tim như muốn nhảy vọt ra ngoài không thể nào sao đầu tư hoàn cầu có thể cho mày tiền được chắc chắn là hợp đồng giả lâm long giành lấy hợp đồng như phát điên chán nổi đầy g â n xanh trông có vẻ khá dữ tợn mấy phút sau ha ha ha ha lâm nhã hiên ơi lâm nhã hiên à, lá gan của mày lớn thật đấy đến cả hợp đồng cũng dám làm giả vậy là p h ạ m pháp phải ngồi tù đó lâm long đập bản hợp đồng xuống bản lớn tiếng chất vấn lâm nhã hiên tôi không hề làm giả bản hợp đồng này do chính tổng giám đốc của đầu tư hoàn cầu vương tuyết giao cho tôi lâm nhã hiên lấy hết can đảm phản bác còn dám chối cãi trước khi làm giả còn chưa chuẩn bị kỹ ả người đại diện của đầu tư hoàn cầu không phải họ vương mà là họ chu v à lại tổng giám đốc của họ là long văn thiên không phải vương tuyết thật không ngờ vì muốn có được vị trí thừa kế mà mày thực sự bất chấp thủ đoạn ngay cả hợp đồng cũng dám làm giả đúng là điều sỉ nhục của nhà họ lâm h á n quả thật không ngờ người luôn thông minh và có năng lực như lâm nhã hiên lại có thể mắc loại sai lầm ngu xuẩn thế này đúng là cơ hội trời ban n h ã hiên tốt nhất là cháu nên giải thích cho rõ ràng đi khuôn mặt bà cụ lâm trở nên ưu ám bà cụ lâm có chút hiểu biết về đầu tư hoàn cầu ngay khi lấy lại bình tĩnh liền xác nhận những sơ hở mà lâm long nói đều là thật cháu cháu không, không nói dối bản hợp đồng này là thật lâm nhã hiên nắm chặt hai tay lo lắng đến suýt bật khóc cô nên giải thích thế nào đây cô cũng không biết vì sao người đại diện pháp luật và tổng giám đốc của đầu tư hoàn cầu lại đột nhiên thay đổi bà nội cậu của anh lý là long văn thiên hơn nữa bây giờ anh ấy đang ở trong văn phòng cháu cháu có thể lập tức nói anh ấy đến đây đối chất với lâm nhã hiên ngay tới lúc đó mọi chuyện sẽ sáng tỏ lâm long đắc thắng nhìn lâm nhã hiên cười khẩy chế nhạo được bà cụ lâm lạnh lùng nói đồng ý vốn dị bà ta cho rằng lâm nhã hiên chỉ là không có tiền đồ thôi không ngờ lại làm chuyện gian trá nhất định phải xử lý nhã hiên anh ra ngoài hút đ i ề u thuốc mục hàn nói nhỏ với lâm nhã hiên xong lập tức đi ra ngoài không hề n g o n h đồ lại ha ha ha nhìn thấy chưa lâm nhã hiên tên chồng vô dụng của mày sợ rồi h mày mày lâm. Lâm, lâm, lâm nhã hiên nhìn bóng lưng mục hàn rời đi trong lòng không khỏi chua sót đôi mắt lấn lệ cô không ngờ mục hàn lại đột nhiên rời đi vào lúc cô khó khăn nhất một lúc sau ha ha ha vườn cây chết mất đầu tư hoàn cầu lại đưa cho lâm nhã hiên năm trăm triệu á lý phi dương sải bước vào văn phòng khi nghe lâm long kể lại chi tiết mọi chuyện hắn cười đến suýt không dừng nổi hắn tham lam nhìn lâm nhã hiên đang khóc mà vẫn giữ được dáng vẻ xinh đẹp sau đó nói thêm hầu như không ai ở thành phố sở dương không biết long văn thiên cậu của tôi chính là tổng giám đốc của đầu tư hoàng cầu vương tuyết kia là con chó con mèo nào vậy kẻ nào dám nói vương tuyết tôi là con chó con mèo dầm c ử a bị đẩy ra sau đó một bóng dáng xinh đẹp bước vào người này là vương tuyết vừa vội vàng chạy tới đây mục hàn đi theo phía sau bạn này anh chỉ kiếm cớ ra ngoài hút thuốc thật ra là để gọi điện ra lệnh cho vương tuyết lập tức tới làm rõ t r ầ n tướng tên vô dụng mục hàn này mày dám tự ý dẫn người lạ vào văn phòng bảo vệ lâu rồi mau đổi hai kẻ này ra ngoài lâm long gào thét ai dám động vào tôi tôi là tổng giám đốc của đầu tư hoàn cầu vẻ mặt vương tuyết không chút thay đổi nhưng trên người vẫn toát ra uy thế mục hàn ở bên cạnh khẽ gật đầu vương tuyết này không tệ mình quả nhiên không chọn sai người nói láo đồ bần tiện này từ đâu đến vậy hả dám giả mạo chức vụ của cậu lý phi dương tôi bây giờ cô lập tức quỳ xuống xin lỗi thì tôi còn có thể nói với cậu tôi thà cho cô v à n g không sẽ cho cô biết thủ đoạn của ông long long văn thiên ở sở dương này là thế nào lý phi dương vừa thấy có người giả danh tổng giám đốc của đầu tư hoàn cầu lập tức nhảy ra mắng chửi lý phi dương quốc tế thanh thành là sản nghiệp nhà mấy người đúng không tôi đã kiểm tra long văn thiên và nhà mấy người có một số lượng lớn giao dịch đen tối m ở ám vương tuyết nhìn lý phi dương rồi nói điều tra long văn thiên càng sâu càng có thêm nhiều vụ giao dịch ngầm dần lộ ra cô nói láo lý phi dương giận dữ Hắn không phụ ngờ người phụ nữ tên vương tuyết vừa dứt lời trong đám đông lập tức có người thốt lên một câu kinh ngạc tôi tìm ra rồi chương mười một rốt cuộc các người có quan hệ gì trang đầu của w e b s i t e đầu tư hoàn cầu đã công bố tin tức này trang địa còn là ảnh tổng giám đốc vương và lâm nhã hiên ký kết hợp đồng đúng là đầu tư năm trăm triệu nhà họ lâm được cứu rồi nhưng tại sao lại đầu tư cho lâm nhã hiên mà không phải là tập đoàn lâm thị anh ngốc cả đến lúc đó lâm nhã hiên là gia chủ của nhà họ lâm tiền của cô ấy còn không phải là của tập đoàn sao con cháu nhánh chính ở đây ai nấy đều kích động đỏ cả hai mắt không thể nào ông chủ của đầu tư hoàn cầu là cậu của tôi long văn thiên mấy người lời đó tôi gọi điện thoại cho ông ấy ngay vạch trần âm hưu quỷ kế của mấy người s á t mặt lý phi dương dữ tợn vừa lớn tiếng mắng chửi vừa gọi điện thoại cho long văn thiên tắt máy hắn lại hoảng hốt điện thoại cho bố của hắn sau mấy lần liên tiếp cuối cùng mới bắt máy con trai quốc tế thanh thành bị phá s ả n rồi tiêu rồi bên tia điện thoại t r u y ề n đến tiếng kêu khóc như lợn bị chọc tiết của bố lý phi dương ẩm lý phi dương nặng nề ngã phịch trên sàn nhà s á t mặt p h ờ p h ạ c nhợt nhạt lúc này tất cả mọi người đều nín thở vẻ mặt căng thẳng quốc tế thanh thành của nhà họ lý ở sở dương cho dù là khả năng kinh tế hay địa vị đều vượt xa nhà họ lâm rất gần với danh giới của gia tộc h ạ m nhất nhưng lại sụp đổ tan cảnh chỉ sau một đêm không ai hay biết tất cả những chuyện này cũng chỉ là một suy nghĩ của mục hàn mà thôi anh mục không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây vương tuyết đã hoàn thành nhiệm vụ chậm rãi đi đến trước mặt mục hàn mục hàn không nói gì chỉ khẽ gật đầu rốt cuộc anh và tổng giám đốc vương có quan hệ gì sau khi lâm nhã hiên nhìn thấy vương tuyết rời đi cô khẽ n h í u đôi mày thành tú và hỏi mục hàn đường đường là tổng giám đốc của đầu tư hoàng cầu lại đích thân đến giúp nhà họ lâm giải vây trong này nhất định có nguyên do gì đó mà cô không biết có thể là vì trông anh khá đẹp trai t r ă n g mục hàn sờ sao hốc hơi ngại n g ù n g đáp xì、sì. lâm nhã hiên hơi khinh bỉ cảm thấy da mặt của mục hàn đúng là ngày càng dày không cần nói chắc chắn lần này lại là ông mộ dung phong giúp đỡ chứ gì lâm nhã hiên khoanh tay tức giận nói ngoài nhà mộ dung ra cô không nghĩ ra được mục hàn còn có năng lực gì có thể sai khiến vương tuyết em nói vậy thì là vậy đi mục hàn núi bay cũng không để ý bây giờ cũng không phải lúc nói cho cô biết trần tướng vào lúc này đám người trong phòng hợp đều đổ dồn về phía lâm nhã hiên nhã hiên chú nhìn cháu trưởng thành trước đây còn từng đồng cháu sau này phải quan tâm đến chú nhiều hơn đấy đúng đó nhã hiên lần nào họp chú cũng đều nhấn mạnh hết lần này đến lần khác cháu là nhân tài xuất sắc nhất của tập đoàn chúng ta tương lai nhất định là người nắm quyền điều hành lần này đúng là nhờ có cháu nếu không thì tập đoàn chúng ta thật sự hết cách cứu vắn rồi bây giờ mọi người đều biết trong tay lâm nhã hiên đang nắm giữ nguồn vốn đầu tư năm trăm triệu nắm giữ vị trí già chủ nhà họ lâm đã là chuyện ván đã đóng thuyền nên lũ lượt tranh nhau xông lên lính hót lâm nhã hiên được khen ngợi đến mức đỏ cả mặt trong lòng vui mừng nở hoa bà nội vợ cháu đã lôi kéo được năm trăm triệu tiền vốn đầu tư cũng đã thắng cực cứu được tập đoàn lâm thị chẳng phải bà có chuyện gì quan trọng phải tuyên bố sao mục hàn sợ bà cụ lâm hối hận vội vàng tranh thủ thời cơ nhắc nhở chuyện này bà cụ lâm hơi khó xử tiến thoái lưng nan vốn dĩ bà ta muốn nhân lần đánh cực này thuận nước đầy thuyền chọn lâm long làm người thừa kế ai ngờ được lâm nhã hiên này lại bỗng nhiên khiến người khác kinh ngạc kéo được năm trăm triệu tiền đầu tư đô vô dụng mày sốt ruột cái gì có phải muốn âm mưu cướp đoạn sản nghiệp của nhà họ lâm đúng không lâm long nói một cách kỳ quái câu nói này hắn vừa mang ngục h à n lại vừa muốn nói cho bà cụ lâm nghe hắn biết điều kiên kỵ nhất cả đời của bà cụ lâm chính là sản nghiệp của nhà họ lâm rơi vào tay người ngoài quả nhiên bà cụ lâm sau khi nghe xong sống lưng lập tức toát mồ hôi lạnh suýt chút là mất toi sản nghiệp nhà họ lâm rồi bà ta nắm chặt vậy âm thầm suy nghĩ lâm nhã hiên có tài giỏi đi nữa thì cũng chỉ là một phụ nữ ai biết được đến lúc đó có chắp hai tay dân sản nghiệp cho cái tên vô dụng ăn không ngồi dồi kia hay không nhã hiên số tiền năm trăm triệu này sẽ giao cho tập đoàn thống nhất xử lý cháu không ý kiến chứ một lát sau bà cụ lâm trầm giọng hỏi bà nội cháu không ý kiến ạ cháu cũng là một phần của nhà họ lâm đây là chuyện nên làm lâm nhã hiên không hề nghĩ ngợi thì đã mở miệng đồng ý trong lòng vô cũng phấn khởi con người xinh đẹp của cô nóng bỏng nhìn bà cụ lâm mong chờ tin tức phấn chấn lòng người kia nói ra từ trong miệng bà ta được bà thay mặt nhà họ lâm cảm ơn cháu bắt đầu từ hôm này nhanh của cháu sẽ nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các nguồn tài nguyên bà cụ lâm tuyên bố với vẻ mặt không cảm xúc cảm ơn bà nội còn còn nữa không ạ lâm nhã hiên lấy can đảm hỏi với vẻ thăm dò đương nhiên vẫn còn tiếp theo đây chúng ta tiếp tục họp cùng nhau quyết định việc sắp xếp sử dụng số vốn này thế nào dường như bà cụ lâm đã hoàn toàn quên mất chuyện đánh cực trước mắt đã kêu gọi mọi người vào chỗ họp lại lần nữa mọi người đều nhìn lâm nhã hiên bằng ánh mắt kỳ lạ cũng không nói gì nhiều trong buổi họp lâm nhã hiên một lòng nghĩ đến chuyện người thừa kế toàn bộ quá trình đều lơ đãng không dễ gì mới chịu đựng đến lúc cuộc họp kết thúc bà cụ lâm lại hoàn toàn xem cô như người vô hình tại sao lâm nhã tủi thân đỏ cả hai mắt đôi môi cũng sắp bị chính cô cắn nát bà nội chắc bà sẽ không quên chuyện đánh cực chứ lúc đó bà và mọi người ở đây đều là người chứng kiến mà mục hàn tức giận nói hừ thứ không n ạ n cậu có tư cách gì nhúng tay vào chuyện của nhà họ lâm chúng tôi từ đầu tôi đã nói người nối nghiệp gia chủ nhà họ lâm phải là người có năng lực có điều bà cụ lâm hừ một tiếng lạnh lùng chừng mắt nhìn mục hàn chương mười hai chủ nhân nhưng nhà họ lâm tôi cũng có tiếng ở thành phố sở dương việc lớn như chọn người nối nghiệp không thể làm qua loa được vì vậy tôi sẽ chính thức xác nhận các ứng viên kế nhiệm trước phương tiện truyền thông tại hội nghị công bố khởi động lại hạng mục vào thứ ba tuần sau bà cụ lâm bình tĩnh nói xong rồi rời khỏi phòng họp mà không quay đầu nhìn lại hừ thứ ba tuần sau tôi sẽ cho các người biết thế nào là tuyệt vọng lâm long nhìn theo bóng lưng của hai người lâm nhã hiên và cởi khẩy cái gì con gái à, con kéo được đầu tư còn là còn là năm trăm triệu ư tần lệ trợn tròn hai mắt vẻ mặt kinh ngạc như nhìn thấy ma mẹ là thật đấy điều quan trọng nhất là con thắng rồi con sẽ sớm trở thành người kế nhiệm của nhà họ lâm lâm nhã hiên vui vẻ nói trong lòng rất hà hê cảm giác rất tự hào bà cụ cũng đồng ý rồi sao t â n lệ vẫn không tin ngờ vực hỏi bà nội nói sẽ công bố trong cuộc họp báo vào thứ ba tới lâm nhã hiên khẳng định đáp lại trấn an t â n lệ tốt tốt quá hoa con gái mẹ là người kế nhiệm sau này sẽ là chủ nhà để xem còn ai dám khinh thường bà đây không t â n lệ chống eo đắc ý nói mày đứng đờ ra đấy làm gì đồ ăn bám vô dụng c ò mẹ đừng mắng mục đi, m hàn lệ như n vậy con có thể thắng đều là vì lâm nhã hiên định nói ra sự thật nhưng lại thấy mục hàn khẽ lắc đầu với cô thôi bỏ đi kệ anh tôi đi tắm trước đây lâm nhã hiên trừng mắt nhìn mục hàn sau đó đứng dậy đi về phòng mục hàn n ú n v a i đi vào bếp nấu ăn anh làm tất cả những điều này đều là vì muốn vợ vui vẻ anh không quan tâm người khác nghĩ gì về mình ngày hôm sau lần đầu tiên mục hàn lái xe đạp điện đưa lâm nhã hiên đến công ty lúc đi qua những ngôi biệt thự vân đỉnh lâm nhã hiên bảo mục hàn dừng xe lại trở thành người nối nghiệp nhà họ lâm chỉ là bước đầu tiên mục tiêu cuối cùng của tôi là sống trong căn biệt thự vân đỉnh lâm nhã hiên hít sâu một hơi nhìn về phía những tòa nhà xa hoa biệt thự vân đỉnh được xây dựng q u n núi là khu giàu có bậc nhất ở thành phố sở dương chỉ những gia tộc hạng nhất mới có đủ điều kiện sống ở đó em thích ở đây ạ mục hàn nhìn lâm nhã hiên đang ngẩn người với vẻ cưng chiều rồi hỏi đương nhiên là thích đây là ước mơ của tôi ôi mau đi tôi h nếu không sẽ đến m u ộ n mất lâm nhã hiên kéo v ả o táo của mục hàn vội vàng thúc giục được rồi ngồi chắc nhé trước khi rời đi mục hàn liếc nhìn về phía b i ệ tự t khỏe miệng khẽ cong lên hơn mười phút sau mục hàn vừa dừng xe trước cổng tập toàn thì một chiếc ô tô bm n ú mới tinh đúng lúc dừng bên cạnh ồ đây chẳng phải là giám đốc lâm vừa lôi kéo được khoản đầu tư năm trăm triệu sao chật chật ngồi xe đạp điện đi làm cũng không sợ làm mất mặt nhà họ lâm à. một cô gái xinh đẹp ăn mặc nóng bỏng b ư ớ c xuống khỏi chiếc bi e m đút cười nhạo nói cô ta chính là em gái ruột của lâm long tên là lâm phi yến chúng ta đi thôi đừng để ý đến chị ta lâm nhã hiên không thèm quan tâm đến cô gái nổi tiếng tính toán so đo này đứng lại lâm phi yến thấy hai người coi mình như người vô hình trong lòng càng thêm tức giận lập tức bước lên chức và đưa tay ra c h ặ n đường sao thấy tôi liền muốn trốn mất thế làm gì mờ ám rồi ạ hôm nay lâm phi yến tôi muốn nói với cô rằng ngồi đi xe đạp điện thì phải có nhận thức của đi xe đạp điện đừng có mơ đi xe sang như tôi nếu không cô chết như thế nào cũng không biết đâu lâm phi yến hung hăng cảnh cáo hôm nay cô ta muốn báo thù cho anh trai xe của cô đắt làm à? mục hàn giả vờ kinh ngạc hỏi tất nhiên rồi nói cho anh biết chiếc bm đúp này của tôi trị giá hơn ba triệu nhân dân tệ cho dù anh không ăn không uống m ộ ư ơ i năm thì cũng không mua nổi cái bánh xe đâu lâm phi yến khinh thường nói trong mắt cô ta mục hàn chỉ là một tên rác rưởi mà thôi nếu mục hàn đã chủ động nhảy ra thì đương nhiên là phải chịu xỉ đục cho nên cô ta tiếp tục chế n h ạ o nói cho anh biết đ ừ n g tưởng không biết xấu hổ làm chồng lâm nhã hiên đã là giỏi cùng lắm chỉ là một đống phân mà thôi đến xe bốn bánh cũng không mua nổi mà còn có mặt mũi đưa vợ đi làm đúng là không biết ngượng giọng lâm phi yến rất lớn chẳng mấy chốc đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người nhà họ lâm đến đây làm việc ngay sau đó đám người đột nhiên trở nên nôn n áo mẹ nó tôi đang nhìn cái gì thế này phiên bản dài xe r ồ n dơ s ờ phantom một một chiếc xe trị giá mấy chục triệu Đậu rau xanh một á đ â ông lão mặc đồ nhà đường bớt xuống từ trong xe ở giữa từng bước đi về phía cửa vẻ mặt cung kính chủ nhân mời lên xe ông lão mặc đồ nhà đường đứng trước mặt mục hàn cung kính túi chào chương mười ba ông bị thiểu năng à? chủ chủ nhân lời nói của ông lão mặc đồ nhà đường giống như ném quả bom vào giữa đám người trong c h ố p mắt cả đám đông gần như bùng nổ nhất là lâm phi yến cô ta kinh ngạc đến nỗi t r ò n g mắt sắp rơi xuống đất cô ta vừa chế d ễ u mục hàn không mua nổi một cái bánh xe vậy mà bây giờ chủ nhân của hai mươi chiếc phen tồn này lại gọi anh là chủ nhân cô ta đúng là tự tắt vào mặt mình lúc này đầu lâm nhã hiên hoàn toàn trống r ỗ n g nhìn mục hàn bằng ánh mắt không thể tin được ông ông ơi ông có nhầm không thế tên này chỉ là tên vô dụng ăn bám sao có thể là chủ nhân của ông được chứ lâm phi yến nghiến răng hạ thấp giọng hỏi đánh chết cô ta cũng không tin đây là sự thật cô ta vừa dứt lời chỉ thấy ông lão mặc đ ồ nhà đường chậm rãi ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn lâm phi yến và nói xì、sì、nhục chủ nhân giết không tha giọng nói cực kỳ tàn nhẫn đông chốc lâm phi yến cảm thấy một luồng khí lạnh xông thẳng lên đỉnh đầu ánh mắt của ông lão này nhìn cô ta c h ầ m c h ầ m tựa như thần chết đến từ vực sâu cô ta chắc chắn rằng nếu như bản thân nói thêm câu nữa thì sẽ bị giết chết tại chỗ một cách không thương tiếc mục hàn ho khan một tiếng sắc khí trên người ông lão kia mới dần dần thu lại mục hàn đây chuyện này là thế nào sao ông ấy lại gọi anh là chủ nhân lúc này lâm nhã hiên mới thoát khỏi sự kinh ngạc và tỉnh táo trở lại vội vàng kéo v à táo của mục hàn và hỏi không sao có lẽ là mộ dung phong ông cụ tìm anh có chuyện gì đó bởi vì trước kia anh thường đến nhà họ chơi vì vậy bọn họ cũng đối đãi với anh giống như chủ nhân của họ mục hàn tùy tiện tìm một lý do để thoái thác anh cũng hoàn toàn không thể ngờ được hôm nay ông già mộ dung phong này lại xuất hiện như vậy đi thôi mục hàn hơi bất mắn nói sau đó đi thẳng về phía chiếc phẹn t ù n ở giữa trong ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ của tất cả mọi người ông lão kia cũng không dám thở mạnh đi theo sau từng bước một hai mươi chiếc phẹn t ù n khởi động cùng lúc giống như giã thu gầm thét trong chớp mắt biến mất không còn t â m tích khu lâm phi y ế n căng thẳng mềm n h ũ n ngã xuống đất trong chiếc dồn do sờ phẹn t ù n mộ dung phong tốt nhất là cho tôi một lời giải thích thỏa đáng mục hàn lạnh lùng nói anh đã từng căn dặn mộ dung phong không giới một lần hành sự phải tiết chế dù thế nào cũng không thể tiết lộ thân phận của anh nhưng hôm nay đội xe phẹn tùng hùng mạnh này suýt chút nữa khiến anh bại lộ đ i ệ n đ i ệ n chủ tôi biết sai rồi mộ dung phong thấy mục hàng tức giận như vậy bị dọa tới suýt chút nữa quỳ xuống túi đầu nhận tội ngay ở trên xe sau khi tâm trạng ổn định lại ông ấy mới tiếp tục nói người này là phó hương chủ của điện long vương tên là diệt tiên đồng thời cũng thuộc một trong số mười nhà giàu có ở hoa hạ vô cùng lợi hại trước kia điện chủ ra lệnh cho tôi điều tra tin tức nhà họ mục ở thủ đô cậu ta đã có thu hoạch lớn đặc biệt đích thân đến để báo báo cho cậu phó hương chủ của điện long vương mục hàng khe nhữ mày anh biết điện long vương tổng cộng phân làm ba giới sáu phủ và bảy mươi hai tướng lần lượt phong hiệu là giới chủ phủ chủ và tướng tinh còn về hương chủ anh chưa từng nghe tới chức danh này có thể cũng chỉ là một tên chạy v ặ t không đáng chú ý nhưng cấp bậc có lẽ cao hơn mộ dung phong điện chủ thứ tội thực ra tôi thực sự không hề có ý kiêu ngạo ra h oai hai mươi chiếc phẹn tùm này đã là bố trí thấp nhất khi đi ra ngoài của tôi rồi đông chốc diệp thiên không còn dáng vẻ uy nghiêm như vừa này nữa anh ta xoa đỉnh đầu sắp chọc và mỉm cười n g y n ố c hai mươi chiếc phẹn tùm là bố trí thấp nhất rồi sao mục hàn trợn mắt cả lời được rồi lần này tôi không truy cứu nữa lần sau không có ngoại lệ đưa cho tôi xem tin tức của nhà họ mục ở thủ đô vừa nhắc tới nhà họ mục ở thủ đô hai mắt của mục hàn đ ố n g chốc trở nên lạnh lùng hơn nhiều bởi vì một câu nói anh mang số mệnh xấu khiến người khác gặp tai họa của người lạ mà anh đã bị mẹ ruột cắt đứt quan hệ đổi ra khỏi nhà hơn nữa còn bị người anh sinh đôi truy sát nếu như không phải gặp được đạo sĩ e là anh đã s ớ m chỉ còn đống s ư ơ n g khô vâng điện chủ cảm nhận được sự lạnh lùng của mục hàn diệp thiên không dám chần trừ vội vàng đưa tài liệu đã dày công chuẩn bị cho anh thú vị thật thú vị anh trai tốt của tôi mắc bệnh máu trắng chỉ có tủy của tôi mới phù hợp có lẽ bà ta cũng đã phái người đến thành phố sở dương tìm tôi rồi mục han cười khẩy giáp giắc tay nắm bằng thép ở trên xe bị anh bóp nát cảnh tượng này khiến cho mộ dung phong và diệp thiên bị dọa sợ đến mức đờ người già bất động không dám lúc đ í c h điện chủ thật mạnh mẽ diệp thiên làm tốt lắm bước tiếp theo anh quay về thủ đô để ý ký nhất cử nhất động của nhà họ m ụ một khi bọn họ phái người đến thành phố sở dương thì tôi phải biết được tin tức ngay mục hàn l ệ n h lùng căn dặn vâng diệp thiên biết bản thân đã có được sự khen thưởng của mục hàn trong lòng vô cùng kích động vội vàng chắp tay nhận lệnh đúng rồi mộ dung phong trên vân đỉnh có tổng cộng bao nhiêu căn biệt thự mục hàn đột nhiên nhớ tới ước muốn mà buổi sáng lâm nhã hiên đã nhắc đến trên gương mặt anh thoáng qua nét cương triều biệt thự trên vân đỉnh được xây dựng bao quanh ngọn núi từ dưới chân núi lên đỉnh núi chia làm sáu tầng năm tầng đầu mỗi tầng có bốn căn tổng cộng là hai mươi căn Tầng cuối cùng trên cùng đỉnh núi cuối chỉ có mộ t tên là quân lâm Thiên Thượng. Tổng cộng tất cả có 21 căn. Giá của mỗi căn biệt thử trên tính triệu, tòa nhất nhất, triệu. căn cộng cả có căn. của căn ước còn cao được cao Quân Vân Đình khoảng bán là Lâm mỗi Mộ Giá giao với giá cao nhất, 300 triệu. Mộ dung phong có nghiên cứu về biệt thự trên vân đỉnh do giật đáp ồ vậy ông giúp tôi mua biệt thự vân đỉnh đi vợ tôi thích mục hàn hờ hưng nói vâng thưa điện chủ không biết cậu muốn mua căn nào với thân phận của điện chủ cũng chỉ có tòa trên đỉnh quân lâm thiên thượng mới xứng với cậu mộ dung phong cung kích trả lời căn nào cơ mục hàn nhìn mộ dung phong giống như nhìn một tên ố c ông bị thiểu năng à? tôi nói mua biệt thự vân đỉnh là muốn mua hết toàn bộ chương mười bốn thặng em cả thế giới toàn toàn bộ ngay cả nhân vật như diệp thiên cũng bị dọa đến mức nói năng lắp bắp hai mươi một căn biệt thự giá lên tới hai trăm ba mươi triệu mộ dung phong vẫn còn đỡ hơn một chút dù sao ông ấy cũng đã từng tham gia với mục hàn vào việc thu mua lại đầu tư hoàn cầu trị giá một ư ơ i tỷ ừ mộ dung phong không cần biết ông dùng cách gì trong tuần này tôi phải có được sổ đỏ của tất cả các căn biệt thự mục hàn nhìn đồng hồ ngẫm nghĩ nói vâng mộ dung phong không chút do dự trả lời trong lòng không khỏi lo lắng phải biết rằng người sống ở biệt thự trên vân đỉnh đều là người của các gia tộc trong thành phố sở dương nhất là căn quân lâm thiên thượng nghe nói thân phận và bối cảnh của chủ nhân nơi đó vô cùng bề thế sau khi dặn dò mọi chuyện xong đã là buổi chiều mục hàn đến tầng dưới của tập đoàn lâm thị đón lâm nhã hiên ta làm chờ rất lâu vẫn không thấy bóng dáng của cô đâu điện thoại cũng không gọi được anh bất lực chỉ có thể lên phòng làm việc xem thử không ngờ rằng vừa vào cửa lại nhìn thấy lâm phi hiến vừa bị anh dọa sợ lúc sáng ai chả tôi còn tưởng là ai đây không phải là ông chủ lớn có hai mươi chiếc phẹn tùng đến đón sao sao nào không lái xe đến à sao lại lái con xe đạp điện thế kia lâm phi yến tức giận nói tất cả những ấm ức mà cô ta phải nhận buổi sáng cô ta đã sớm tính lên người mục hàn nhà hiên đâu mục hàn không thèm để ý đến cô ta quay đầu hỏi một người trẻ tuổi đeo kính bên cạnh không biết người thanh niên trẻ tuổi đeo kính kia không khách khi nói hắn cũng thuộc hàng con cháu của nhà họ lâm không coi trọng một tên ở rể như mục hàn sao nào tìm vợ ạ ha ha ha nói không chừng bây giờ cô ta đang vui vẻ với gã đàn ông nào rồi cũng nên anh cho rằng tại sao mộ dung phong lại giúp anh còn không phải vì thích vợ anh hay sao vậy mà anh còn đắc ý như thế lâm phi yến có đánh chết cũng không tin mục hàn có thể leo lên được thuyền lớn nhà mộ dung nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có thể q uy về việc mộ dung phong ham mê nhan sắc của lâm nhã hiên cô thật sự không sợ chết đấy nhỉ mục hàn lạnh lùng nhìn lâm phi yến chằm chằm lồng ngực giống như có một ngọn lửa đang cháy rực cười n à o anh xỉ nhục anh không sao cả nhưng xúc phạm lâm nhã hiên thì cô ta đã xúc phạm đến giới hạn trong lòng anh、Ồ. lâm nhã hiên tên ở rể ăn bám của mày đến đón mày tan làm này ở cửa đột nhiên truyền đến giọng nói dễ cận là lâm long đi từ ngoài trở về phía sau hắn là lâm nhã hiên đang xách túi lớn túi nhỏ mục hàn sao anh lại tới đây lâm nhã hiên hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy mục hàn cô cho rằng hôm nay anh phải đi làm chuyện gì đó với mộ dung phong không ngờ lại trở về nhanh như vậy mục hàn không trả lời mà lặng lẽ đi tới đỡ lấy vật nặng trên tay cô sao em lại làm cái này mục hàn trầm giọng nói anh thật không ngờ anh dùng năm trăm triệu tiền vốn để đổi lấy việc bất kỳ ai trong công ty cũng có thể ước hiếp cô không sao cứ để anh ta la lối đi dù sao sang thứ ba tuần sau tôi cũng chính thức trở thành người tiếp quản rồi anh ta không vui vẻ được bao lâu nữa đâu lâm nhã hiên vỗ tay anh thấp giọng an ủi không biết tại sao thấy mục hàn vì mình mà tức giận như vậy trong lòng cô cảm thấy hơi ngọt ngào chờ đến thứ ba tuần sau sao đừng vui mừng quá sớm ai thắng ai thua còn chưa nói chắc được đâu lâm l o n g cười khẩy nói bà cụ lâm cấm kỵ nhất là người ngoài dòm ngó ra sản nhà họ lâm mà mục hàn lại là điểm yếu của lâm nhã hiên anh thứ ba tuần sau ngày 12 tháng 3 là ngày kỷ niệm kết hôn của người đẹp họ lâm nhà người ta có thể không vui vẻ được hay sao lâm vi yến che miệng khẽ cười nói ánh mắt đầy chế dê ức đ ỗ n g chốc đôi mắt lâm nhã hiên mất đi ánh sáng rực rỡ khí thế trên người mục hàn cũng trở nên lạnh lẽo ồ còn là ngày kỷ niệm sao tao thấy là ngày đáng xấu hổ thì có năm đó bọn nó kết hôn khiến cho cả nhà họ lâm trở thành trò cười cho toàn bộ thành phố sở dương lâm long chán ghét nổ nước bọn lớn tiếng nói đúng vậy kể từ ngày đó mỗi năm vào ngày m ư tháng b em đều không dám ra ngoài sợ người ta chê cười ha ha ha người ta tìm chồng cô ta cũng tìm chồng sao lại tìm được tên phế vật an bám như vậy chứ thật mất mặt con cháu nhà họ lâm ai cũng nhằm vào hai người mục hàn mà nghiến răng nghiến lợi châm biếm bọn họ đều đã nhìn rõ thời thế dẫu sao lâm long mới là con cháu đi tôn đầu của lâm nhã hiên từ từ cúi xuống cắn chặt đôi môi đường đỏ mười hai tháng ba chỉ là ngày bọn họ nhận giấy đăng ký kết hôn không hề tổ chức hôn lễ tối hôm đó một mình lâm nhã hiên tự khóa cửa mình trong phòng khóc đến khi trời sáng gả cho một tên ở rễ cuộc đời này của cô cứ như vậy mà bị hủy hoại cô không hiểu tại sao ông nội thân thiết nhất của cô trước lúc lâm trung lại để lại cho cô di nguyện bí mật ấy nhất định phải gả cho mục hàn khiến cho cô bị người nhà họ lâm xỉ nhục thành trò cười cho cả sở dương nghĩ đi nghĩ lại đôi mắt xinh đẹp của lâm nhã hiên dần đấm lệ mục hàn nhìn cô bất lực trong lòng càng thêm khó chịu những năm nay mặc dù anh bị gắn danh là tên phế vật người n ghét ư ờ i g bỏ giống như rắp rưởi ai cũng có thể giấm đ ậ p lên nhưng thực ra lâm nhã hiên đã vì anh mà âm thầm chịu đựng đau khổ nhiều hơn tin anh có một ngày ngày m ư tháng b sẽ trở thành ngày kỷ niệm của toàn thế giới đến lúc đó các người đều sẽ phải ngưỡng mộ cô ấy mục hàn vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng trong trước mắt tất cả đều nhìn anh như thể nhìn một tên đ i ê n sau khi trầm mặc cả đám người cùng nhau bật cười lớn tiếng tôi thừa nhận những năm nay vì sự tồn tại của tôi đã mang tới biết bao tổn thương và ấm ức cho nhã hiên nhưng từ hôm nay trở đi tất cả những gì tôi nợ cô ấy tôi sẽ bù đ ắ p mục hàn không để ý đến đám người kia ánh mắt chỉ chăm chú nhìn lầm nhã hiên và c h ậ m dai nói vợ à chỉ cần em lớn anh sẽ tặng cả thế giới cho em chương mười lăm đi tham quan biệt thự vân đình ư Cười cười cười buồn, cười chết cả cơm còn không đủ ăn, cần như buồn Bù tên dụng anh, ngay không ăn, phế mất. Một vật đắp. đủ vô lâm Nhã Hiên nuôi mà dựa vào cái mà vào dựa gì để đ bù ắ phi c ứ Lâm yến ôm bụng cười suýt chạy cả nước mắt c ò n muốn tặng cả thế giới anh tưởng mình đang quay phim hẳn à. đúng là tên ốc lâm long lắc đầu chế nhạo lâm nhã hiên nhìn mục hàn hồi lâu cứ như chưa hề quen anh cô không ngờ người đàn ông ngày thường bảo sao nghe vậy lại dám nói bù đắp cho câu ngay trước mặt nhiều người như vậy chỉ cần anh không chịu thua kém là tôi vui rồi lâm nhã hiên mỉm cười cô không mong đợi gì nhiều ở mục hàn chỉ hy vọng anh có chi k h í như một người đàn ông si tên vô dụng họ m ụ nói chuyện vô căn cứ nghe nói sợi dây chuyền ánh trăng sông này đang được bán đấu giá ở hưng giang không phải cậu muốn tặng thế giới cho lâm nhã hiên sao tôi thấy chi bằng tặng sợi dây chuyền này trước đi ai đó trong đám người đổ thêm dầu vào lửa hét lên ngay tức khắc tiếng cười nạo h vang lên ánh trăng sông này là sợi dây chuyền do nhà thiết kế trang sức hàng đầu thế giới dô man thiết kế suốt nửa đời người giá khởi điểm của phiên đấu giá ở hương giang là gần một tỷ ở thành phố sở dương thậm chí cả sở châu hầu như không mấy ai có thể mua được sợi dây chuyền này húng gì là cái tên vô dụng mục hàn này chúng ta đi thôi lâm nhã hiên không muốn nghe thêm mấy lời này nữa bèn thấp giọng nói ánh trăng sông này là sợi dây chuyền ước mơ của bao phụ nữ cô cũng không ngoại lệ không biết người phụ nữ nào may mắn có thể đeo nó nhỉ ánh mắt lâm nhã hiên tràn đầy vẻ gai tị những chi tiết này đều lọt hết vào tầm mắt mục hàn sáng hôm sau mục hàn nhận được cuộc gọi từ mộ d u phong các căn biệt thự trên vân đỉnh đã được thu mua thành công tổng cộng đã tốn hết bao nhiêu tiền mục hàn hơi tò mò hỏi không phải anh tiếc tiền chỉ là muốn xem khả năng xử lý công việc của mộ dung phong điện chủ tổng cộng tốn hết năm tỷ mộ dung phong nuốt nước bỏ nói từ khi chính thức trở thành người liên lạc giữa mục hàn và điện long vương ông ta thấy mình tiêu tiền như nước Tốt. mục hàn hài lòng gật đầu suy cho cùng người sống ở khu biệt thự vân đỉnh đều là người có thân phận nên rất khó để thu mua lại năm tỷ trong vòng một ngày hiệu suất này khá tốt mục hàn lát nữa ra ngoài với tôi một chút mục hàn vừa cúp điện thoại lâm nhã hiên bước vào phòng nói với mục hàn mấy phút sau vợ à chúng ta ra ngoài đón ai vậy trên đường đi mục hàn vừa lái xe vừa hỏi vốn dĩ anh muốn lái chiếc xe đạp điện đi nhưng lâm nhã hiên nói phải đón một người nên phải lái xe nhỏ đi đến sân bay đón chị họ tôi là chu liên và chồng chị ấy hiếm khi bọn họ có thời gian rảnh về nước mấy ngày phải đón tiếp đàng hoàng lâm nhã hiên nhìn phong cảnh ngoài cửa xe đáp chu chu liên mục hàn l ẹ lưỡi người phụ nữ này luôn tự cho mình là giỏi trước đây rất xem thường mục hàn thường chế dễ ước s ỉ và anh vừa nghĩ đến mấy lời lảm nhảm của cô ta mục hàn không khỏi đau đầu nửa tiếng sau em họ chị ở đây chu liên khó khăn chen qua đám người cuối cùng cũng đến trước mặt lâm nhã hiên bên cạnh cô ta là một người đàn ông mặc vét đi giày d a v ố t tóc ngược ra sau em họ đây là chồng chị trần h a n h lợi anh yêu đây là em họ của em tên là lâm nhã hiên chu liên giới thiệu ngắn gọn họ với nhau chào em vừa thấy lâm nhã hiên hai mắt trần h a n h lợi sáng rực trên đời này vẫn còn người phụ nữ đẹp như vậy chào anh đây là chồng của em tên là mục hàn lâm nhã hiên lịch sự gật đầu đáp、Ồ. em yêu đây chính là người ở rể mà em thường nhắc đến mục hàn à. trần h a n h lợi không chào mục hàn mà quay đầu sang hỏi chu liên đúng vậy đừng quan tâm đến cậu ta chu liên khinh thường liếc xéo mục hàn tiếp tục nói với lâm nhã hiên nhã hiên tên vô dụng này vẫn chưa có công việc sao em đó thật không biết nghĩ sao mà gả cho cái thứ vô dụng như thế lâm nhã hiên hơi xấu hổ không phải chị nói gì em nhã hiên mặc dù em đẹp hơn chị nhưng lại không may mắn bằng chị t r o n g chị điều hành một chuỗi siêu thị ở nước mễ tài sản hơn một trăm triệu lần này về nước ngoài việc đi du lịch bọn chị còn đến đây để khảo sát tình hình kinh tế trong nước t r o n g chị định chuyển một số tài sản về nước chu liên vừa đi vừa đắc ý nói đâu có đâu có chỉ là tùy tiện làm nên chút sự nghiệp mà thôi đàn ông mà luôn phải có trách nhiệm chứ trần h a n h lợi bày ra dáng vẻ quân tử khiêm tốn nhìn mục hàn ánh mắt l ó e lên tia khinh thường và đố kỵ ông trời thật không công bằng sao một tên vô dụng lại xứng đáng có một người vợ xinh đẹp thế chứ tất nhiên đến lúc đó nếu mục hàn vẫn không có việc gì làm thì có thể đến giúp cho công ty của anh nhưng có lẽ cũng chỉ có thể làm mấy công việc như bảo vệ dọn vệ sinh thế thôi dù sao trình độ học vấn của cậu ta thấp như vậy đôi mắt trần h a n h lợi như rực lửa nhìn lâm nhã hiên cứ như hạ mục hàn xuống càng thấp thì càng có thể nâng sự phi thường của hắn mục hàn ở một bên lạnh lùng nhìn hắn không nói gì đúng rồi lần này về nước anh chị có kế hoạch đi chơi ở đâu chưa lâm nhã hiên sợ mục hàn cảm thấy khó chịu nên vội chuyển chủ đề hi hi c h ồ n g chị quen với ông chủ sở hữu khu biệt thự vân đỉnh định hôm nay đi tham quan chu liên đắc ý nhìn lâm nhã hiên nói những người có thể sống trong biệt thự vân đỉnh đều là gia tộc hạng nhất ở thành phố sở dương có thể tham quan một chút đã là vinh dự lớn rồi nghe thấy vậy mục hàn khẽ dừng bước chương mười sáu người thần bí tham quan nhà của tôi hai người đã có sự đồng ý của tôi chưa mục hàn nghĩ thầm vẻ mặt hơi k h á c lạ hay là bọn em đi cùng đi cơ hội hiếm có khu biệt thự vân đỉnh không phải là nơi người bình thường muốn vào là vào đâu nếu không phải là chồng chị cả đời này bọn em cũng không có cơ hội chu liên ôm chặt cánh tay trần thanh lợi vô cùng tự hào được e mục đã muốn đến đó đồng Nhã muốn Lâm lâu vui Hiên vàng nhỏ từ rất Từ rồi. vội vẻ, ý. hàn cũng không phản đối hôm nay xem như anh đến làm quen với tài sản do mình đứng tên trước vậy chẳng mấy chốc bốn người đã đến cổng biệt thự vân đình một người đàn ông trung niên l ư ỡ n cái bụng b i a đang không kiên nhẫn đi qua đi lại mọi người đợi trên xe tôi xuống nói với giám đốc quản lý tài sản một tiếng trước mặc dù bây giờ có thêm hai người nữa nhưng n g mặt tôi chắc không vấn đề gì trần h a n h lợi thờ ơ nói vừa nói hắn vừa đắc ý liếc nhìn lầm nhà hiên mục hàn đã thấy chưa đây gọi là mối quan hệ đấy người đàn ông thành công đi đâu cũng có bạn loại lười biếng giống cậu thì cả đời này cũng sẽ không có tiền đồ chu liên nhìn bóng lưng trần thanh lợi sau đó lại nhìn mục hàn ở vị trí lái xe khinh tường h nói quan hệ tôi không có hứng thú mục hàn b u m ô i đáp đ ư ơ n g đ ư ơ n g là điện chủ của điện long vương n ắ m trong tay tiền tài và quyền lực nửa thế giới đến các nguyên thủ quốc gia cũng phải g i à n h nhau đ ị n h nọt mình mà mình còn cần quan hệ gì đó sao hết thuốc chữa rồi chu liên cơ khẩy sau đó nhắm mắt lại chán chẳng thèm nói nhiều với anh theo cô ta thấy mục hàn là người vô dụng không có trình độ cũng không có ra thế phải rồi vợ à, lát nữa em vào đấy nhớ xem có chỗ nào không vừa ý cứ nói anh bảo người ta sửa lại mục hàn đ ỗ n g ngẩng đầu lên nghiêm túc nói với lâm nhã hiên vẻ mặt ngượng ngùng của lâm nhã hiên lập tức c o giận dứt khoát làm như không nghe thấy sửa lại anh xem mình là chủ khu biệt thự vân đỉnh đ ấ y à. chu liên lắc đầu vẻ chế nhạo càng hiện rõ trên gương mặt cô ta mấy phút sau họ xuống xe và đi vào cổng khu biệt thự phải đi sát phía sau tôi đấy đừng đi Từng lung tung. bông hoa cây của ở đây ở đều rất quý rất thì ý giá, hỏng người mọi vô làm khắp ô vô n đền nổi Trần Hanh nghiêm giản cùng nghiêm g đâu. Lợi túc mặt h vẻ k c Chu túc Chỉ có mục cần Ngay Nhã Hiên Liên nghiêm hàn làm như không quan tâm. Đi dạo trong nhà mình thì đâu cần để ý nhiều như gật vậy, vậy. và Lâm làm tâm. đâu thì Hoa. h Đi đều đầu. để k dạo ý ắ nơi đều có hoa phong cảnh thật m ê người đây nào phải nhân gian giống như tiên cảnh thì đúng hơn chu liên ngạc nhiên vì phong cảnh như tranh trước mắt không kiềm được cảm thán một câu đúng vậy một đoạn hành lang một lùn cỏ bên b ọ thềm một bộ điêu khắc tinh tế đều khiến người ta không khỏi đắm chìm vào trong đó quả là tài nghệ điêu luyện lâm nhã hiên hít sâu một hơi thích thú không thôi gương mặt tưởng đỏ càng xinh đẹp hơn nhã hiên lần này may mà có chồng yêu của chị nếu không có lẽ cả đời này em cũng không thể vào đây đâu chu liên phấn khích nhưng cũng không quên khoe k h o a n mình đâu có đều là bạn anh nể g h mặt anh thôi nghe vậy trần h a n h lợi kiêu ngạo ngẩng cao đầu hơn vợ à em thích nơi này không mục hàn không để ý đến hai người kỳ quái k i ê m mà c ư n g c h i ề u nhìn lâm nhã hiên hỏi Câu ngốc này mới tham quan có một chút quan này như vậy. Đợi đến ngày kỷ niệm mà biết mình mà mà vậy, mới tham một thôi vui đợi biết đã kỷ lâm à bà biệt chủ của khu biệt tự v n Đình này đến điên chắc phát sẽ vui ấ t nhã ỉ Thích. h Lâm n hiên c ư ờ i tươi như hoa cực giống nàng tiên trong tranh mục hàn hơi ngây ngốc nhìn cô còn nước miếng trần h a n h lợi chảy dài hơn dựa vào cái gì mà tên vô dụng này có thể cưới được người phụ nữ như tiên giáng trần vậy chứ trần h a n h lợi đấu kỵ liếc xéo mục hàn ai biết cái nhìn này khiến hắn suýt bị dọa mất hồn mục hàn thế mà lại tò gan g i m trên cỏ làm vậy mục hàn cậu bị đứt sao không nghe thấy tôi vừa nói gì ạ đừng đụng vào bất cứ đồ vật nào ở đây bây giờ cậu dám d i ẫ m trên cỏ có phải chê sống đủ rồi phải không trần h a n h lợi lo lắng nhìn xung quanh hắn quả thật sắp tức chết rồi nếu làm hỏng cái gì đó hắn có bán hết tài sản cũng không để nổi ôi trời nhắc hiên em mau quản lại ông chồng không có tiền đồ của mình đi mục hàn cậu mau cúc đi nếu không tôi sẽ nói bảo vệ đuổi cậu ra ngoài đấy đúng là không có quy củ gì cả chu liên chống n ạ n h tức giận mắng bộ dạng ý hệ chủ nhân biệt thự này đuổi tôi ra ngoài mục hàn lập tức vui vẻ g ẫ m lên cỏ thì làm sao anh ngược lại muốn xem ai ở khu biệt thự vân đỉnh này dám động vào anh phải cậu đừng quên không có chồng yêu của tôi thì dù cậu có làm chó cũng không nhảy vào đây được đâu chu liên k i n h thường nói mục hàn n h n g mày vốn di anh còn muốn nói tiếp gì đó nhưng thấy nụ cười trên gương mặt lâm nhã hiên dần biến mất bất đắc di anh chỉ đành lún vai bước sang một bên không lâu sau họ vào khu biệt thự tầng một các biệt thự ở vân đỉnh được chia thành nhiều tầng tầng một có bốn căn căn cao nhất có tên là quân lâm thiên thượng nghe nói là nơi ở của một nhân vật lớn cực kỳ lợi hại lần này dựa vào quan hệ của tôi chúng ta có thể vào tầng một tham quan trước khi vào tôi vẫn muốn nhấn mạnh không được phép nói lơ tiếng không được đụng lung tung vào đồ vật nhất là cậu đấy mục hàn một mình cậu chết thôi đừng làm liên lụy đến chúng tôi trần h a n h lợi hung hăng trừng mắt nhìn mục hàn và nói ồ nếu bản lĩnh của anh rể lớn như vậy lẽ nào không biết khu biệt thự vân đỉnh đã bị một người bí mật mua lại toàn bộ rồi sao mục hàn khôi hài hỏi chương mười bảy gặp rắc rối mua mua lại toàn bộ vậy chẳng phải số tiền cực lớn sao chu liên khiếp sợ há h ố m lâm nhã hiên cũng rất kinh ngạc cô chưa từng nghe nói về tin tức này mục hàn nghe được ở đâu vậy đừng ăn nói hàm h ồ người có đầu góc sẽ không tin ở đây tùy tiện lấy ra một căn đều có trị giá hơn một trăm triệu e là cả sở châu cũng không có ai có khả năng này trần h a n h lợi khinh thường chế dễ ư rõ ràng hắn nghĩ mục hàn đang nói bừan ê n không thèm để ý mục hàn à, làm người phải nói năng thận trọng một chút trần h a n h lợi tiếp tục nói lời ẩn ý cơ thể vô thức tựa vào một chiếc bình xứ thanh hoa cao hơn cả một người không ngờ chân hắn đứng không vững trăng bình xứ ngã xuống đất vỡ tan cảnh không chỉ thế mấy bình xứ bên cạnh cũng bị ảnh hưởng từng cái một ngã xuống giống như hiệu ứng đổ mì nổ trăng trăng trăng mỗi tiếng trăng vang lên sắc mặt trần h a n h lợi càng tái đi đến cuối cùng không còn chút màu máu nào cái cái cái này chắc không đáng tiền nhỉ chu liên hoảng sợ nói lắp bắp cả người run dậy chắc chắc là không sao trần h a n h lợi bỏ dậy nuốt nước bọn sau lưng đã ướt đấm mồ hôi chật chật chật người có tiền có khác lúc nãy tôi dẫm lên có có một chút mà anh đã khiếp sợ hô lớn gọi nhỏ bây giờ làm vỡ chín a không mười bình xứ tinh sặc nhưng vẫn còn rất bình tĩnh Khắc khắc thật, khắc thật. ý cười trên mặt mục hàn càng đậm mục hàn đừng nói b ậ y lâm nhã hiên trợn mắt nhìn mục hàn kéo tay chu liên trấn an đừng lo lắng mấy bình xứ này có lẽ chỉ để trang trí thôi không đáng tiền đâu phải sao họ lại có thể tùy tiện đặt đồ đáng tiền ở ngoài này được chắc chắn không phải bảo vật gì rồi chu liên siết chặt nằm đấm lo lắng tự t r ấ n an mình không phải tôi muốn đả kích các chị nhưng màu sắc bình xứ này rõ ràng là bình xứ thanh hoa thời thống mặc dù màu sắc bình thường nhưng ước chừng cũng phải một triệu tệ một cái không biết từ lúc nào trong tay mục hàn đã cầm một miếng s ứ lên xem đạo sĩ thích chơi đồ cổ lúc mục hàn đi theo ông ấy học nghệ cũng đã học được không ít một cái một triệu vậy mười cái chẳng phải là mười triệu sao chu liên hoảng sợ suýt ngất tại chỗ mặc dù họ có tài sản hơn mười triệu nhưng đa số đều là tài sản cố định vốn lưu động cũng chỉ hơn một triệu tệ cậu thì hiểu cái quái gì một tên vô dụng mà khoe khoang cái gì trần h a n h lợi tức giận hét vào mặt mục hàn đúng lúc này một đám người vội vàng chạy tới người anh em của tôi đến rồi nghề mặt tôi c h ú trần đồ này chắc sẽ không、so、đo đâu. này không tính toán chắc sẽ so t Hành lợi nhìn Lợi thanh ấ y một người trong đám người đó chính là vương hổ giám trong tài người người chính Vương quản sản. đó đốc Hổ là lý Hổ, không thận vừa nãy tôi không cẩn tôi lợi à làm Hành m mời một vỡ chút đồ, làm phiền đến anh thật anh nhé. tôi Trần đồ, đến đi Lần lần l ngại uống sau, sau bữa quá. sẽ vội bước đến một tay khoác lên vai vương hổ cười nói vương hổ n h ư mày lúc anh ta nhìn một đống mảnh vỡ bình xứ trên nền nhà sắc mặt lập tức tái mét trần h à n h lợi tổ bố tiên sư nhà cậu đây mà gọi là vỡ chút đồ hạ cậu có biết đây là gì không đồ cổ đấy một c á i ít nhất có giá một triệu tệ vương hổ đỏ mắt hét lên với trần h a n h lợi anh ta và trần h a n h lợi cũng chỉ mới gặp nhau một lần trên bàn rượu sau đó nhận một ít quản nên mới đồng ý để hắn vào tham quan khu biệt thự vân đình chuyện này vốn dĩ cũng chẳng có gì lớn cả nhưng bây giờ tên khốn này lại làm vỡ s ứ thanh hoa hơn ngàn năm xử lý không tốt thì anh ta sẽ mất luôn bát cơm này thật thật sự là đồ cổ à sắc mặt trần h a n h lợi hoa đá cả người run rẩy sao anh lại biết lâm nhã hiên cũng ngạc nhiên nhỏ giọng hỏi mục hàn đoán mọt h ô i mục hàn nhún vai cười nói、si. lâm nhã hiên thấy mục hàm không muốn nói cũng không hỏi nhiều nhưng trong lòng lại có cảm giác ngày càng không nhìn thấu mục hàn hãnh lợi làm sao đây la mười triệu tệ đấy chúng ta đào đâu ra nhiều tiền như vậy chứ chúng ta sắp phá sản rồi sao chu liên kiếp sợ b ậ t khóc vốn dĩ muốn về nước khoe khoang một phen ai ngờ lại lâm vào tình cảnh này câm miệng trần hãnh lợi rất d ồ i d á m sau đó dường như hắn nhớ ra điều gì đó bước nhanh đến trước mặt mục hà quát đều tại cậu đấy nếu không phải cậu nói năng vớ vẩn khu biệt thự này đã được một người bí ẩn nào đó mua thì sao tôi lại bị phân tâm được chuyện này đều là trách nhiệm của cậu trần h a n h lợi cứ như bị điên lúc này đã không còn cần thể diện gì nữa chỉ cần không phải bồi thường mười triệu thì cái gì hắn cũng dám làm đúng vậy lâm nhã hiên chuyện này là lỗi của chồng em mục hàn hết chị đúng là mắt mù mới dẫn hai mầm thai họa đến đây dù thế nào mười triệu này cũng phải do bọn em bồi thường chu liên cũng như bỗng dưng bắt được một cọng rơm cứu mạng đổ hết trách nhiệm lên người lâm nhã hiên và mục hàn lâm nhã hiên lập tức lên người nhìn chu liên bằng ánh mắt không thể tin không ngờ người chị họ này lại vu hoan giá họa cho mình sau khi lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho mộ dung phong xong mục hàn bước lên trước bất ngờ nói không sai bình xứ này là do tôi làm v ỡ đấy chương mười tám người không thể lập vào đ ỗ n g chốc tất cả mọi người có mặt đều mơ hồ đầu óc của trần h a n h lợi và chu liên cũng bị ngừng trệ một lúc thậm chí bọn họ còn nghi ngờ không biết có phải bản thân đã nghe nhầm hay không mục hàn anh điên rồi sao lâm nhã hiên vội kéo tay háo mục hàn chửi đây là mười triệu tệ đó với điều kiện gia đình mình thì lấy đâu ra khoản tiền này chứ còn về năm trăm triệu tiền đầu tư cô đã gửi hết vào tài khoản của tập đoàn rồi nên bà nội sẽ không cho cô động vào một đồng nào trong đó điều quan trọng nhất là chuyện này vốn không phải trách nhiệm của bọn họ anh hổ người phụ nữ này là người của tập đoàn lâm thị ở thành phố sở dương còn người đàn ông này là con rể ở rể nhà họ gia sản của tập đoàn lâm thị kết xù lắm mười triệu chẳng là gì với họ cả trần h a n h lợi vội bước lên sợ hãi nói với vương hổ hắn chẳng quan tâm mục hàn điên hay ngu chỉ cần có người chịu đưa mười triệu này là được mắt vương hổ trợt sáng mừng hiển nhiên anh ta cũng hơi dao động nếu chuyện bình xứ này không thể giải quyết ổn t h o ạ thì vị trí giám đốc của anh ta cũng coi như mất ừ nếu cậu ta đã thừa nhận vậy hãy ngoan ngoãn lôi mười triệu tệ ra đi không thì tôi sẽ áp giải các người tới thẳng tập đoàn lâm thị đòi tiền vương hổ nói với ánh mắt lạnh băng dựa vào đâu chứ rõ ràng là các người đập vỡ bình xứ này mà có liên quan gì tới chúng tôi đâu lâm nhã hiên chừng mắt đầu lý nói nếu chuyện này mà làm ầm đến thai bà nội thì e rằng sẽ chuyện người nối nghiệp sẽ tan tành hết tôi mặc kệ chồng cô đã thừa nhận rồi vương hổ khoanh hai tay trước ngực cười khẩy nói chỉ cần nhà họ lâm đền tiền thì không những hắn có thể giải quyết chuyện bình xứ bị vỡ mà nói không chừng còn có thể kiếm được một khoản tiền từ trần thanh lợi đúng chính miệng tôi thừa nhận hơn nữa tôi còn thừa nhận rằng giám đốc vương hổ bảo tôi làm vậy mục hàn lạnh lùng nhìn vương hổ lạm dụng quyền hạn tự ý cho người ngoài tham quan biệt thự bây giờ lại vì lợi ích cá nhân để đổi trắng thay đen còn lý do mà anh lên tiếng thừa nhận rằng chính anh đã đập vỡ bình xứ là vì anh muốn thử thách xem giám đốc quản lý tài sản này có xứng đáng với chức vụ hay không và hiển nhiên vương hổ đã khiến ông chủ mới như mục hàn thất vọng cậu cậu nói điêu vương hổ trứng mắt anh ta không ngờ rằng mục hàn lại quay lại cắn ngược anh ta một cái tôi nói điêu ư anh đ ừ n g nói với tôi biệt thự to như này mà lại không có ca mê ra giám sát nhé anh chỉ cần xem ba ca mê ra giám sát a 1 4 0 8 b 6 5 0 2 c 9 9 9 7 là có thể xem rõ những chuyện vừa xảy ra mục hàn nói chính xác từng số hiệu của những ca mê ra giám sát gần đó anh đã thuộc lòng cái bản đồ địa hình mà mộ dung phong đưa cho anh từ đâu rốt rốt cuộc cậu là ai tại sao lại nắm rõ vị trí ca mê ra giám sát trong biệt thự của chúng tôi vương hổ trận tròn hai mắt t ông i h o ả sợ lão không giận cũng đầy uy nghiêm ở trước mặt chính là lý khởi thành là nhà phát triển bất động sản biệt thự vân đình chủ tịch tập đoàn hàng thái tập đoàn bất động sản đứng thứ năm cả nước giá trị con người ít nhất cũng phải trăm tỷ sao vị đại thần này lại đến cái nơi nhỏ bé như thành phố sở dương vậy bút vừa nhìn thấy vương hổ sắc mặt của lý khởi thành bóng trở nên s á m xịt chẳng nói chẳng rằng liền tắt cho anh ta một cái bạc hai vốn dĩ hôm nay ông ấy tới sở dương là để thăm hỏi mục hàn ai ngờ vừa xuống máy bay đã nhận được cuộc gọi của mộ dung phong nói có người không biết tốt xấu đắc tội với chủ của căn biệt thự t h ằ n g khốn còn không mau xin lỗi cậu mục lý khởi thành nghiến răng nghiến lợi m à chửi một người có thể lấy ra năm tỷ tiền mặt để thu mua biệt thự bất cứ lúc nào thì liệu thân phận có thể đơn giản được chắc quan trọng nhất là nghe giọng điệu của mộ dung phong thì dường như mục hàn này có quan hệ mật thiết với điện long vương thần bí đắc tội với anh thì khác gì với việc tự sát cậu cậu mục vương hổ sờ gương mặt đỏ bừng đầu góc quay cuồng chẳng phải anh là con rể ở rể của tập đoàn lâm thị sao sao một chủ tịch có giá trị trăm tỷ lại gọi anh là cậu mục dầm thấy vương hổ vẫn ngây người như cạnh n ố c lý khởi thành b ỗ n g tức đi lên ông ấy bước tới đá mạnh vào ngực vương hổ khiến anh ta đau đến nôi ngã lăn lộn kêu vai dưới đất đồ vô dụng măng chửi vương hồ xong lý khởi thanh bước nhanh tới trước mặt mục hàn túi g i ạ p người chín mươi độ cậu mục xin lỗi cậu lý khởi thành k h n g lưng túi đầu mãi không chịu đứng lên chỉ sợ mục hàn không tha thứ cho ông ấy đột nhiên hai mắt trần h a n h lợi và chu liên trợn tròn như thể nhìn thấy ma đương đương là một tỷ phú mà lại túi đầu xin lỗi một tên đi ở rể sao thế giới này điên hết rồi sao lại vậy nữa rốt cuộc anh còn giấu tôi bao nhiêu chuyện đây lâm nhã hiên lại oán hận liếp nhìn mục hàn thầm nói à nếu ông đã đích thân xin lỗi thì tôi cũng không còn gì để nói nữa tính sao với chiếc bình xứ vỡ này đây mục hàn thản nhiên cười và hỏi Tôi Lý Khởi Thành đồng ý Khởi không Thành hề mà đồng ngay do dự vừa ậ đậu Cậu y máy bay máy bay tôi tôi thể tôi thể bất đi rồi riêng bãi rời đi và vợ và vợ và v nào Được, có chứ của cỏ có lúc đang lên ở kỳ về tới nhà lâm nhã hiên liền kéo thẳng mục hàn vào phòng khoanh tay trước ngực nhìn c h ầ m c h ầ m anh với ánh mắt sáng rực và hỏi mục hàn chẳng lẽ anh không có điều gì muốn nói với tôi sao t r ư ơ n g mười chín không ai có tư cách nói nói gì cơ mục hàn vô thức sơ mũi xem ra anh không giấu nổi lâm nhã hiên được nữa rồi cho anh cơ hội cuối cùng anh có nói không hả lâm nhã hiên nghiến răng nghiến lợi chất v ấ n tiếp không có gì thật mà anh anh đi tắm đây mục hàn vội cầm lấy quần áo lao thẳng vào trong phòng tám ngày kia là ngày ba mươi là ngày kỷ niệm cưới của bọn họ nếu bây giờ mà bị lộ thì mọi bất ngờ chuẩn bị trước đó đều công cốc hết cả k h ố n nạn lâm nhã hiên tức đến nỗi dậm chân ở trong phòng ngày hôm sau hai tin tức động trời đ ố n g làm chấn động cả sở dương tin đầu tiên là tối qua ở hương giang sợi dây chuyền ánh trăng sông n à y đã được bán với giá cao ngất trời là hai tỷ nghe nói người mua là người thần bí đến từ sở châu tin thứ hai đó là tất cả các khu biệt thự trên vân đỉnh đều được một đại gia thần bí thu mua lại với tổng số tiền là năm tỷ trong phòng làm việc ở tập đoàn lâm thị trời ơi đúng là không nhìn thì không biết mà nhìn liền phát sợ thì ra sợ c h â u mình lại có nhiều đại gia như vậy nghèo đói đúng là làm kìm hãm sức tưởng tượng mà trước kia tập đoàn lâm thị chúng ta vì khoản đầu tư năm trăm triệu mà mừng rỡ như đ i ê n nhưng bây giờ người ta chỉ tiện tay vứt năm tỷ ra chỉ để hưởng thụ ôi không biết người phụ nữ nào mà hạnh phúc như vậy có thể có được sợi dây chuyển ánh trăng súng lái tôi có một suy đoán táo bạo liệu có phải hai đại gia thần bí này cùng là một người không tôi hơi cảm giác thành phố sở dương sắp có chuyện lớn xảy ra mọi người xôn xao bàn tán ánh mắt ngập tràn ngưỡng mộ đúng lúc này mục hàn và lâm nhã hiên bước tới cha đúng là người sắp tới ngày kỷ niệm cưới có khác đưa đi làm còn đưa tới tận t r o n g công ty sao sợ chúng tôi ăn mất lâm nhã hiên sao lâm long t r â m biếm nói đúng rồi tôi nhớ có người to mồm nói với chúng tôi rằng muốn bù đắp cho lâm nhã hiên không biết anh chuẩn bị món quà hay ho gì rồi c h ẳ nhìn g người lẽ sợi mua dây u Chuyện quay y này Yến này ngày n ánh trăng sông này là anh lâm Phi Yến cũng lên tiếng chế Chuyện này khỏi cần các người bận tâm, ngày mai sẽ công bố. Mục Hàn không định giải thích, anh đưa lâm Nhã Hiên đến nơi liền quay lưng rời đi. Ngày hả? Phi chê khỏi thích, tâm, ta tặng rời giải g sẽ sẽ là Lâm Lâm mai đưa mai anh Mục đi. ức. các bố. cho m ì h nhỉ? Nhìn theo bóng lưng của mục hàn lâm nhã hiên cũng cảm thấy hơi mong chờ bởi vì quả thật mấy ngày nay anh đã mang lại cho cô rất nhiều bất ngờ mục hàn vừa xuống lầu liền nhận được cuộc điện thoại của vương tuyết ông chủ những gia tộc hạng nhất nằm trong top ba mươi của thành phố sở dương đã gửi một tấm thiệp chào hỏi chúng tới đầu tư h o à n cầu bọn họ mong có thể gặp được anh vương tuyết hơi kích động nói nếu có thể qua lại thân thiết với những gia tộc danh tiếng này thì quy mô kinh doanh của đầu tư hoàn cầu sẽ còn lớn hơn nữa được cô bảo bọn họ tới đây đi bây giờ tôi đang về công ty mục hàn đồng ý nói anh biết rõ ràng mình không nên coi thường sự nhẫn mại của mấy gia tộc hạng nhất này chắc chắn mấy kẻ lõi đời này đã tra ra mối quan hệ giữa người bí mật thu mua khu biệt thự vân đỉnh với tập đoàn đầu tư hoàn cầu thông qua các manh mối nên muốn tới bám víu lấy chút quan hệ đúng lúc ngày mai tôi cũng có chuyện cần tới bọn họ hai mắt mục hàn trợn ánh lên tia lạnh lùng chắc hẳn trong cuộc họp báo ngày mai lâm nhã hiên không dễ dàng để mà ngồi được vào vị trí người nối nghiệp đâu vậy mới phải cần anh phòng ngừa sắp xếp trước mọi chuyện hai tiếng sau tại phòng hội nghị ở tập đoàn đầu tư hoàn cầu sao rồi mọi người hài lòng với cuộc hợp tác trong ngày hôm nay chứ mục hàn ngồi ở vị trí tổng giám đốc đảo mắt nhìn mọi người và hỏi hài lòng rất hài lòng với vốn đầu tư một tỷ của đầu tư hoàn cầu là có thể giải quyết hoàn toàn vấn đề dòng vốn của tập đoàn chúng tôi tôi tin có thể vươn ra khỏi sở dương tạo được chỗ đứng ở sở châu đúng đó qua sự giới thiệu của tổng giám đốc mục ngày hôm nay thì chỉ trong vòng hai tiếng tập đoàn chúng tôi đã nhận được đơn hàng mấy trăm triệu đủ cho chúng tôi ăn mấy năm rồi tôi đề nghị sau này giới kinh doanh ở thành phố sở dương sẽ kính trọng tổng giám đốc mục chỉ cần cậu nói một câu thì dù các gia tộc chúng tôi có phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng quyết không chối tử người của các gia tộc hạng nhất ở thành phố sở dương đều có được lợi ích lớn cảm động đến đỏ cả mắt dù mục hàn có bảo bọn họ quỳ xuống thì bọn họ đều làm theo mà không hề do dự nhảy vào dầu sôi lửa bỏng ư không đến mức nghiêm trọng vậy đâu mục hàn xua tay cờ nhạt dừng lại một chút rồi anh nói tiếp nhưng ngày mai tôi thật sự có chuyện muốn nhờ mọi người tôi hy vọng trong cuộc họp báo ngày mai của tập đoàn lâm thị mọi người có thể lúc mục hàn về đến nhà thì trời đã tối cuối cùng cũng biết lối về rồi hả cơn không n ấ u quần áo chất đống thành núi cũng không giặt cả ngày chỉ biết ra ngoài ăn chơi chắc táng tân lệ vừa nhìn thấy mục hàn l ạ như thuốc nổ đột nhiên được chân ngòi bà ta mở m ồ m mắng chửi t a tát lâm nhã hiên không nói gì chỉ im lặng ngồi trên ghế sofa n h u chặt mày vợ hả xảy ra chuyện gì thế mục hàn quan tâm hỏi hôm nay lâm long nói với tôi rằng bà nội đã xác định cho anh ta làm người nối nghiệp nhiệm kỳ tiếp theo bảo tôi bỏ cuộc tâm trạng lâm nhã hiên hơi ủ rũ hừ dựa vào đâu chứ trận đánh cược lần này con thắng rồi nếu bà nội bất công như vậy thì ngày mai mẹ sẽ tìm bà nói cho ra lẽ tần lệ chống lạnh tức giận bất bình nói có ích sao bà nội đã quyết thì làm gì có ai trong nhà họ lâm có thể thay đổi được chứ câu nói của lâm nhã hiên ngay lập tức khiến tần lệ cả lời vợ à em yên tâm đi ngày mai ngoài em g i thì không có ai có tư cách trở thành người nối nghiệp của tập đoàn lâm thị mục hàn thế thốt sắt x o n nói truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương 20, ngày 12 t h á n g 3 đến rồi cùng lúc này tại biệt thự nhà họ lâm bà nội ơ i bà xem đây là kết quả cháu tìm người điều tra thì ra mục hàn này đã đến đầu tư hoàn cầu một lần trước lâm nhã hiên và lại thời gian cũng không ngắn còn nữa điều kỳ lạ hơn là trước đây cái người tên vương tuyết ở phòng h ọ quả thật chỉ nghe theo một mình mục hàn cháu nghi ngờ tất cả đều là âm mưu của mục hàn hắn cố ý để cho đầu tư hoàn cầu đầu tư vào tập đoàn lâm thị mượn cớ này để nâng lâm nhã hiên lên cuối cùng c ấ p đi cơ nghiệp trăm năm của nhà họ lâm trong tay lâm long cầm một sấp tài liệu đưa cho bà cụ lâm nói thêm mắm giảm bối cậu ta dám bà cụ lâm đập mạnh gậy đầu rồng hai mắt thú ám bà nội mấu chốt của vấn đề là trước đây cháu bị lâm nhã hiên xúi rục đồng ý đánh cược bây giờ tiến thoái lưng nan đồng ý thì sẽ mất đ ô i sản nghiệp của nhà họ lâm chúng ta mà không đồng ý thì sẽ bị người khác nắm t h o á t lâm long hiếp hai mắt nhìn c h ầ m chằm vào bà cụ lâm và hỏi hử đánh cược gì chứ trong mắt bà không có gì quan trọng hơn việc bảo vệ sản nghiệp của nhà họ lâm một thằng ở rể hèn mọn cũng dám âm mưu chiếm đoạt tập đoàn lâm thị của bà đúng là ăn gan hùm mật gấu m à yên tâm cái nhà này bà già này mới là người quyết định bà cụ lâm giải quyết dứt khoát trên gương mặt lâm long hiện lên nụ cười mãn nguyện lâm nhã hiên à buổi họp báo ngày mai xem mày lấy gì để đấu với tao thoáng chốc cuối cùng ngày 12 t h á n g 3 đã đến vừa sáng sớm lâm nhã hiên phát hiện không biết mục hàn đã chạy đi đâu cái tên này lẽ nào thật sự đi chuẩn bị quà cho mình sao vừa nghĩ đến đây khỏe miệng lâm nhã hiên nở một nụ cười ngọt ngào ba năm rồi trước nay cô chưa từng hưởng thụ được cảm giác yêu đương cũng chưa từng nhận được một món quà trong ngày kỷ niệm cho nên trong lòng rất mong đợi nhưng từng phút từng giây trôi qua từ đầu đến cuối cũng không thấy bóng dáng mục hàn chẳng mấy chốc đã đến t r ư a mục hàn vẫn chưa xuất hiện con gái con thay quần áo xong chưa buổi họp báo hai giờ chiều là bắt đầu chỉ còn hơn một tiếng nữa thôi tuyệt đối đừng đến c h ê n đấy trong phòng khách chuyển đến tiếng gào lớn của tần lệ biết rồi ạ con đang thay ngoài miệng lâm nhã hiên đang trả lời nhưng trong tay lại cầm điện thoại gọi cho mục hàn không tiếp vậy mà lại tắt máy lâm nhã hiên ném mạnh điện thoại lên giường trong lòng lại nổi lên một loại cảm giác vô cùng mất mát cô chậm rãi ngồi sổ xuống, xuống bản thân cô một mình co r ú t trong góc xó nước mắt không ngừng rơi mình thật ngốc vậy mà lại mong chờ vào anh ta nhưng tại sao tại sao phải lừa mình coi như anh không tặng nổi món quà đắt giá thì dù là một đoá hoa tươi trai cây tôi cũng sẽ rất vui rất thỏa mãn cơ thể mềm mại của lâm nhã hiên hơi r u lên trong lòng đã hoàn toàn thất vọng với mục hàn nửa tiếng sau tên vô dụng kia đâu t â n lệ hơi tò mò hỏi hôm nay bà ta ăn mặc vô cùng lòng trọng n h ẫ n ra chuyện cũng đeo lên tay có anh ta hay không chẳng phải cũng như nhau sao lâm nhã hiên lạnh lùng trả lời cô đã quyết định cho dù kết quả thế nào sau ngày hôm nay cô sẽ ly hôn với mục hàn cùng lúc này lâm long cũng ăn mặc lộng lấy trong căn phòng của biệt thự nhà họ lâm hôm nay sẽ là bước ngoặt trong cuộc đời mình thời khắc mang tính lịch sử này tôi nhất định phải để mọi người ghi nhớ thật kỹ lâm long này mới là nhân tài kiến xuất nhất của nhà họ lâm lâm long nhìn bản thân mặc â u phục dày ra trong gương lòng đầy tự tin đúng lúc này điện thoại của lâm long vang lên là em gái hắn lâm phi yến gọi đến anh chúc mừng anh cuối cùng hôm nay anh cũng chính thức trở thành người nối nghiệp của nhà họ lâm anh định đối phó với lâm nhã hiên thế nào giọng của lâm phi yến vô cùng phấn khởi anh trai làm người nối nghiệp đương nhiên địa vị của cô ta cũng phất lên như diều gặp gió yên tâm em gái ngoan của anh anh sẽ đổi thẳng nó ra khỏi nhà họ lâm trước mặt tất cả phóng viên mãi mãi không thể quay về hơn nữa có một chuyện em đừng quên năm trăm triệu của đầu tư hoàn cầu là đầu tư cho lâm nhã hiên không liên quan gì đến tập đoàn lâm thị của chúng ta cho dù chúng ta không trả thì bọn họ cũng chỉ có thể kiện lâm nhã hiên đến lúc đó nhà không có trên người lại mang món nợ lớn năm trăm triệu ha ha khoe miệng lâm long lộ ra nụ cười tàn nhẫn hôm nay hắn phải đánh bại lâm nhã hiên triệt đề trong phòng họp tập đoàn lâm thị lúc này đã tụ tập rất nhiều ký giả đến từ các truyền thông lớn của thành phố sở dương bà cụ lâm yên lặng ngồi trên ghế chủ tịch sau lưng bà ta là lâm long và lâm nhã hiên đứng chia hai bên thoáng chốc buổi họp báo chính thức bắt đầu rất vui vì hôm nay may mắn mời được các bạn giới truyền thông đến cổ động nhân cơ hội này tôi có hai chuyện quan trọng liên quan đến tập đoàn lâm thị muốn tuyên bố bà cụ lâm chậm d ã i đứng lên tràn đầy khí thế nhìn xung quanh một vòng rồi tiếp tục nói chuyện đầu tiên tập đoàn lâm thị đã kéo được nguồn vốn đầu tư năm trăm triệu lập tức mở lại dự án hoa viên thế kỷ còn về chuyện thứ hai tôi chính thức tuyên bố người nối nghiệp nhiệm kỳ tiếp theo của tập đoàn lâm thị là t r ư ơ n g hai mươi mốt đối tượng đà kích cùng lúc này tại biệt thự nhà họ lâm bà nội ơi bà xem đây là kết quả cháu tìm người điều tra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 chẳng mấy chốc đã đến trưa mục hàn vẫn chưa xuất hiện con gái con thay quần áo xong trưa buổi họp báo hai giờ chiều là bắt đầu chỉ còn hơn một tiếng n ữ a thôi tuyệt đối đừng đến c h ê n đấy trong phòng khách chuyến đến tiếng gào lớn của tân lệ biết rồi ạ con đang thay ngoài miệng lâm nhã hiên đang trả lời nhưng trong tay lại cầm điện thoại gọi cho mục hàn không tiếp vậy mà lại tắt máy lâm nhã hiên ném mạnh điện thoại lên giường trong lòng lại nổi lên một loại cảm giác vô cùng mất mát cô chậm rãi ngồi s ổ n xuống bản thân cô một mình co g ú p trong góc xó nước mắt không ngừng rơi mình thật、đốc.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 lập tức mở lại dự án hoa viên thế kỷ còn về chuyện thứ hai tôi chính thức tuyên bố người nối nghiệp nhiệm kỳ tiếp theo của tập đoàn lâm thị là chương hai mươi hai những người đứng đầu các gia tộc lớn người mặc áo m a n g tô ở kia không phải là gia chủ nhà họ thiên gia tộc đứng đầu thành phố sở dương thiên nhất long sao trời ơi sao ông ta lại tham gia một cuộc họp báo nhỏ nhoi của nhà họ lâm chứ tôi không hoa mắt chứ sao lại thấy còn có gia đình họ chu nhà họ tần nhà họ hà đây đây là tất cả những người đứng đầu các gia tộc lớn ở thành phố sở dương điên hết rồi dù là lễ kỷ niệm 20 năm xây dựng thành phố sở dương thì những người này cũng chưa từng xuất hiện cùng lúc thế này thật khủng khiếp đây chắc chắn là tiêu đề nóng nhất đám phóng viên ở đây kích động đến mức hai mắt tường đỏ điên cuồng ấn nút chụp ảnh họ sợ sẽ bỏ lỡ những hình ảnh kinh điển này đây đây đây hai mắt lâm long trứng to nuốt nước bọt như điên bà cụ lâm cũng ngây ngẩn cả người bị chấn động đến mức không nói được nên lời những nhân vật này nếu là bình thường dù bà ta có tự mình dập đầu chào hỏi thì bọn họ cũng chẳng thèm để ý đến bà ta thế mà hôm nay bọn họ lại chủ động đến đây hơn nữa trên mặt bọn họ không hề có vẻ cao ngạo ngược lại vô cùng cung kính thậm chí còn hơi linh mọt chuyện này là sao chẳng lẽ cuối cùng nhà họ c ũ n g được các gia tộc lớn công nhận rồi sao ông c a ông bà cụ lâm kích động đến mức cả người run rẩy nhà họ lâm cuối cùng cũng thoát khỏi khổ cực rồi vì thế bà thẳng thừng b ứ t cây gậy rồi vội vàng đi nhanh tới trước đón tiếp chỉ sợ tiếp đón không chu đáo các nhân vật lớn này ai ngờ bọn họ dường như hoàn toàn không hề nhìn thấy bà cụ lâm đang tập t í n h đi tới cứ thế lướt qua bà ta đi về hướng lâm nhã hiên ở ngay phía sau thiên nhất long của nhà họ thiên chúc mừng cô lâm có được vị trí người nối nghiệp sau này nhà họ thiên chúng tôi xin kết thành đồng minh với nhà họ lâm cùng nhau xây dựng tương lai s á n g lạn đúng tôi là tần thành của nhà họ tần chúng tôi cũng tuyên bố luôn ở đây muốn được kết thành đồng minh với nhà họ lâm nhưng mà nếu người nối nghiệp không phải cô lâm đây thì đừng trách nhà họ tần tôi thủ đoạn độc á c hà gia kình nhà họ hà dùng hợp đồng trị giá hai trăm triệu tệ để làm quà mừng thể hiện thành ý chúc mừng cô lâm những nhân vật lớn của các gia tộc lớn đều nối tiếp lịnh vợ lâm nhã hiên ai cũng sợ mình chậm hơn người kia mắt lâm nhã hiên t r ừ n g lớn khiếp sợ đến độ đầu góc trống r ỗ n g cô không hề quen biết những người này có phải họ nhận sai người rồi không chẳng lẽ ánh mắt lâm nhã hiên nhanh chóng tập trung nhìn vương tuyết sau đó cô ấy cũng nhìn thấy rồi cười nhạt thì ra là vậy nhưng mà sao cô ấy lại muốn giúp mình b à lâm bà nhìn xem cô lâm giữ vị trí người nối nghiệp là vì lợi ích chung tôi tin bà sẽ không để bọn họ thất vọng đâu nhỉ chẳng lẽ bà cảm thấy nhà họ lâm không còn sợ các gia tộc hạng nhất ở sở dương nữa sao vương tuyết tỏ vẻ hài hước nhìn bà cụ lâm bọn họ cứ như đang phối hợp với vương tuyết cô ấy vừa dứt lời gia chủ của các gia tộc lớn đều nhìn c h ầ m c h ầ m bà cụ lâm dường như chỉ cần bà ta dám nào ý không đồng ý t h á i bỉn h sẽ như sói đói nào h lên cắn xé bà ta thành từng mảnh nhỏ tập đoàn lâm thị người kế nghiệp người kế nghiệp kế tiếp là lâm nhã hiên bà cụ lâm hít sâu một hơi yếu ớt tuyên bố ngay lập tức gương mặt bà ta như già đi mấy chục tuổi không thể nào sao lâm nhã hiên có thể có quan hệ thân thiết với các gia tộc lớn được chứ vương tuyết là cô nhất định là cô dợ trò quỷ quái lâm long gân cổ gào lên Khuôn mặt hung dữ lúc xanh lúc tím tôi anh xem trọng tôi quá rồi bọn họ đều nhận lệnh từ ông chủ của tôi mà thôi vương tuyết núi bay tỏ vẻ vô tội trả lời ông chủ của cô anh ta là ai lâm long nghiến răng nghiến lợi hỏi hai mắt bà cụ lâm đục ngầu cũng hiện ra chút ánh sáng anh không xứng được biết có ai dị nghị với việc cô lâm trở thành người người nối nghiệp không vương tuyết nhìn một vòng xung quanh rồi lạnh giọng hỏi trong phòng khách lạnh ngắt như tờ chỉ còn lại con cháu của nhánh chính mang dáng vẻ như gà trống bại trận một câu cũng không dám nói hai mươi người ra mặt vì lâm nhã hiên mà tất cả bọn họ đều là người đứng đầu các gia tộc lớn của thành phố sở dương chỉ cần một trong số họ cũng đủ ăn tươi nuốt sống tập đoàn lâm thị mà không nhà xương dĩ nghị bọn họ dám sao thành thành công rồi cả người lâm nhã hiên căng cứng cuối cùng cũng chậm rãi thả lòng ra cảm ơn cô lâm nhã hiên nghẹn ngào nói với vương tuyết không có gì muốn cảm ơn thì cảm ơn ông chủ của tôi đi vương tuyết nói với v ẻ thần bí được phiên cô giúp tôi t r n lời lâm nhã hiên thật lòng nói Cộng thêm chuyện bàn bạc đầu tư lần trước thì người thần bí của nhà họ mục ở thủ đô cũng đã giúp cô hai lần rồi h ừ một người xa lạ lại có thể giúp tôi như vậy anh thì như dọa tục đầu trốn trong ai mục hàn anh thật hèn nhát trong lòng lâm nhã hiên thực sự hữu hững mẹ kiếp lâm nhã hiên cô là loại gái điếm đáng ghê tởm đừng nghĩ rằng tôi không biết gì chắc chắn cô và ông chủ của đầu tư hoàn cầu có gia tình chật chật không ngờ chỉ vì leo lên vị trí này mà cô lại dùng mọi thủ đoạn ngay cả bản thân cũng làm được thật là làm ô huế ra phong nhà họ lâm Lâm phi yến chừng mắt nhìn Lâm lửa. là mắt mắt mức Phi sắp phun chừng nhìn Nhã Hiên, hai mắt tức giận đến mức sắp phun ra lửa. Thì giận Yến vậy. đến tức ra ra Sau khi nghe những lâm ờ i này, đám con nhanh chính đám đ cháu ở y đều nhìn l â Nhã Hiên bằng ánh mắt thường.、Cứ、như cô thật sự đã làm chuyện thẹn, nhục danh dự gia đình. khát thật hổ Khi đã gia Bút. mắt làm làm Lâm Cứ cô sự dự phi yến đang vô cùng đắc ý vương tuyết không nói hai lời tắt thẳng vào mặt lâm phi yến sỉ nhục lâm nhã hiên chính là sỉ nhục ngục hàn còn dám sỉ nhục ông chủ của chúng tôi thì không đơn giản chỉ một cái tắt như vậy thôi đâu hai mắt vương tuyết lạnh băng đúng nếu cô tiếp tục ăn nói bậy bạc thì cút ngay khỏi thành phố sở dương này cho chúng tôi thiên nhất long của nhà họ thiên hung dữ quá lớn các gia chủ khác cũng nhao nhao chừng tóm ắ t bọn họ không cho phép bất kỳ ai ăn nói lô mãng với mục hàn cô lâm đ ừ n g đi ông chủ chúng tôi còn có quà muốn tặng cô vừa lúc lâm nhã hiên định rời đi đột nhiên vương tuyết lên tiếng chương 2 a i ngoài c ô r a không ai có tư cách còn có quà nữa sao lâm nhã hiên khẽ t o mày mơ hồ khó hiểu đúng lúc này bốn người đàn ông mặc đồ đen ở cửa bước đều nhịp đi vào đây đây là vệ sĩ của công ty an ninh quốc tế thiên long nghe nói tất cả bọn họ đều là quân nhân đã về hưu số tiền để mời một người cũng lên đến một triệu đô có người đã nhận ra logo trên đồng phục và thốt lên kinh ngạc xì sao bỏ ra bốn triệu đô mời vệ sĩ để đi đón con cưng siêu cấp mức nào đây tất cả những người có mặt đều kinh hãi đến mức ứ lạnh người đó vậy mà còn chuẩn bị món quà thứ hai lao già tôi thật sự hơi tò mò rồi đấy thiên nhất long nuốt tròn dâu dê ánh mắt sáng rực ông ta ngược lại muốn xem thử sự xuất hiện đột ngột của mục hàn có thể mang đến cho ông ta bao nhiều cú sốc bước chân r ồ n r ậ p vệ sĩ dẫn đầu đứng trước mặt lâm nhã hiên như một tòa tháp sát theo lệnh của chủ nhân chúng tôi đặc biệt dâng lên một món quà cho cô lâm dọn người vệ sĩ cao vút và đầy uy quyển tay anh ta kính cẩn đưa ra một hộp quà kiểu âu tinh xảo giả t h ầ n giả quỷ tặng quà thôi mà cũng bày ra thế trận lớn như vậy chủ nhân gì chứ người sáng suốt vừa nhìn đã biết là tình nhân của lâm nhã hiên mọi người đoán xem trong đó có gì tôi đoán chẳng qua cũng chỉ là mấy thứ như dây chuyền nhẫn vòng tay thôi thật nhàm chán trừ khi đó là chiếc dây chuyền ánh trăng sông này ở trước mặt nó thì tất cả đồ trang sức đều chỉ là vật phụ du s ì đừng nói tôi coi thường anh ta nếu tên này có thể tặng sợi dây chuyền ánh trăng sông này thì tôi sẽ chặt đầu của mình xuống làm ghế ngồi đó là bảo vật trị giá hai tỷ đấy đầu tư hoàn cầu mua n ổ i sao đám con cháu nhà họ lâm xì、sì、xào bàn tán với vẻ khinh bỉ trong lòng bọn họ lâm nhã hiên chỉ là người phụ nữ bán nhan sắc để đổi lấy địa vị tổng giám đốc vương chị nói xem rốt cuộc người kia chuẩn bị món quà gì một thư ký đeo mắt kính gọng vàng đứng bên cạnh vương tuyết tò mò hỏi một món quà đủ sức làm điên đảo tất cả phụ nữ trên thế giới ánh mắt vương tuyết vô cùng nóng bỏng sự đấu kỵ đối với lâm nhã hiên ở trong lòng càng thêm mãnh liệt rốt cuộc người phụ nữ này đã tu được phúc phận gì ở kiếp trước vậy chứ lúc này cặp mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm vào lâm nhã hiên tất cả máy ảnh đều sẵn sàng tập trung chờ đợi lâm nhã hiên chậm rãi cầm lấy hộp quà quan sát tỉ mỉ phía trên hộp được đính những viên kim cương trói mắt anh ta tại sao anh ta lại tặng quà cho mình nhỉ lâm nhã hiên mơ hồ khó hiểu điều đặc biệt duy nhất hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của cô và mục hàn Ôi, Hộp k i một cương như này quen mắt quá, hình như đã thấy quá, đâu mắt m đã ở rồi.、Một、phóng viên dường như nghĩ ra điều gì đó liền lầm bầm. Đúng. Trời nghĩ liền Đúng. từng này. gì thấy chiếc hộp ra Sau điều đó đã ơi. Tôi lầm bầm. khác i i cuộc đấu g hương h giang kết t ú nó được dùng để đựng sợi dây chuyển ánh trăng sông này.、Một、phóng viên được để sợi dây khác Một lúc trước từng phỏng vấn trong buổi đấu giá hương giang kinh hai nói dầm đông chốc tin tức bùng nổ này tựa như một quả bom ném vào đám đông gây ra chấn động mạnh ánh trăng sông này là tác phẩm của nhà thiết kế trang sức hàng đầu thế giới roman trị giá hai tỷ bây giờ vậy mà lại xuất hiện ở trước mặt bọn họ mỗi người đều kích động đến mức khó thở khuôn mặt đỏ bừng những cặp mặt ghen tị đỏ bừng nhìn c h ầ m c h ầ m lâm nhã hiên đang chậm rãi mở hộp ra không thể nào không thể nào tuyệt đối không thể nào lâm phi yến lắc đầu như điên có đánh chết cô ta cũng không tin lâm nhã hiên người luôn bị cô ta dẫm đạp dưới chân lại có được sợi dây c h u y ể n vô giá này cách ộ p quà kim cương đã được mở toang ngay lập tức những tia sáng rực rỡ c h ó i l ó a cả phòng họp như được chiếu rọi lâm nhã hiên khép lại hàng mi dài vẻ mặt không tưởng tượng nổi đúng đúng là ánh trăng sông trái tim lâm nhã hiên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực trên đời này không người phụ nữ nào có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của đồ trang sức mà sợi dây chuyền ánh trăng sông n á i này quá đủ để làm điên đạo tất cả mọi phụ nữ hai mươi tám viên hồng ngọc hình bầu dục được kết lại thành chuỗi xung quanh mỗi viên hồng ngọc được khảm những viên kim cương t r ó i mắt rực rỡ tựa như những đ ô n g hoa đỏ đang n ở rộ ngay chính giữa sợi dây chuyền có một miếng ngọc bích đế vương màu xanh biết hình mặt trăng càng tăng thêm vẻ sang trọng và nghệ thuật mặt trăng trên biển cả trời đất sợi dây chuyền thật đẹp tôi không thở được nữa rồi làm sao đây những người phụ nữ có mặt ở đó như phát điên tựa như có vô số con kiến đang bỏ trong lòng họ hai hai tỷ nói mua là mua ngay thân phận và thực lực của người này tuyệt đối không đơn giản như biểu hiện trước mắt thiên nhất long cũng bị chấn động mạnh ông ta hít sâu một hơi và nói gia chủ của những gia tộc khác gật đầu đồng tình hai mắt sắp rớt ra ngoài đồng thời trong lòng càng thêm thích thú mãnh liệt may thay bản thân đã đứng về phía mục hàn nào để tôi đeo vào cho cô vương tuyết bước tới cầm lấy sợi dây chuyền và nhẹ nhàng beo lên chiếc cổ trắng non của lâm nhã hiên đôi mắt lâm nhã hiên long lanh lấp lánh Khuôn mặt thanh tú quả thực rất xinh đẹp cộng thêm món đồ trang sức có một không hai này khiến cả người cô lộng lẫy như một tiên nữ thoát tục xinh đẹp độc lập không không được món món quà này quá quý trọng tôi có tư cách gì để đeo nó chứ tuyệt đối không thể nhận lâm nhã hiên nhìn sợi dây chuyền trên ngực vội vàng từ chối ông chủ của chúng tôi nói ngoại trừ cô ra thì không có bất kỳ ai đủ tư cách vương tuyết cười n h ạ t nói ha ha ha ha đột nhiên một tiếng cười trói thai bỗng văng lên chỉ thấy lâm phi h ế n lảo đảo đứng dậy hai mắt chậm trọn giống như phát điên vượt cười đúng là b u ồ n cười lâm nhã hiên cô cho rằng mua một sợi dây chuyền ánh trăng sông nại giả là cô có thể tự dắt vàng lên mặt mình được sao thử hỏi xem những người đang ở đây có ai không biết cô là kẻ nghèo hèn nhất trong nhà họ lâm cho dù nhân tình của cô là ông chủ của đầu tư hoàn cầu thì anh ta cũng không thể mua nổi lâm phi yến chỉ vào núi lâm nhã hiên và nợ nụ cười đến c u ồ n g xin lỗi tôi tới trễ đúng lúc này một giọng nói hết sức kỳ quái vào chương hai mươi b ố vẫn còn quá sao đó là ai ánh mắt mọi người đều tập trung ra cửa chỉ thấy một người nước ngoài dáng người cao g ầ y mặc câu phục b e o nơ để dâu quay nón vẻ mặt c a y n ấ y người nước ngoài này nhìn quen quá m á ơi đây đây là roman nhà thiết kế trang sức nổi tiếng người đã tạo ra ánh trăng sông này sao có phóng viên nhận ra roman không khỏi kinh ngạc thốt lên chơi ạ hôm nay là ngày kỳ diệu gì vậy lần lượt từng nhân vật lớn nối góp n h a u đến phim chụp sắp không đủ dùng rồi t hừ nhìn đi lâm n h ạ hiên chuyện gian dối của cô kinh động đến cả ông roman rồi để tôi xem cô thu dọn mớ lộn xộn này ra sao lâm phi yến liếc nhìn roman trong lòng vô cùng kích động vội vàng đi đến niềm nở nói với roman ông roman mong ông đừng giận người phụ nữ điên khủng lâm nhã hiên này không biết lấy từ đâu ra một ánh trăng sông này giả gây ảnh hưởng xấu tới ông ông mau báo cảnh sát bắt cô ta lại đi lâm phi yến như bắt được cọng rơm cứu mạng hai má đỏ bừng vì kích động người tính không bằng trời tính cuối cùng lâm nhã hiên cũng có ngày rơi vào tay cô ta chẳng hiểu biết gì roman bất mãn chừng lâm phi yến sau đó không chút khách sáo đẩy cô ta ra cô lâm xinh đẹp ánh trăng sông nài này tựa như thiết kế dành riêng cho cô vậy lần này tôi đặc biệt đến hoa hạ thăm cô tôi đến mà không báo trước mong cô không thấy phiền d ẫ man đi từng bước chậm rãi đến trước mặt lâm nhã hiên dẹ d à t nói dường như sợ lâm nhã hiên sẽ trách ông ta vì lần ghé thăm đường đột này trong n g á y mắt bầu không khí đột nhiên như nắng gò má lâm phi y ế n cảm giác nóng gian như vừa bị ai đó tắt lên mặt ông ông chính là d ẫ man khuôn mặt xinh đẹp của lâm nhã hiên trần đầy phấn khích d ẫ man là thần tượng của cô mỗi một món trang sức do chính tay ông ấy thiết kế đều là thuốc độc với phụ nữ đúng vậy lần này đến hoa hạ không mang theo q u à nên làm một tấm thẻ đen của tiệp dẻo dì tặng cô có tấm thẻ này lúc cô đến tiệp dẻo dì mua đồ sẽ được miễn phí toàn bộ d ô man kính cẩn dùng hai tay đưa tấm thẻ ra có vẻ hơi hồi hộp tiệp dẻo dì là công ty trang sức lớn nhất toàn thế giới mà d ô man chính là người sáng lập cũng là tổng giám đốc đương nhiệm miễn phí toàn bộ tất cả những người phụ nữ có mặt đều nhìn chằm chằm vào tấm thẻ đen ánh mắt như thiếu đốt không ngừng nuốt nước bọn vẻ mặt điên cùng như muốn nuốt luôn cả d ẫ man cái này món quà này quá quý giá tôi không thể nhận lâm nhã hiên từ chối phải biết là trang sức được bày bán ở tịp i j e r s e món nào cũng là bảo vật quý hiếm món quà này quá lớn rồi không cô lâm nhã hiên mong cô hãy nhận lấy vàng không tôi sẽ quỷ xuống trước mặt cô dỗ man vừa nghe lâm nhã hiên nói từ chối sợ đến tái mặt suýt chút nữa ngã xuống đất ông ta biết người mua ánh trăng sông này có quan hệ mật thiết với điện long vương một khi đáp tội e là sẽ dẫn đến thai họa thấy lâm nhã hiên không đáp lại dỗ man c o gối chuẩn bị quỷ xuống đừng tấm thẻ này tôi nhận lâm nhã hiên hoảng hốt gương mặt xinh đẹp như hoa trắng b ệ vội vàng đồng ý cảm ơn cảm ơn d ô man túi đầu thật sâu dường như vừa nhận được cân huệ to lớn sau khi đưa tấm thẻ qua ông ấy vội vã rời đi cứ như sợ lâm nhã hiên đổi ý cô cố rốt cuộc là ai lâm phi y ế n trứng mắt sắc mặt càng lúc càng trắng bệnh một nhóm gia chủ các gia tộc tranh nhau đ ị n h vợ trang sức giá trị cao ngất làm quà tặng đến cả d ô man tổng giám đốc của công ty trang sức lớn nhất thế giới cũng hết sức kính cẩn với cô người này vẫn là lâm nhã hiên mà họ quân sao rốt cuộc ông chủ của đầu tư hoàn cầu là thần thánh phương nào sao lại giúp đỡ người phụ nữ xấu xí này lâm long nhìn chằm chằm lâm nhã hiên con người co rút lại vốn dĩ hôm nay hắn mới là nhân vật chính vậy mà lại bị lâm nhã hiên cướp mất ánh đèn sân khấu nhã hiên nói cho bà nội nghe ông chủ của đầu tư hoàn cầu là ai sao lại tặng cho cháu món quà quý giá đến vậy ánh mắt bà cụ lâm loại sáng không rõ đang nghĩ gì cháu cháu cũng không biết lâm nhã hiên cắn đôi môi đỏ mọng thành thật trả lời người thần bí họ mục đến từ thủ đô đó ngay cả khuôn mặt mà cô còn chưa thấy hừ thấy lâm nhã hiên không chịu nói bà cụ lâm bất mãn cho rằng cô cố tình che giấu chuyến đi hôm nay thật không hưởng công vốn tưởng họp báo của nhà họ lâm không có gì nổi bật xém chút nữa thì không đi tôi cũng thế tin tức hôm nay còn nhiều hơn cả năm cộng lại hơn nữa cái nào cũng là tin sốt dẻo đến giờ tim tôi vẫn còn đập rộn ràng vì s ố t đây tôi thật tò mò liệu mấy chuyện chấn động đó đã kết thúc chưa nhỉ các phóng viên đưa tin đều rất phấn khích nhìn lâm nhã hiên như nhìn một kho báo khổng lồ cô lâm xin hãy đi cùng tôi ông chủ chúng tôi còn một món quà cuối cùng muốn tặng cô vương tuyết tiến lên phía trước nắm lấy cánh tay lâm nhã hiên nói nhỏ vẫn còn qua sao lâm nhã hiên kinh ngạc không dám tin hỏi lại chương hai mươi lăm không có hứng với bà già đúng vậy mong cô đi cùng chúng tôi nếu không tôi sẽ khó hoàn thành công việc vương tuyết thấy được sự do dự của lâm nhã hiên nhanh chóng thuyết phục được tôi đi cùng mọi người lâm nhã hiên suy nghĩ một lát rồi trả lời cô hy vọng có thể gặp người thần bị kia đồng thời trả lại ánh trăng sông này cho người đó các anh em dựa vào giác quan thứ sáu của tôi tôi cảm thấy đi theo bọn họ chắc chắn sẽ có tin tức nóng hổi vậy còn trần trừ gì nữa đi nào trong chốc lát đám phóng viên thi nhau chạy đi như lửa cháy đến mưu vậy lâu lắm rồi không náo nhiệt như vậy mọi người chúng ta cũng đi xem thử đi thiên nhất long cười to ngay sau đó trong phòng hội nghị chỉ còn lại bà cụ lâm và đám con cháu nhanh chính bà nội chúng ta đi xem đi dù sao cháu cũng muốn xem thử rốt cuộc ông chủ đầu tư hoàn cầu là thần thánh phương nào vì sao lại g i ú p con nhỏ thấp kém lâm nhã hiên đó lâm long siết chặt nằm đấm nghiến răng nghiến lợi nói một lát sau tất cả mọi người đều tập trung ở tầng một tập đoàn lâm thị xoạn, xoạn, xoạn. t là... ông tần à chỉ vài chục chiếc xe này é là bằng lợi nhuận t h ụ c năm của công ty chúng ta thiên nhất long vỗ vai ra chủ nhà họ tần và cảm khái bà nội lâm nhã hiên thật kỳ cục nhiều xe sang như vậy cô ta lại không tặng bà một chiếc đúng là bất hiếu lâm vi yến đỡ bà cụ lâm hai mắt đỏ ngầu vì g á n h tị hừ có lợi hại hơn đi nữa thì cuối cùng nó cũng là người nhà họ lâm lẽ nào còn muốn chối bỏ tổ t i ê n sao sắc mặt bà cụ lâm tối xâm lại trong lòng càng thêm bất mãn cứ như vậy một cảnh tượng chấn động cùng tiêu đề cực s ố c xuất hiện trên khắp các tờ báo ở thành phố sở dương hàng chục xe r ồ n ra sơ mở đường theo sau là một loạt xe hạng sang điều này khiến không ít người kinh ngạc lâm long sao bà cảm thấy hướng đi này rất quen hình như đã từng đi qua rồi trên xe bà cụ lâm chống gậy đầu r ồ n nhìn ngó xung quanh bà n ê u cháu đoán không nhầm chúng ta đang trên đường đến biệt thự vân đ ị n h lâm long hít sâu một hơi rồi nói trong lòng vô cùng bất an lẽ nào người cao quý phía sau lâm n h ã hiên ông chủ của đầu tư hoàn cầu chính là người vô cùng giàu có đã mua toàn bộ biệt thự vân đ ị n h ừ có vẻ như bà cụ lâm cũng đoán ra điều đó nặng nề nuốt n ư ớ c bọn biệt thự vân đ ị n h là một khu biệt thự cao cấp đặc sắc nhất của thành phố sở dương phàm là người sống ở đó đều là gia tộc giàu có vô cùng quyền thế bà cụ lâm luôn chấp niệm với điều đó hy vọng cả đợi là có thể đưa nhà họ lâm ra vào vân đỉnh có gì giỏi giang đâu h ứ không biết xấu hổ kết hôn rồi còn đi trăng hoa bà nội nếu người vô cùng giàu có này nhìn thấy cháu thì chắc chắn sẽ yêu cháu cháu trẻ hơn lâm nhã hiên quan trọng hơn là cháu là một cô gái xinh đẹp còn trong trắng ánh mắt lâm phi yến chưa đầy vẻ tham lam một khi mình nhận được sự cưng chiều từ người vô cùng giàu có kia vậy thì vị trí gia chủ nhà họ lâm ánh trắng s u n g lại thậm chí toàn bộ thành phố sở dương đều là của mình bà cụ lâm không đáp lại ánh mắt trầm n g â m quan sát lâm phi yến h ử có gì đó không đúng sao xe của thiên nhất long của nhà họ thiên lại quay đầu ông ta không đi ả lâm long phát hiện lộ trình của xe trên đường có thay đổi liền nhanh chóng hạ kính xe xuống quan sát nhưng hắn kinh ngạc phát hiện không riêng gì thiên nhất long mà tất cả những chiếc xe chạy trước họ đều quay đầu không một ngoại lệ Hại thật không ngờ mấy ngày trước còn là nhà của chúng ta bây giờ muốn vào còn khó thiên nhất long hạ kính xe xuống nói với người bạn ngồi xe bên cạnh nhất thời đám người bên bà cụ lâm đều hiểu ra bọn họ tất cả đều bị người thần bí kia tàn nhẫn chặn ngoài cửa bà nội chúng ta cũng quay lại thôi ngay cả gia chủ của gia tộc hạng nhất còn bị chặn nói gì đến chúng ta lâm long chán n à nói n đột nhiên hắn cảm thấy khoảng cách giữa mình và lâm nhã hiên như trời với đất đừng làm loạn bà là người bình thường sao bà là bà nội của nó ai dám không cho bà vào chỉ cần trên người nó còn chảy dòng máu của nhà họ lâm thì nó vẫn phải nghe lời bà bà cụ lâm chống gậy bừng bừng khí thế bà ta không tin lâm nhã hiên dám chặn gia chủ là bà ta ở ngoài dừng lại xe của nhà họ lâm đang chuẩn bị vào cổng đột nhiên bị chặn bởi một nhóm người vũ trang đầy đủ ông chủ có lệnh người không liên quan miếm vào người đàn ông dẫn đầu hét lên nhưng ban nay tôi thấy lâm nhã hiên cũng đi vào lâm phi yến xuống xe khoanh tay bắt b ẻ bởi vì cô ấy là bà chủ người đàn ông mặc đồng phục không chớp mắt nói anh lâm phi yến tức đến mức sắp bốc khói cậu bạn này tôi là bà nội của lâm nhã hiên nói thó á ra thì cũng coi như là người lớn trong nhà chủ nhân của các cậu chẳng lẽ cũng tính là người n g o à i sao bà cụ lâm cậy già lên mặt còn tỏ vẻ t i ê u ngạo tất nhiên là người ngoài ông chủ chúng tôi không có hứng thú với bà già người đàn ông mặc đồng phục ngẩng cao đầu lớn tiếng thẳng thừng nói bà cụ lâm cũng cặn lời chương hai mươi sáu người đó tên là mục hàn phải không tổng giám đốc vương cô đưa tôi đến biệt thự vân đình ạ lâm nhã hiên nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ t a o mày hỏi tới rồi cô sẽ biết thôi vương tuyết nói với vẻ thần bí ngay sau đó chiếc xe dừng lại trước cửa biệt thự quân lâm thiên thượng cô lâm đây là món quà cuối cùng ông chủ chúng tôi tặng cô biệt thự quân lâm thiên thượng vương tuyết trịnh trọng giới thiệu thật thật sao lâm nhã hiên mở to mắt khó tin hỏi từ nhỏ đến lớn sống trong khu biệt thự vân đỉnh là ước mơ lớn nhất của cô nhưng cô luôn giấu kín trong lòng chỉ từng nói với một mình ngục hẳn người vô cùng giàu có này nghe được từ đâu là thật không tin cô có thể xem cái này vương tuyết lấy từ trong xe ra một tờ giấy chứng nhận màu đỏ kính cẩn giao cho lâm nhã hiên lâm nhã hiên nghi ngờ là xem nhất thời kích động tới mức tim đập thình thịch chỉ thấy trên tờ giấy chứng nhận viết sáu chữ chủ sở hữu lâm nhã hiên cái này làm từ khi nào sao tôi không hề biết lâm nhã hiên hoài nghi người đàn ông vô cùng giàu có này cũng quá thần thông quảng đại rồi cô lâm cô chỉ cần biết căn biệt thự này là của cô vậy là được rồi vương tuyết khẽ cười nói không dù thế nào tôi cũng không thể nhận cái này tờ chứng nhận này cô trả lại đi tôi đi trước đây lâm nhã hiên hít sâu một hơi định trả lại giấy chứng nhận tài sản cho vương tuyết cô có khát vọng được sống trong khu biệt thự vân đình nhưng là mong mình có thể giành được nhờ nỗ lực của bản thân chứ không phải không làm mà hưởng như bây giờ hơn nữa giờ cô là người đã có gia đình cho dù thế nào cô phải t r u n g thủy và tôn trọng người kia một đôi tay mập mạp nhanh như chấp giật lấy tờ chứng nhận con bị n g ố c à, đây là biệt thự ở vân đình đó giá trị rất cao ở thành phố sở dương chỉ có gia tộc hàng đầu mới có tư cách sống ở đây hai tay tần lệ khăng khăng giữ chặt tờ giấy chứng nhận vẻ mặt hung hăng trách cứ sở dĩ bà ta vào được đây là vì lúc trước mục hàn đã đưa ảnh chụp gia đình cho người làm trong khu biệt thự nhận biết mẹ không phải đồ của chúng ta thì không thể lấy lâm nhã hiên kiên trì thuyết phục mẹ mặc kệ dù thế nào mẹ cũng phải có được căn biệt thự này vẻ mặt tần lệ kiên quyết chỉ cần bà ta có thể vào được vân đỉnh thì sau này còn ai dám khinh thường bà ta nữa chứ cô lâm hay là vào tham quan chút đã cửa căn biệt thự này có khóa mật mã về phần mật khẩu ông chủ chúng tôi nói là cô biết vương tuyết thấy hai người tranh cãi vội vàng xoa dịu bầu không khí tôi biết mật khẩu ư sự tò mò của lâm nhã hiên thành công bị kích thích cũng không tranh cãi cùng tần lệ nữa mà đi đến gần cửa ông chủ của mấy người là ai tặng nhà cho người ta nhưng lại không cho mật khẩu tần lệ lớn tiếng phản án, đôi mắt nhỏ lo lắng nhìn theo lâm nhã hiên chỉ sợ căn biệt thự sắp tới tay lại v ụ t mất không phải chứ trong lòng lâm nhã hiên có phỏng đoán mặc dù cảm thấy khó tin nhưng không khỏi kích động muốn thử xem không ba m ộ t hai lâm nhã hiên nhập từng chữ số sau đó nhấn mở khóa、Cảnh. vậy mà cửa thật sự mở ra lúc này đầu góc lâm nhã hiên vô cùng rối loạn mật khẩu mà người giàu có kia đặt lại là ngày cưới của cô và mục hàn chuyện gì thế này ha ha ha xem ra nhã hiên nhà ta và ông chủ nhà các người có thần giao cách cả rồi tân lệ cười thỏa mãn bà ta biết người giàu có kia ra sức lấy lòng lâm nhã hiên như vậy nhất định có ý với cô tiếp sau đó lâm nhã hiên chậm rãi mở cửa trong khoảnh khắc hương hoa thơm ngát sông vào múi nhìn kỹ lại cô đứng im tại chỗ ngây n g ẩ n cả người tâm tình kích động hoa tù lịp là hoa tù lịp mà cô thích nhất giờ phút này biệt thự quân lâm thiên thượng biến thành một biển hoa trải dài vô tận làm say đắm lòng người bước chân vào bên trong t ự a n h ư bước vào thế giới cổ tích cái này là do ông chủ các người sắp xếp sao lâm nhã hiên gửi hương hoa vẻ mặt mê mẩn đúng vậy vương tuyết thành thật trả lời cô cũng chìm đắm trong câu chuyện lãng mạn này ca khúc này cũng do ông chủ mấy người chọn à lâm nhã hiên dừng bước đắm chìm trong tiếng đàn piano trong lòng suy tư đúng thế vương tuyết không hiểu vì sao cô lại hỏi vậy ngay sau đó bước chân của lâm nhã hiên càng lúc càng nhanh hơi thở vì kích động mà vô cùng gấp gáp chàng trách chàng trách người vô cùng giàu có đó muốn tặng quà cho cô vào kỷ niệm ngày cưới chàng trách người đó hết lần này đến lần khác giúp đỡ cô chân tướng đã g i n h g i n h t r ư ớ mắt h o t lim bản đàn piano phong cách của ghế sofa màu rèm cửa tranh treo tường thậm chí cả họa tiết gạch lắt nền đều là những thứ tôi thích tôi còn một câu hỏi cuối cùng mong cô thành thật trả lời tôi lâm nhã hiên xoay người nhìn chằm chằm vương tuyết hít một hơi thật sâu rồi hỏi ông chủ của mấy người tên là mục hàn phải không chương 27, đồ lừa đảo mục hàn cô lâm đ ù a tôi rồi mục hàn không phải là chồng cô sao nếu anh ấy mà là ông chủ của đầu tư hoàn cầu thì chẳng lẽ cô không biết sao trong ánh mắt của vương tuyết hiện lên chút hoảng loạn nhưng sau đó rất nhanh bị che giấu đi rồi cởi hờ hứng hỏi ngược lại điều này lâm nhã hiên nhanh chóng bình tĩnh lại gương mặt xinh đẹp nóng dần lên đúng vậy mục hàn ở r ể ba năm hẹn nhất bất lực ngay cả quà kỷ niệm cũng chưa từng có sao có thể là người vô cùng giàu có kia chứ được rồi cô lâm không nên nghĩ nhiều đến lúc thích hợp ông chủ sẽ tìm cô nói không chừng anh ấy đang ở ngay cạnh cô tôi có chút việc phải đi trước đây trái tim thiếu nữ của vương tuyết đập thình thịch cô cũng không thể xem là tiết lộ bí mật của ông chủ chứ tiễn vương tuyết đi tân lệ cứ tỏ vẻ thần bí kéo lâm nhã hiên ngồi lên xô p a con gái con nói cho mẹ biết rốt cuộc người thần bí vô cùng giàu có kia là ai sợi dây truyền trị giá hai tỷ biệt tự ở vân đình nói tặng là tặng ngay có phải người đó có ý gì với con không vẻ mặt tần lệ vô cùng vui sướng ngay cả t h ở c ũ n g có vẻ rất gấp g á p nếu lâm nhã hiên thật sự gả cho người vô cùng giàu có này đừng nói là nhà họ lâm mà ngay cả các gia tộc lớn ở thành phố sở dương bà ta đều chẳng xem ra gì mẹ con không biết bây giờ lâm nhã hiên cảm thấy trong lòng phiên muộn cô chưa từng gặp mặt người vô cùng giàu có kia làm sao biết được anh ta có ý gì với cô hay không chứ được được mẹ hiểu nhưng mà vì thanh danh của con chúng ta phải nghĩ tới kế sách v ạ n toàn phải đổi tên phế vật mục hàn kia đi tần lệ nghiến răng nghiến lời nói mẹ mẹ nói bậy bạ gì vậy lâm nhã hiên không muốn tiếp tục nói chuyện cùng mẹ mình cô cầm lấy túi sách trên sofa rồi quay đầu đi ra ngoài cửa h ỳ hỉ yên tâm con không tiện làm thái mẹ sẽ xử lý tốt chuyện này giúp con tần lệ nhìn bóng dáng của lâm nhã hiên mà thầm nghĩ mục hàn đang chết rốt cuộc chạy đi đâu rồi con nói sẽ đền bù cho tôi khiến tôi trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất đồ lừa đảo đồ lừa đảo vừa nhớ tới mục hàn trong lòng lâm nhã hiên lại nổi l ử a giận ban đầu tưởng rằng anh sẽ thay đổi hoàn toàn khiến cô có cái nhìn khác về anh nào ngờ ngay cả mặt c ũ n g không thấy đâu đồ hèn nhát ngay sau đó lâm nhã hiên nhanh chóng đi ra cửa mắt vừa chuyển thì kinh ngạc phát hiện bà cụ lâm cùng lâm long lâm phi hiến lại ngồi bên vệ đường như ăn mày lâm nhã hiên nay cánh cô cứng cắp rồi nên ngày cả bà nội cũng không thèm xem ra gì nói đi có phải cô muốn p ơ i chết bà nội không hả v ừ a hoa nhìn thấy vẻ mặt lâm Nhã Hiên như nở Yến không thể không thấy Phi thể mặt tới, vẻ Lâm Lâm lại đi có h thân mà đứng dậy chỉ trích cháu thực không Nhã Hiên ế tiếng. biết được đứng bản Bà bà nội, ngại quá, cháu thực sự không biết bà ở ngoài này. n Lâm mà dậy lửa quá, sự ở i i x người lỗi, Lâm tuy bất bà cụ c ô n n h n cũng nội quan thống n g g dù sao cũng là bà nội của cô, có quan hệ huyết thống ruột thịt. Ừ. có là bà huyết hệ thịt. ruột Ừ, ư nghĩ tôi già rồi không còn giá trị cũng quản không được cái nhà này nữa rồi cho nên mới có gan tùy tiện làm b ậ y bà cụ lâm liếc lâm nhã hiên một cách hung tợn sau đó tiếp tục nói chưa mai triệu tập họp mặt gia tộc nhớ kỹ phải đến đúng giờ nói xong ba người bà cụ lâm quay lại xe nên ngang rời đi họp mặt gia tộc trong lòng lâm nhã hiên hơi lo lắng không yên thời điểm này lại triệu tập họp mặt gia tộc rõ ràng là muốn nhắm vào cô trên xe bà nội ngày mai chúng ta nên làm sao để đối phó con điếm tối tha ấy lâm phi y ế n hung tận hỏi vẻ mặt của lâm long vô cùng mong chờ nhìn bà cụ lâm hừ còn phải đối phó như thế nào hôm nay nó có được những gì thì ngày mai bà sẽ bắt nó phải giao ra toàn bộ hai mắt bà cụ lâm nhắm hở vẻ mặt đầy tự tin lúc trời chập tối ha ha ha mọi người không nhìn thấy cảnh tượng lúc bà nội tuyên bố nhã hiên là người nối nghiệp đời kế tiếp vẻ mặt lâm long và lâm phi hiến xấu như thế nào đâu giống y hệt gan lợn s ấ y khô tần lệ kể lại mọi chuyện xảy ra ở buổi họp bảo sinh động như thật vẻ mặt kích động tới mức cường đỏ nhiều năm bị uất ức như vậy cuối cùng sau này bà ta cũng có thể ngẩng đầu đỡ ngực n g làm người ở nhà họ lâm sao tâm trạng không vui vẻ cho được chị thật lợi hại nhưng mà tại sao những người đứng đầu các gia tộc lớn giúp chị nhỉ còn nữa ai có thể sai bảo d â man tới đây người đang thắc mắc là lâm thù nhi em gái ruột của lâm nhã hiên hiện tại cô ta đang học đại học ở sở dương hôm nay từ trường chạy về nhà vì muốn chúc mừng lâm n h ã hiên hì hì con bé n ố c bây giờ chị của con được một người vô cùng giàu có vô cùng lợi hại thích nữa đó người vô cùng giàu có này có thể nói là tài sản nhiều tới mức không thể tưởng được ai dám không nể mặt chứ nhắc tới người vô cùng giàu có kia trên mặt tần lệ tràn đầy hy vọng thực sự còn thấy vui vẻ hơn rất nhờ ý ở sổ với việc trực tiếp lên làm ra chủ nhà họ lâm thật sao chị chị còn chờ gì nữa nhanh ly hôn với tên phế vật m ụ hàn kia đi bây giờ em nhìn thấy anh ta thì chỉ cảm thấy ghê tởm vẻ mặt lâm t h ủ nhi đầy sự ghét bỏ nói hận không thể đuổi mục hàn khỏi nhà ngay lập tức khu khu con về rồi đúng lúc này âm thanh của mục hàn vang lên từ phía cửa trong chốc lát cả phòng khách rơi vào tình trạng xấu hổ về thì về ồn ào to tiếng làm cái gì sợ người khác không biết nhà chúng tôi nuôi một tên phế vật vô dụng sao đúng vậy không phải anh muốn tặng quà cho chị tôi hả đi đâu thế sao còn chưa lấy ra lâm t h ủ nhi chán ghét liếc xéo mục hàn tỏ vẻ khinh thường nói chương hai mươi tám cho con cơ? cơm Anh nửa năm. nấu Quà quà Quà ư? Quà gì cơ? Anh đi lâm nay là ngày kỷ niệm anh là cưới của anh và chị và thủ không nhi mặt đầy miệng mai nói t h ủ nhi lâm nhã hiên tức giận chừng mắt với lâm thủ nhi rồi nhìn sang mục hàn ánh mắt mang theo chút mong đợi có thể là anh đã chuẩn bị qua rồi có thể là anh muốn tạo bất ngờ cho mình nhưng khi nhìn thấy mục hàn câm như hến lúng ta lúng túng thì trái tim cốt như rơi xuống đáy vực cái đồ mặt dày nhà mày từ sáng tới tối chỉ biết ăn uống tiêu xài đồ của nhà họ lâm tao hôm nay lúc con gái tao bị người ta bắt nạt mày ở đâu hả bây giờ biết con gái tao là người nối nghiệp rồi thì lại trơ mặt mo ra mà quay về rốt cuộc mày có còn là đàn ông không hả đồ vô dụng tân lệ chửi với vẻ mặt đầy chán g h é t nhất là khi biết khả năng bây giờ lâm nhã hiên sẽ có rất nhiều đại gia siêu g i à u theo đuổi nên khi nhìn thấy mục hàn bà ta càng cảm thấy t r ư ớ n g mắt hơn mẹ chắc là mục hàn bận chuyện gì đó tuy trong lòng lâm nhã hiên đang tức giận nhưng cô cũng không đành lòng nhìn mục hàn bị ăn chửi nên cô vội vàng đứng dậy nói giúp anh bận việc nó thì có chuyện khỉ gì chứ đừng tưởng mẹ không biết tên vô dụng này hai ngày trước còn to mồm ở công ty kêu là muốn bù đắp mọi thiếu sót cho con bây giờ thì sao ngay cả ngày kỷ niệm cưới cũng chẳng t ặ n gì g con gái à, con tuyệt đối đừng tin mấy lời ngon tiếng ngọt của tên vô dụng này nữa mẹ nghĩ con nên ly hôn với nó luôn đi tân lệ khuyên n ủ từng câu một trong lòng bà ta tin chắc rằng chỉ cần mục hàn và con gái bà ta ly hôn thì những đại gia siêu giàu kia có thể danh chính ngôn thuận trở thành con rể của bà ta đúng ly hôn em muốn anh đại gia siêu giàu kia làm anh rể em lâm thủ nhi cũng giơ cao cánh tay hét lớn nhanh chóng đứng về phe tần lệ im đi sau này không ai được nhắc tới hai từ ly hôn với con nữa dù như nào thì con cũng sẽ không ly hôn với mục hàn đâu lâm nhã hiên khoanh tay trước ngực trong lòng thấy hơi tức giận và thê lương tuy cô cũng tức giận vì sự hèn nhát của mục hàn nhưng dù sao người đàn ông này chẳng oán hận khi ở bên cô suốt ba năm dù bị châm biếm măng chửi như nào cũng không than trách nửa lời trong ba năm ngay cả con chó cũng sẽ có tình cảm t h ú hộ gì một người sống sờ sờ ra đó cho nên chỉ cần mục hàn không phản bội cô thì cô tuyệt đối sẽ không ly hôn với anh chị không phải em nói gì chị đâu tên mục hàn này ngoài dáng v ẻ tạm chấp nhận ra thì đâu còn mặt nào xứng với chị ngay cả tiền cũng không kiếm được chỉ biết t ăn bám loại người như vậy mà còn đáng mặt đàn ông sao lâm t h ủ nhi không cam lòng nói trong lòng cô ta chị gái luôn là thần tượng đẹp như nữ thần thật sự không thể chấp nhận một kẻ vô dụng hèn nhát như mục hàn làm anh dễ được hai người lâm nhã hiên không cãi nổi hai người trong lòng vừa lo lắng vừa tức giận nhất là khi nhìn thấy mục hàn làm như thể không có chuyện gì xảy ra khiến cô càng cảm thấy vô cùng mất ứ c vợ à, em đừng giận mục hàn đau lòng nắm lấy tay của lâm nhã hiên nhưng lại bị cô hất ra im lặng một lúc anh liền quay người sang nói với tần lệ mẹ nhiều nhất là nửa năm con thể nhất định sẽ khiến mọi người phải nhìn con với cặp mắt khác mục hàn thề sắt xo nói nửa năm đủ để anh sắp xếp xong mọi thứ đến khi đó anh sẽ cho tất cả mọi người biết chồng của lâm nhã hiên là một đại gia siêu giàu chứ không phải là một kẻ vô dụng đừng gọi tao mà mẹ nghe phát t ư ở n nhìn mày bằng cặp mắt khác thế thì ai mà chả thề được đừng nói là tao coi thường mày dù mày có tự sát đầu thai lại thì mày vẫn chỉ có thể là tên vô dụng thôi tần lệ không vui chế nhạo đồng thời cũng thầm bậy mưu tính kế ở trong lòng nửa năm bà đây sẽ khiến mày quấn xéo trong một tháng chỉ có đại gia siêu giàu kia mới xứng với con gái của tao được rồi thế thốt xong rồi chúng tôi cũng nghe thấy rồi nhưng mà anh đừng có đánh chống làng giờ tôi hỏi anh q u à đâu rồi một câu thôi rốt cuộc anh có chuẩn bị hay không lâm thủ nhi vẫn kiên trì hỏi cô ta muốn lâm nhã hiên hoàn toàn thất vọng về mục hàn ngay lập tức tất cả mọi người đều đổ dồn ánh nhìn lên người mục hàn chờ câu trả lời từ anh quà anh đã tặng rồi đợi đến lúc thích hợp thì mọi người sẽ biết thôi mục hàn thẳng thắn nhìn lâm nhã hiên một cái rồi lập tức đi vào phòng bếp chuẩn bị nấu cơm chị tên vô dụng này tặng chị cái gì vậy lâm thủ nhi tò mò hỏi hề、hey、hề、hey. lâm nhã hiên bất lực cười vài tiếng lòng càng đau khổ thêm q u à cả ngày hôm nay cô không thấy bóng dáng anh đâu cả thì làm sao anh tặng quà cho cô được xem ra bây giờ anh học được cách nói dối hết chuyện này sang chuyện khác rồi ánh mắt lâm nhã hiên ngập tràn vẻ tủi thân và đau lòng sáng sớm hôm sau lâm thủ nhi lái xe trở về trường học để chuẩn bị đi học còn tần lệ không biết đang bận làm gì cũng chẳng thấy bóng dáng đâu mục hàn lát nữa anh đi cùng tôi đến tham dự cuộc h ọ p gia tộc ăn xong bữa sáng lâm nhã hiên thờ ờ nói chương hai mươi chín khốn nạn ừ xảy ra chuyện gì sao mục hàn n h ư ớ n g mắt hỏi với vẻ mơ hồ nhưng thật ra trong lòng anh biết rõ co vài người trong nhà họ lâm tham lam vô cùng rất rõ ràng bữa tiệc hồng muốn yến chỉ là không biết bọn họ muốn ép tôi giao lại sợi dây chuyển ánh trăng sông này hay là khu biệt thự vân đ ỉ n h cũng có thể thứ mà họ muốn còn hơn thế nữa tâm trạng lâm nhã hiên đủ d ũ nói yên tâm không sao đâu mục hàn lên tiếng an ủi trong mắt ánh lên một tia sắc khí đô ma mục hàn anh tặng dù em có chủ động giao nộp hai thứ này ra thì tôi dám chắc không một hay trong nhà họ lâm dám đậu vào ăn xong bữa sáng nhân lúc r ử a bắt mục hàn đã gửi tin nhắn cho mộ dung phong trong phòng họp ở tập đoàn lâm thị cha không ngờ luôn đó một con rùa rụt cổ mà cũng dám ra ngoài gặp mọi người ạ vừa nhìn thấy mục hàn lâm long liền cười ha ha rồi bước tới t r ầ m biếm hì hì mục hàn chẳng phải mày to mồn hứa rằng muốn bù đắp cho vợ sao sao hôm qua chẳng có chút động tĩnh nào cả thế r a mặt d à y đây nhỉ anh không hiểu rồi tên vô dụng đó không làm gì đã là giúp mọi người lắm rồi hôm qua anh không thấy đó sao chấ món quà đúng là vô giá ồ nghe anh nói thế thì tên vô dụng này không những là tên ăn bám mà còn bị cắm sừng nhỉ ha ha xem ra trông anh ta cũng hơi giống người khổng lồ xanh đó ai nấy trong nhánh chính nhà họ lâm đều ra sức chế nhạo mục hàn bây giờ bọn họ không dám động tới lâm nhã hiên nên đành c h ú t giận lên tên ở rể này nói xong chưa nói xong rồi thì tránh ra đi tôi phải vào chỗ ngồi biểu cảm của mục hàn vẫn không hề thay đổi như thể chuyện mà bọn họ vừa nói không liên quan gì tới anh hừ chúng mày được lắm để tao xem chút nữa bà nội xuất hiện chúng mày sẽ khóc lóc ra sao sợi dây chuyền ánh trăng sông n à i và khu biệt thự vân đỉnh đều là của lâm long t a o hết lâm long tham lam nghĩ không lâu sau bà cụ lâm chậm rãi bước vào phòng họp mọi người đến đủ cả rồi nhỉ trước tiên mọi người đều biết cuộc họp báo hôm qua vô cùng thành công nhận được rất nhiều lời khen của những nhân vật nổi tiếng thế nhưng nói tới đây bà cụ lâm bỗng dừng lại đảo mắt nhìn mọi người một cách đầy ẩn ý nhất là khi nhìn về phía lâm nhà hiên khoe miệng bà ta lộ ra một tia hung ác khó thấy thế nhưng cuộc họp báo hôm qua cũng khiến tôi thấy rõ được rằng nhà họ lâm chúng ta còn kém xa so với những gia tộc hạng nhất t h t ụ cho nên tôi quyết định từ giờ trở đi nhà họ lâm ta sẽ chính thức bước vào thời kỳ quyết chiến sẽ dồn hết mọi của cải nhân lực để phát triển tập đoàn lâm thị giọng của bà cụ lâm vang vọng mạnh mẽ khiến cho rất nhiều người trong nhanh chính lâm thị sụp sôi ý chí chiến đấu bà nội tuy cháu không thể làm người nối nghiệp trong cuộc tranh cử lần này nhưng lúc nào cháu cũng nhớ bản thân mình là người nhà họ lâm vì ủng hộ cho sự phát triển của tập đoàn lâm thị cháu quyết định sẽ quyên góp hết tài sản cá nhân tổng cộng là hơn hai mươi triệu tệ lâm long g i n g g i c tuyên bố lúc nói xong ngồi xuống còn đắc ý liếc nhìn hai người nhà lâm nhã hiên tất cả mọi người đều có trách nhiệm trước sự tồn vong của nhà họ lâm lần này cháu cũng quyên góp hết tài sản cá nhân tổng cộng là hơn một ư ơ i triệu cháu cũng góp hết tài sản của mình khoảng chừng hơn tám triệu tệ cháu góp hơn năm triệu nếu không đủ cháu vẫn có thể đi vay bạn bè thêm ai nấy trong nhánh chính nhà họ lâm đều vô cùng hào phóng hừng hực khí thế được được không hổ danh là người nhà họ lâm bà cụ lâm vỗ tay khen ngợi bà nội không đúng hình như có người ở trong đây vẫn chưa nói gì trong đó hình như có cả lâm nhã hiên người nối nghiệp nhiệm kỳ tiếp theo của nhà họ lâm chúng ta Khoe khẩy, Hi hi, Long miệng Lâm một cười lưới Dương lên nụ trong lòng răng rất đắc đã ý. sau n chúng n chỉ đợi g mày o n ngoan c h i Tôi Hiên vào. sao, Lâm Nhã chuyện ỉ tay t vào mình, tuy cô hơi ngượng nhưng ngay lập tức cũng có cho c không tôi không hơi nhưng thật nhiều h nói tiếp, không giấu gì mọi người, thật ra tôi cũng không có nhiều tiền ngượng ngủng ngay gì ra Sau y lập lắm. u hôm qua quả thật tổng số tài sản của cô đã tăng vọt nhưng những tài sản đó cái thì là khu biệt thự cái thì là đa quý không có lấy một đồng tiền mặt hơn nữa số tài sản này đều là anh chàng đại gia siêu giàu k i a t tặng cô vẫn muốn tìm cơ hội trả lại đột nhiên sắc mặt bà cụ lâm bỗng trở nên ưu ám giống như sắp có sóng gió tới nơi còn đám con cháu ở trong nhánh chính đều tràn đầy cam phẫn hay cho một câu không có tiền lâm nhã hiên hưởng cho một người nối nghiệp như mày thế mà lại không có ý định tính tạo lẽ nào mày quên rồi sao chẳng phải hôm qua mày nhận lấy sợi dây chuyền ánh trăng sông n à y và khu biệt thự vân đỉnh đầy vài phong đấy sao những thứ này cái nào cũng là vô giá sao nào thiết không muốn quên góp sao lâm long nhân cơ hội mắng hiếp lâm long nói đúng nhã hiên bây giờ gia tộc gặp khó khăn nếu cháu có tiền thì nên dốc hết tiền túi ra để giúp đỡ nhau và lại cháu là người nối nghiệp sau này cả nhà họ lâm đều là của cháu chẳng lẽ cháu còn sợ gia tộc sẽ bạc đãi cháu sao bà cụ lâm sụ mặt nói trong lòng vô cùng bực tức chuyện này lâm nhã hiên hơi bồi dối cô biết bà nội và lâm long đang muốn ép cô vào thế khó xử nếu góp thì cô không có tiền mà không góp thì sẽ làm mất lòng con cháu nhà họ lâm chắc đến rồi nhỉ mục hàn thản nhiên cười nhìn đồng hồ khẽ nói ngay sau đó hàng loạt bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện nhìn kỹ thì họ chính là những vệ sĩ của công ty an ninh quốc tế thiên long ngày hôm qua bà cụ nhà họ lâm mở nhận thư sau khi cung kính đưa lá thư xong bọn họ liền vội vã rời đi đây là gì bà cụ lâm mở lá thư với vẻ đầy hoài nghi đ ỗ n g nhiên sắc mặt bà ta trở nên vô cùng dữ tợn khốn nạn bà cụ lâm v ò nát lá thư rồi vứt mạnh lên bàn truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương ba mươi đại gia siêu giàu nhận nhầm người rồi sao các người đi đi sau khi nổi giận xong bà cụ lâm trừng mắt dữ tợn với lâm nhã hiên yếu ớt nói vâng vâng ạ lâm nhã hiên hơi hoảng hốt đáp lời Thấy những bà ả o vệ kia, cô chắc chắn l do nội g cùng giàu Nhưng người đang Không nghĩ ngay phòng người. ư được dưới ờ rời i kia biết nhiều, khỏi mọi vô và cô cô có thúc tức Mục của Hàn ánh mãn n làm. mà, làm Bà đó sao lập mắt họp bị bất ép? rốt cuộc xảy ra chuyện gì diễn cũng đã diễn được một nửa rồi lâm nhã hiên cũng đã sắp q u ấ t phục sao bà lại để bọn họ rời đi dễ dàng như vậy lâm vi yến thở hồn hển nói hai mắt tỏ ra không cam tâm chỉ một chút nữa bản thân có thể được vào sống ở vân đình sẽ có cơ hội tiếp xúc với người vô cùng giàu có kia bà nội có phải trên tờ giấy kia viết cái gì không lâm long suy nghĩ một chút rồi lập tức cầm tờ giấy bị v ò nát trên bàn hội nghị chậm rãi mở ra thấy chữ viết rõ ràng không ai được đụng vào đồ vật của tôi chín chữ to rõ mạnh mẽ đánh thép không có lời dư thừa lại làm người khác không có dũng khí để phản kháng lại không ngờ người vô cùng giàu có kia lại che chở cho con nhỏ lâm nhã hiên sâu xa lâm long hít một hơi thật sâu cắn răng nói lâm phi yến nếu có cơ hội gặp được người giàu có kia cháu năm chắc vào nhiều phần có thể tóm lấy người này bà cụ lâm xoa chắn hỏi vấn đề mấu chốt bây giờ là đại gia siêu giàu kia chỉ cần người này không giúp lâm nhã hiên nữa thì cô chẳng là gì nữa mặt người khác sâu xé tám phần b a nội có chuyện này bà không để ý hôm qua cho dù là người đứng đầu các gia tộc lớn hay là r ô man đều không cứ gọi thẳng tên lâm nhã hiên mà chỉ gọi là cô lâm cháu nghĩ có khi nào họ nhận nhầm người không thật ra đại gia siêu giàu kia nhìn chúng cháu dù sao thì lâm nhã hiên cũng đã kết hôn với tên phế vật mục hàn kia ba năm rồi lâm phi yến mạnh dạn suy đoán nhan sắc cô ta tuy kém lâm nhã hiên vài phần nhưng dáng người kia lại nóng bỏng hơn gấp nhiều lần xem ra tối nay phải hạ thấp mặt mũi tự mình đến nhà lâm nhã hiên ngồi một chút bà cụ lâm bình tĩnh nói trong lòng đã có tính toán một giờ sau khi hai người mục hàn về nhà đột nhiên phát hiện trước cổng có nhiều xe vận chuyển b ọ c thép xung quanh có mấy chục nhân viên được trang bị vũ trang hàn nặng không phải có chuyện gì chứ sắc mặt lâm nhã hiên hơi lo lắng vội vàng chạy đến sau khi giải thích một hồi cuối cùng cũng được đi vào trong mẹ có chuyện gì xảy ra vậy đẩy cửa ra lâm nhã hiên sốt ruột hoảng hốt hỏi ai ngờ không n g ờ cô lại thấy tần lệ đang ngồi ngay ngắn trên ghế s o f a đang nói chuyện vui vẻ với hai vị khách trên mặt nở nụ cười tươi ồ nhã hiên con về rồi sao nhìn thấy xe bọc thép trước cửa không khí p h á c chưa tần lệ vội vàng đến trước mặt lâm nhã hiên vẻ mặt hài lòng hỏi mẹ rốt cuộc mẹ đang làm gì vậy lâm nhã hiên hơi mất kiên nhẫn hỏi ngay lúc đó mục hàn cũng vào phòng một cách thuận lợi làm gì nữa chứ còn không phải vì con con lại đây mẹ giới thiệu cho con tần lệ nhìn thấy mục hàn thì giận tí mặt chứng mắt với anh một cái sau đó kéo lâm nhã hiên đến giữa phòng khách người này là chủ tịch lưu ở ngân hàng sở châu còn người này là người đứng đầu các luật sư ở thành phố sở dương chúng ta luật sư trường đây là con gái của tôi lâm nhã hiên tân lệ giới thiệu đơn giản lâm nhã hiên cảm thấy mơ hồ sao lại có chủ tịch còn có cả luật sư đây là muốn làm chuyện gì nhưng mà vì lễ phép cô vẫn cố nhẫn nhịn mà mỉm cười chào hỏi chào cô lâm ngân hàng sở châu chúng tôi có đầy đủ điều kiện bảo vệ và xếp hạng nhất về mặt dịch vụ dây chuyền ánh trăng sông n à i của cô được chúng tôi cất giữ sẽ tuyệt đối không xảy ra sai sót nào chủ tịch lưu mở lời đầu tiên giới thiệu mục đích đến đây nháy mắt lâm nhã hiên bừng t ỉ n hiểu h ra thảo nào ngay cả xe vận chuyển bọc thép cũng đều đi mẹ dây chuyền của con sẽ tự cất giữ mẹ cũng đừng quá quan tâm nói xong lâm nhã hiên chuẩn bị lên phòng cả ngày mệt mỏi cô muốn nghỉ ngơi đứng lại chuyện của con mẹ không quan tâm thì ai quan tâm dây chuyền kia con cũng biết nó quý giá thế nào rồi hai tỷ đó đây là số tiền rất lớn nếu trong nhà chỉ có mấy người nhà chúng ta thì thật ra cũng không sao nhưng bây giờ trong nhà chúng ta có người không rõ ràng người này mặt dày vô s ỉ như hổ r ì n h m g ồ i tân lệ trừng thẳng mục hàn giọng điệu vô cùng ghét bỏ ai không rõ ràng theo bản năng lâm nhã hiên quay đầu lại hỏi còn ai nữa còn không phải là tên phế vật vô dụng mục hàn kia lấm la lấm ghét chơi bời lêu lỏng suy cho cùng nó cũng chỉ là đứa ở rể một người ngoài mà thôi không thể không đề phòng tân lệ tiếp tục nói với giọng điệu kỳ quái trầm trọc mẹ đôi mắt xinh đẹp của lâm nhã hiên chứng to lúc cô đang định cãi lại thì mục hàn kéo tay áo cô tuy mẹ đi đồ vật quan trọng như thế đúng là nên để cho ngân hàng cất giữ mời an toàn hơn mục hàn cười nhạt rồi nhẹ nhàng nói đây là quà anh tặng vợ mình chẳng lẽ còn tự đi trộm lại sao được rồi mẹ những chuyện này con nghe mẹ hết lâm nhã hiên thở dài cố gắng để bản thân bình tĩnh lại sau đó chỉ về phía người đàn ông đầu chọc ngồi cạnh t â n lệ hỏi đây là luật sư trương đúng không lại tới đây vì chuyện gì sao tân lệ thấy lâm nhã hiên thỏa hiệp thì vui sướng nói hôm nay luật sư trương tới đây là giúp con và tên phế vật vô dụng kia làm một bản công chứng tài sản chương ba mươi mốt bà cụ lâm đến nhà công chứng tài sản trong lòng lâm nhã hiên vô cùng hữu hẫng mấy năm nay mục hẳn chịu được n h ẫ n đ ụ c bây giờ lại bị đề phòng như kẻ trộm mẹ mẹ không nên được voi đòi tiên như thế chứ lam nhã hiên cố gắng nói chuyện một cách bình tĩnh hòa nhã gì mà được voi đòi tiên chứ con gái à, con bị nó làm cho ngu m u ộ i rồi nó ở nhà họ lâm ăn uống miễn phí ba năm nay có kiếm được đồng nào không có từng ngôi cái nhà này chưa ngay cả tên ăn mày ngoài đường cũng hơn hẳn nó ít ra họ còn tự làm tự ăn hơn nữa bây giờ con đã là người nối nghiệp của tập đoàn lâm thị bản thân và gia đình cũng có vài tỷ không công chứng thì cẩn thận sau này nó sẽ phá sạch tiền của con tần lệ nghiến răng nghiến lợi mắng sau khi nghe vậy ngay cả chủ tịch lưu và luật sư trương đều nhìn mục h ẳ n với ánh mắt khinh thường chứng nhận công chứng này dù thế nào đi nữa con cũng tuyệt đối không ký đâu lâm nhã hiên vòng tay trước ngực giọng điệu cương quyết tự tuyệt chứng nhận công chứng tôi chưa bao giờ thấy thứ này có thể cho tôi xem một lát được không mục hàn vẫn luôn im lặng bỗng dưng lại hỏi luật sư trương được luật sư trương nhanh chóng lấy một tập công văn từ trong cặp đưa cho anh mục hàn nhìn qua loa vài cái ngay sau đó cầm bút trên bàn lên doẹt doẹt doẹt nhanh chóng ký tên của mình v à o cho đến khi lâm nhã hiên phát hiện thì cũng không thể cản được nữa anh làm gì vậy lâm nhã hiên tức giận đến mức rậm chân rậm cảng mục hàn không nói gì chỉ c ư ờ i khẩy anh tự ký cũng được nhưng anh có điều kiện mục hàn cầm chứng nhận công chứng trong tay khẽ nhướng mày nói hừ tao biết mày sẽ không ký tên dễ dàng như vậy con gái con nhìn rõ chưa đây mới là bộ mặt thật của nó nói đi mày rốt cuộc muốn bao nhiêu tiền tần lệ cười khẩy hỏi thật ngại quá một đồng con cũng không lấy điều kiện của con là trong chứng thư công chứng này bổ sung thêm một nội dung các tài sản đứng tên con bất kỳ lúc nào mọi thứ đều có thể thuộc về lâm nhã hiên mục hàn nhìn lâm nhã hiên một cách cưng chiều rồi nói trong chớp mắt tất cả mọi người đều ngây người ra tài sản mày thì có tài sản gì chứ phô trương thanh thế giả vờ giả vịt r o n g lòng tần lệ vừa tức vừa buồn cười còn luật sư trương cũng tỏ vẻ khinh thường nhìn mục hàn mà lắc đầu ông ta đã từng nghe tần lệ nhờ hạc đến rằng người này tới nhà họ lâm ở r ẻ mà thôi làm gì có tiền chứ nếu vậy làm phiền cậu gửi danh sách tài sản vào im của tôi vậy luật sư trương đĩu m g ô i cực kỳ qua loa nói được chẳng mấy chốc mục hàn bảo mộ dung phong gửi danh sách một phần nhỏ tài sản ở hoa hạ vào im cho ông ta anh không dám để lộ quá nhiều sợ rằng thân phận của mình sẽ bị lộ ông kiểm tra xem đã nhận được chưa luật sư trương với tư cách người đứng đầu giới luật sư của thành phố sở dương tôi tin rằng ông chắc chắn biết việc bảo vệ bí mật đối với một đạo đức của luật sư là rất quan trọng chứ mục hàn đến gần thấp giọng nói yên tâm trong lòng luật sư trương vẫn đang chế nhạo một tên phế vật vô dụng mà cứ làm như bản thân là một tỷ phủ đang che giấu thân phận không bằng ông ta thuận tay cờ l ậ c mở email vừa nhận hai mươi hai mươi dê danh sách tài sản luật sư trương sợ tới mức thiếu chút nữa cắn l ư ấ i mình ngay sau đó hai mắt tỏ ra sợ hãi nhìn mục hàn rốt cuộc người này là ai sau khi xử lý xong tất cả mọi chuyện đã đến chẳng vạn a bỗng nhiên tiếng hét trói thai từ phòng khách v ọ n g đến có chuyện gì vậy lâm nhã hiên và mục hàn đồng thời chạy tới người nhà họ lâm mới gọi điện tới nói nói bà nội của con đang trên đường tới nhà chúng ta bây giờ phải làm sao sao đột nhiên bà ta lại tới đây chúng ta đã làm sai gì sao bố của con lại đang ở nước ngoài chữa bệnh nếu có ông ấy ở đây thì có thể sẽ đối phó được với bà già ấy tân lệ ngồi bên cạnh điện thoại sợ tới mức sắc mặt cũng chẳng bệnh bình thường bà ta rất sợ bà cụ lâm vừa nghe đến bà cụ lâm thì bà ta cứ như chuột tới mèo ngay cả lên tiếng nói chuyện cũng không dám mục hàn bà nội còn chưa hết hy vọng sao lâm nhã hiên lo lắng hỏi không phải đâu có thể là ngược lại khoe miệng mục hàn nợ nụ cười đắc ý tiếp tục nói nhỏ với lâm nhã hiên nếu anh đoán không sai có thể bà ấy tới là để nhờ vả chúng ta nhờ vả chúng ta đôi mắt xinh đẹp của lâm nhã hiên chừng lớn không thể nào bình thường bà nội là người cao ngạo xa cách trước giờ cho dù có chuyện gì xảy ra trong gia đình bà ấy đều khinh thường nhờ vả bà ấy sao lại đến xin lỗi được chứ tôi thấy có thể là tới hỏi tội thì đúng hơn lâm nhã hiên cẩn thận phân tích rồi nói đúng lúc này tiếng chuông cửa vang lên sau khi mở cửa bóng dáng không người đang đứng ở cửa đúng bà cụ lâm mẹ sao mẹ lại tới đây mau vào nhà ngồi đi tần lệ cười t ư ơ i mời nhưng ánh mắt lại không dám nhìn thẳng ừ bà cụ lâm cũng không trả lời chỉ thờ ơ ừ một tiếng rồi trống cây gậy đầu d ồ n g đi vào mẹ mẹ uống t r à ạ mẹ có gì căn dặn cứ bảo người tới là được sao lại làm phiền mẹ tự mình tới đây hai tay tần lệ chắp thành hình chữ thập ở trước mặt vô cùng căng thẳng vẻ mặt nịnh hót nói không có gì tới đây xem thử bà cụ lâm ngẩng đầu nhìn xung quanh cuối cùng nhìn thấy lâm nhã hiên nhã hiên thật sự không giấu gì con lần này bà nội tới đây là có việc muốn muốn nhờ con giúp chương ba mươi hai muôn đợi muôn kiếp không trở lại được bà cụ lâm hơi khó xử nói ở trong nhà họ lâm bà ta chính là trời trước nay chưa bao giờ thử hạ mình nói chuyện với đám con cháu như vậy con tân lệ cũng phải dựng thẳng người khi nghe được câu này trong lòng dâng lên một niềm vui sướng mãnh liệt không ngờ bà cụ lâm lại cầu xin con gái bà ta bà nội bà có gì cần căn dặn thì bà cứ nói đi chỉ cần là chuyện cháu làm được cháu nhất định sẽ đồng ý lâm nhã hiên đáp bà bà muốn nói là liệu cháu có thể nói với cậu đại g i a siêu giàu kia bà cũng muốn dọn vào sống ở khu biệt thự vân đình nói xong câu này cả người bà cụ lâm nóng như bị lửa thiêu đương đương là gia chủ của nhà họ lâm mà lại đi cầu xin một người phụ nữ bị bỏ rơi không được người ta coi trọng e là không được lâm nhã hiên khó khăn nói còn tần lệ cũng ngay lập tức khiếp sợ trận tròn mắt sao nhã hiên nạo mạng vậy đó là bà cụ nhà họ lâm là gia chủ hiện tại đó sao cô có thể từ chối thẳng thừng như thế cháu cháu nói gì sắc mặt bà cụ lâm dần trở nên đ u ám bà ta không tin nổi vào thai mình theo như bà ta nghĩ thì bà ta từ bỏ tôn nghiêm của mình để đến đây đã là nể mặt lâm nhã hiên lắm rồi sẽ không lý nào mà cô lại từ chối bà nội khu biệt thự này không phải của cháu cháu phải hỏi ý kiến của anh chàng đại gia siêu giàu nhưng ngay cả việc anh chàng đại gia siêu giàu này là ai cháu cũng không biết lâm nhã hiên bất lực nói cháu nói cháu không biết cậu đại gia siêu giàu bà cụ lâm nhìn chằm chằm vào lâm nhã hiên vẻ mặt đầy khó tin dạ lâm nhã hiên thành thật trả lời không thể nào cậu ta tặng cho cháu cả khu biệt thự vân đình cháu phải có cách liên lạc với cậu ta chứ đúng không bà cụ lâm không cần biết lâm nhã hiên đang nói thật hay nói dối bà ta hỏi thẳng với ánh mắt sáng trưng lâm nhã hiên xứng sở cô lại lắc đầu cô muốn biết thân phận thật sự của đại gia siêu giàu kia hơn ai hết bà cho cháu ba mươi triệu như vậy được rồi chứ bà cụ lâm kìm nén cơn giận hai tay nắm chặt cây gậy đầu d ồ n g khiến nó vang lên tiếng kẹt kẹt nhã hiên tần lệ khẽ quát lâm nhã hiên một câu ý nói cô nên biết điều tuyệt đối đừng chọc giận bà cụ lâm đương nhiên lâm nhã hiên cũng nhìn ra được bà cụ lâm sắp nổi đ i ê n lên cô cũng lo lắng nắm chặt lấy quần của mình、Bột. bà cụ lâm tức giận đập tay lên bàn lâm nhã hiên bây giờ cháu đủ lông đủ cánh rồi cảm thấy bản thân đủ tư cách để xỉ nhục người bà này rồi phải không bà cụ lâm nổi giận đùng đùng và nói cơ thể vì tức giận mà khẽ run lên không không phải vậy đâu ạ lâm nhã hiên cắn chặt đôi môi nói được chỉ cần cháu đồng ý cho chúng ta vào đ â y sống từ nay về sau chức vụ phó tổng giám đốc của tập đoàn lâm thị sẽ là của cháu bà cụ lâm nghiến g i n g nói vốn d ĩ bà ta định giữ vị trí này cho lâm long rèn luyện bây giờ vì nghĩ cho tình hình chung nên đành phải hạ mình trước con nhóc này một khi lâm phi yến lừa được tên đại gia siêu giàu kia bà ta thể sẽ khiến lâm nhã hiên nôn ra gấp bội chốt sau khi gửi tin nhắn cho vương tuyết xong mục hàn đột nhiên mở miệng nói ánh mắt lõe lên vẻ xảo quyệt lâm nhã hiên quay sang nhìn mục hàn với vẻ mặt khó hiểu vợ à chẳng phải anh chàng đại gia siêu giàu đó là ông chủ của tập đoàn đầu tư hoàn cầu sao em có thể gọi điện hỏi vương tuyết mà mục hàn cười nhạt đề nghị lâm nhã hiên bỗng nhiên nộ ra đúng rồi sao cô lại quên mất vương tuyết chứ chỉ là không biết tổng giám đốc vương có đồng ý không tóm lại là để cháu thử xem sao lâm nhã hiên vốn còn đang rồi dám nhưng vừa bắt gặp ánh mắt sắp phun ra lửa của bà cụ lâm thì đột nhiên sửa lời lại v ấ m gọi thẳng cho vương tuyết chào tổng giám đốc vương tôi là lâm nhã hiên đây tôi có chuyện muốn nhờ cô lâm nhã hiên rất khéo léo nói ra yêu cầu của mình mặt đ ỏ bừng cô cảm giác cô giống như một kẻ ăn mày đi xin xò vậy không sao cô lâm chỉ cần bà cụ lâm giữ lời hứa thì bọn họ có thể sống ở căn một trăm linh một tầng một vương tuyết vui vẻ nhận lời vì lâm nhã hiên mở loa ngoài nên bà cụ lâm cũng nghe được hết bà ta bỗng giận nghiến răng vương tuyết này cố ý uy hiếp mình mà quyết vậy đi sau khi lạnh lùng hư một tiếng bà ta im lặng đi thẳng ra cửa ngồi lên chiếc xe mười bạch rồi hiên ngang rời đi phụ t â n lệ thở phào một hơi lưng của bà ta đã bị dọa tới nỗi lạnh toát mồ hôi ha ha ha con giỏi thật đó nhã hiên ngay cả bà nội cũng phải thua trong tay con vừa rồi con không nhìn dáng vẻ của bà ấy mà xem mặt xám xịt lại ấy tần lệ đầy h ã n diện trong lòng vui sướng vô cùng biệt tự nhà họ lâm bà nội lâm nhã hiên đồng ý rồi sao bà cụ lâm vừa về tới nhà lâm phi yến liền mở miệng hỏi ngay lập tức bởi chuyện này liên quan tới hạnh phúc cả đời của cô ta loảng xoảng bà cụ lâm đứng bật dậy ném cái ly trong tay xuống đất đúng là đồ không biết điều dám chơi cả bà lâm nhã hiên xem ra trong mắt mày không có người bà nội này rồi bà cụ lâm mắng chửi té tát cơn giận kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng có thể c h ố t ra lan lộn trong giới kinh doanh mười năm bà ta chưa từng chịu bất t ứ c như vậy lâm p i yến sợ đến nỗi r u cổ bịt chặt mục lại đúng rồi lâm long bà cụ lâm dừng lại một chút rồi quay sang nói với lâm long lần này để có thể ở trong khu biệt thự v â n đình bà sẽ dùng vị trí phó tổng giám đốc để trao đổi nhưng cháu yên tâm chỉ cần lâm nhã hiên dám ngồi vào vị trí này thì bà đảm bảo sẽ khiến nó muôn đời muôn kiếp không trở lại được chương ba mươi ba cả họ được nhờ mục hàn tôi có chuyện muốn bàn với anh tôi muốn chuyển vào ở trong biệt thự v â n đình lâm nhã hiên hơi khó xử hỏi mục hàn mấy ngày nay quả thật cô không chịu nổi tần lệ cứ lại nhải phải vào đó sống nên chỉ đành đồng ý được mà anh cũng thích sống trong biệt thự mục hàn b i t n ô i thoải mái nhẹ nhõm nói ồ vậy được lâm nhã hiên thờ ơ đáp lại trong lòng lại cảm thấy hơi mất mát vốn dĩ cô còn lo sống trong biệt thự của một người siêu giàu tặng sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của mục hàn nhưng không ngờ anh lại chẳng hề bận tâm có lẽ anh ta không hề có lòng tự tôn hoặc có lẽ anh ta không hề quan tâm đến mình lâm nhã hiên bất lực lắc đầu trong lòng vô thức giấy lên nỗi p h i ề n muộn sáng hôm sau mấy người mục hàn bắt đầu chuyển nhà lâm thủ nhi cũng chạy đến nhưng không biết tại sao sắc mặt cô ta lại không tốt lắm làm việc cứ ngơ ngẩn giống như người mất hồn thù nhi không phải mãi ở đâu à? lâm nhã hiên nhận ra cô ta hơi k h á t thường bèn quan tâm hỏi han không không có gì có lẽ tối qua ngủ muộn nên em hơi buồn ngủ lâm thủ nhi hơi hoảng hốt nhanh chóng trốn vào phòng của mình thu dọn đồ có gì đó không ổn lắm lâm nhã hiên lo lắng nhìn bóng lưng lâm thủ nhi bận đến buổi trưa họ mới thu dọn xong mọi thứ ngoài những thứ có giá trị mọi thứ khác đều được công ty chuyển nhà chuyển sang nhà mới hết rồi chủ nhân chào mừng về nhà hôm nay cả biệt thự vân đỉnh đều sáng trưng người giúp việc quản gia đều xếp thành một hàng ngay ngắn chào đón chủ mới đến đội trưởng đội bảo vệ la vạn năng chỉ huy cấp dưới xếp hàng ở quân lâm t h i ê n thượng vừa thấy mấy người mục hàn anh ta lập tức đi đến sách đồ của lâm nhã hiên và mục hàn cậu bị mù sao không thấy tôi sách bao lớn bao nhỏ sắc mệnh chết đến nơi rồi à còn không mau giúp tôi tôi cũng là chủ của các người đấy tần lệ thấy người của đội bảo vệ không để ý gì đến mình bà ta trận mắt chỉ trích ngay ai mà biết họ vẫn đi thẳng vào nhà như không hề nghe thấy gì từ đầu đến cuối không thèm liếc nhìn tần lệ một cái cứ như thể bà ta không hề tồn tại tức chết tôi rồi tức chết tôi rồi có cơ hội mình nhất định sẽ đuổi mấy tên giúp việc chó chết này đi t â n lệ nghiến răng nghiến lợi nói một lát sau con gái sau này đây thật sự là nhà của mẹ à. t â n lệ đi một vòng quanh biệt thự kéo tay lâm nhã hiên lại ngồi vào ghế s o f a phấn khích hỏi sắc mặt đỏ hơi hơi vì kích động có lẽ vậy ạ lâm nhã hiên hơi ngơ ngẩn đáp cách trang trí ở đây đều sắp xếp theo sở thích của cô sao cái tên đại gia siêu giàu có đó lại hiểu mình thế nhỉ cái gì mà có lẽ chứ nói đi có phải con đã ở bên tên giàu có đó rồi hay không nếu không sao anh ta có thể tặng sợi dây chuyền ánh trăng sông n à y và biệt thự vân định cho con được chứ con tài lanh thật đó nhá hiên khuôn mặt tần lệ ngập tràn nụ cười lòng vui như n ở hoa mẹ à mẹ đừng nói v ớ vẩn con và người đó còn chưa gặp mặt mặt lâm nhã hiên đỏ bừng cô vội phủ nhận cùng lúc đó đôi mắt xinh đẹp vô tình liếc nhìn mục hàn thấy anh hình như không nghe được mới thở p h ả o hừ mẹ không biết đâu dù sao con rể trong lòng mẹ chỉ có tên nhà giàu siêu cấp đó thôi nhá hiên tên nhà giàu đó đối xử tốt với con như vậy con còn không mau chóng ly hôn với tên vô dụng này đi rốt cuộc con đợi cái gì nữa tần lệ vui sướng nói nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén của lâm nhã hiên bà ta lập tức ngậm miệng không nói gì nữa mẹ mẹ còn nói nữa thì con sẽ dọn ra ngoài sống trả biệt thự lại cho người ta đấy lâm nhã hiên cắn môi nói đồng thời áy náy nhìn mục hàn mục hàn nhún vai tỏ vẻ không sao dù sao tên nhà giàu đó cũng là mình không có lý nào lại tự ghen với m ì n h chứ được không nói thì không nói tần lệ lập tức đồng ý nhưng lại thầm suy nghĩ làm cách nào để mau chóng đuổi mục hàn ra khỏi nhà mẹ đã chia phòng xong rồi chứ mau quyết định xem phòng nào là phòng của con con muốn đi trang trí phòng lâm thủ nhi thấy căn phòng đẹp như vậy tâm trạng cũng tốt lên không ít liền hỏi đã chọn xong từ sớm rồi con thấy c h ư a hả mẹ muốn ở phòng chính các con có ý kiến gì không mấy năm nay mẹ vất vả vì cái gia đình này nhiều ngày đêm lao tâm xem ra tần lệ đã suy xét đến vấn đề này rồi nên mới vội vã nói thấy mọi người không có ý kiến gì bà ta không khỏi vui sướng nhã hiên con ở căn phòng đầu tiên ngay đầu cầu thang phòng đó có phong cảnh đẹp c ó t h ể nhìn thấy cảnh thấy v ư ờ n g ba của mươi t thự bốn đỉnh.、Thu、nhi, con ở phòng Thu ở ban cạnh chị con một vụ làm ăn lớn mẹ lâm nhã hiên tức giận dậm chân cô biết căn phòng cho người giúp việc đó chỉ khoảng năm m đặt một cái giường vào là gần như không còn chỗ nào trống bà mục hàn ở thế nào được có chỗ cho nó ở là tốt lắm rồi mẹ còn định n u ô i c h o ở phòng đó đấy thật không biết cậu ta ngốc thật hay giả ngốc nữa lẽ nào không biết căn nhà này là do một đại gia siêu giàu thích nhã hiên nhà mình nên mới tặng nó sao thế mà còn d á m mặt d à y và ở tân lệ chán ghét t r ừ n g mắt liếc xéo mục hàn bà ta luôn cho rằng anh sẽ chặn luôn đường tiền tài của mình còn ở đâu cũng được ngược lại là mẹ đấy nếu tên nhà giàu đó đến mà phát hiện mẹ chiếm phòng chính của lâm nhã hiên thì mẹ đoán xem anh ta sẽ nghĩ thế nào mục hàn k h a n h tay cười nhã hỏi mày Tân lệ vốn muốn phản bác nhưng sau đó nghĩ kỹ lại thì thấy mục hàn nói cũng có lý lẽ nào người nhà siêu giàu đó đến cũng để cậu ta ở phòng khách sao nhã hiên hay là con ở phòng chính đi tân lệ phân vân một hồi tiếp nối nói vâng lâm nhã hiên ở đâu cũng được nhưng cô lại cảm thấy hơi khó chịu sau khi nghe câu nói đó của mục hàn lẽ nào anh không có ý kiến gì với việc tên đại gia siêu giàu đó vào nhà ạ nhưng lúc này trong căn biệt thự tầng một vân đỉnh bà ạ đây là khu biệt thự vân đỉnh đẹp thật cảm giác như đang ở chốn đồng lai tiên cảnh vậy lâm phi yến hưng phần nói nếu so với nơi này nơi họ sống trước kia chẳng khác gì một khu phố cũ nát cả bà cụ lâm không nói gì trên mặt nở nụ cười nhà họ lâm cuối cùng cũng có thể dọn vào vân đình sống rồi bà nội tầng một khu biệt thự này đã sang trọng như vậy rồi nếu lên trên chẳng phải sẽ càng lộng lẫy hơn ư chẳng phải quân lâm thiên thượng trên tầng cao nhất đó nguy nga hệ cung điện trong truyền thuyết sao giọng điệu lâm long không hề che giấu ý nghĩ tham lam và không cam lòng của hắn lâm long là con cháu đích tôn của nhà họ lâm chỉ có mình hắn mới có tư cách sở hữu quân lâm thiên thượng đương vào được khu biệt thự vân đỉnh chỉ là bước đầu tiên thôi sớm muộn gì quân lâm thiên thượng cũng sẽ thuộc về chúng ta phi yến cháu định tiếp cận tên đại gia siêu giàu đó thế nào đôi mắt bà cụ lâm loé sáng liếc nhìn lâm phi yến rồi hỏi bà nội yên tâm cháu đã có kế hoạch rồi sáng mai có thể bắt đầu hành động lâm phi yến tràn đầy tự tin đáp Tốt vậy chúng ta chia thành hai nhóm phi yến phụ trách quyến rũ tên nhà giàu đó lâm long thu xếp ổn thỏa trong công ty một khi lâm nhã hiên thật sự nhận chức phó tổng giám đốc thì triển khai kế hoạch ngay lập tức tay phải bà cụ lâm xoa nhẹ đầu cây gậy khẽ nham miệng cười hiểm. cười nợ nụ sáng hôm sau mới sáng sớm tần lệ đã p h â n khích đi vào thành phố mua đồ gia dụng nên trong nhà chỉ còn lại ba người mục hàn ăn sáng thù nhi sao quần thâm trên mắt em lại lớn vậy tối qua ngủ không ngon à lâm nhã hiên c a o mày hỏi mấy ngày nay cô cứ cảm thấy hình như lâm thù nhi có tâm sự gì đó cứ kỳ lạ thế nào ấy hay có lẽ là vậy chắc là cuối cùng cũng được bước vào biệt thự quân lâm thiên thượng p h â n khích quán ê n em không ngủ được lâm thù nhi vừa nhét bánh bao vào miệng vừa nói vợ à nửa đêm tối qua lúc dậy uống nước anh còn nghe thấy thủ nhi đang nói chuyện với ai đó có lẽ là đang yêu đấy mục hàn g nửa đùa nửa thật nói t h n lệ không có nhà anh cũng không cần phải khép nép nữa mục hàn g chết tiệt anh nói vớ vẩn gì đấy sao anh lại biến thái vậy nghe lén người khác nói chuyện còn nữa đừng gọi tôi là thủ nhi một tên vô dụng ở r ẻ thấy anh là tôi chỉ cảm thấy chán ghét tôi lâm thủ nhi đập mạnh bắt đua xuống hung hăng chừng mắt liếc xéo mục hàn g nghiến răng nghiến lợi nói không ăn nữa em đi học đây vừa dứt lời dầm cô ta đóng mạnh cửa lại có lẽ nó có tâm sự nên mới nóng tính như vậy lâm nhã hiên này nhìn ấ y n mục hàn nói ha ha không sao anh quen rồi mục hàn nhún vai ý nói không sao dù sao người anh cưới cũng là lâm nhã hiên chứ không phải mấy người nhà không ra gì của cô vậy được rồi tôi cũng phải đi làm đây hôm nay anh ở nhà dọn dẹp nhà nhé lâm nhã hiên nói xong vội vã ra khỏi nhà được thôi quả nhiên mình là người d à n h nhất nhà mục hàn tự đùa mình sau đó đứng dậy thu dọn bắt búa đúng lúc này chung cửa đột ngột văng lên ai mà đến sớm vậy nhỉ mục hàn cũng không nghĩ nhiều đi đến mở cửa sao lại là cô sau khi mở cửa ra nhìn thấy người đến mục hàn n h ư ớ n g mày ngạc nhiên hỏi sao nào lẽ nào anh không muốn nhìn thấy tôi hả lâm phi yến nhỏ giọng nói hôm nay cô ta cố ý mặc một bộ váy hở cổ khoe hết từng đường cong làm nổi bật dáng người cô ta có chuyện gì mục hàn lạnh lùng nhìn cô ta rồi hỏi ánh mắt trong veo không hề có chút r ụ c vọng nào không có chuyện gì thì không thể tìm anh à? lâm phi yến sắp nhào vào người mục hàn ai ngờ mục hàn lại lùi về sau một bước khiến cô ta vồ vào khoảng không suýt nữa ngã sấp mặt nếu không có chuyện gì thì mời cô ra khỏi đây mục hàn không biết lâm phi yến làm vậy có mục đích gì hơn nữa anh cũng không muốn biết mục hàn anh đừng có mà không biết tốt xấu tôi đến là muốn bàn một vụ làm ăn lớn với anh lâm phi yến tức giận nói chương ba mươi lăm anh chàng đại già siêu giàu yêu tôi làm ăn đúng là khiến tôi bất ngờ đường đường là cô chủ nhà họ lâm vậy mà lại tới tìm thẳng con rể như tôi để bàn chuyện làm ăn mục hàn chế nhạo hỏi dù sao hôm nay cũng rảnh rỗi anh muốn xem rốt cuộc lâm phi yến có ý đồ gì sao thế không mời tôi vào nhà ạ lâm phi yến nói xong liền đi thẳng về phía ghế s o f a trong phòng khách không hổ là biệt thự quân lâm thiên thượng lâm phi yến nhìn nội thất xa xỉ đắt tiền sự ghen tị trong mắt càng sâu hun hút đến cực độ có việc gì mau nói đi mục hàn không có tâm trạng đùa giỡn với cô ta anh vội vàng thúc giục trước khi bàn chuyện làm ăn tôi muốn hỏi anh một vấn đề anh nghĩ anh chàng đại gia siêu giàu kia đột nhiên đối xử tốt với lâm nhã hiên như vậy rốt cuộc là có ý đồ gì lâm phi yến vừa nói vừa lỡ mẹo thỉnh thoảng cố ý cúi người xuống để lộ ra thung lũng sâu thẳm mục hàn không trả lời để con mắt mình không bị ô h ế anh r ứ t khoát nhắm thịt mắt lại hừ nếu anh đã không trả lời vậy tôi sẽ nói cho anh biết thật ra anh chẳng đại gia siêu giàu kia thích tôi nhưng không có dũng khí tỏ tình nên mới lợi dụng lâm nhã hiên để tiếp cận tôi giọng nói lâm phi yến cực kỳ chắc chắn trên mặt còn có vẻ tự tin khó hiểu cô cô nói gì cơ lúc này người bình tĩnh như mục hàn cũng cảm giác linh hồn chịu một trận đà kích mình yêu thầm lâm phi yến ư lại còn không có dũng khí tỏ tình đây quả thực là sự sỉ nhục tàn khốc nhất chẳng lẽ không đúng ạ tôi thừa nhận tôi thua kém sắc đẹp của lâm nhã hiên vài phần nhưng dù sao cô ta cũng kết hôn ba năm rồi còn tôi dáng người nóng bỏng chưa kết hôn cả nhà họ lâm còn ai xinh đẹp hơn tôi nữa chứ chẳng lẽ anh đại gia siêu giàu k i a lại thích phụ nữ đã lập gia đình không thể nào có chuyện đấy hơn nữa trong buổi họp báo hôm đó tất cả mọi người chỉ gọi cô ta là cô lâm chứ không chỉ đích danh lâm nhã hiên vậy nên lời giải thích duy nhất chỉ có thể là mục tiêu thật sự của anh nhà giàu chính là tôi anh ấy yêu tôi lâm vi hiến làm rõ logic của mình mục hàn sau khi nghe xong liền trợn mắt há m ộ m cái bộ não thần kỳ của cô ta thực sự khiến anh không thể không khâm phục ờ cứ coi như điều cô nói là thật đi vậy cô muốn tôi làm gì mục hàn cố nén t r ậ n cười nghiêm túc hỏi tôi chỉ muốn anh làm gián điệp cho tôi giúp tôi giám sát lâm n h ã hiên một khi phát hiện ra bóng dáng anh đại gia siêu giàu kiệt thì lập tức nói cho tôi biết hơn nữa anh cũng không muốn anh chàng đại gia siêu giàu đó từ giả thành thật cắm sừng vào đầu anh đúng không cuối cùng lâm phi yến cũng nói ra mục đích của mình cô ta cảm giác khoảng cách mình sắp cua được anh đại gia siêu giàu chỉ thiếu một bước nữa chính là muốn gặp gỡ người đó làm gián điệp cho cô vậy tôi được cái gì mục hàn hứng thú hỏi h ừ anh còn muốn gì nữa tôi đang giúp anh giải quyết phiền phức đó chẳng lẽ anh không sợ có người siêu giàu ở bên cạnh lâm nhã hiên sao lâm phi yến trừng mắt lượm mục hàn ồ chuyện không có lợi cho tôi thì tôi sẽ không làm cô đi đi mục hàn vừa nói từ chối đã đi ngay ra cửa tỏ ý muốn đ ổ i khách anh vậy tôi cho anh năm trăm nghìn tệ lâm phi yến nghiến răng nghiến lợi nói cô ta không ngờ tên ở rể trông có vẻ hèn nhát này lại xảo quyệt như vậy không làm mục hàn kiên quyết lắc đầu một triệu tệ lâm phi yến tức đến mức mắt sắp phun ra lửa tôi không những có thể báo cáo với cô về hành tung của anh ta mà còn có thể giúp cô điều tra rõ ràng ra thế của anh ta từ sở thích mối quan hệ đủ các thông tin quan trọng hơn nữa cam đoan với cô rằng nếu tin tức là giả thì một đến mười mục hàn vỗ ngực cam kết hai triệu tệ không thể tăng thêm nữa thêm nữa thì t h à không cần anh làm còn hơn lâm phi yến tức giận đứng bật dậy khỏi ghế sofa nhìn chằm chằm mục hàn mẹ kiếp hôm nay còn cố tình ăn mặc gợi cảm lúc đầu tưởng rằng mục hàn bị cô ta mê hoặc sẽ giúp cô vô điều kiện không ngờ lại phải nôn tiền ra thiệt mất rồi được quyết định vậy đi giá cả vừa phải mua bán công bằng mục hàn vội vàng đồng ý hy vọng anh nhớ kỹ lời anh vừa nói nếu không tôi sẽ không thà cho anh lâm phi yến quan tâm trí phiêu về phía mục hàn trong lòng đau đến dỉ máu yên tâm thương hiệu mười năm rất đáng tin cậy mục hàn cười ha ha nói hử lâm phi yến hử một cái rồi xài bước đi không chi chút tiền thì không kiếm được hỏi lớn hử cái đồ vô dụng mục hàn này đợi khi tôi và anh siêu giàu kia kết hôn để xem tôi xử lý anh thế nào lâm phi yến vừa đi vừa nghiến răng nghiến lợi nghĩ sau khi mục hàn đóng cửa anh tùy tiện nhét tấm chi phiếu vào trong túi quần hai triệu tệ anh không thiếu anh chỉ đơn thuần là muốn chơi để lâm phi yến giúp vợ anh xả giận thôi he he nếu sau này cô ta biết mình chính là tên đại gia siêu giàu kia thì chắc mặt mũi tức đến mức tái nhợt nhòm mó mục hàn có vài suy nghĩ thú vị Buổi tối cuối cùng hôm nay tôi cũng được ngồi trên ghế phó tổng giám đốc lần này bà nội không lừa tôi tôi nhất định sẽ cố gắng sau khi lâm nhã hiên tan làm về cô hơi hương phấn nói nhưng có một điểm hơi kỳ lạ hình như lâm long không hề tức giận ngược lại còn vui vẻ phấn khởi tới chúc mừng tôi chủ động dạy tôi cách thích hứng nhanh chóng với vị trí phó tổng giám đốc chẳng lẽ anh ta muốn hòa giải với tôi hả lâm nhã hiên cao mày tiếp tục nói chương 36, có chắc là không muốn bán xe cho tôi không hòa giải anh thấy họ có âm nhu mới đúng mục hàn cười khẩy nói trong suốt ba năm qua anh đã biết rõ tính cách của bà cụ lâm và lâm long từ đâu chắc chắn bọn họ sẽ không thỏa hiệp đơn giản vậy đâu hả là sao bọn họ có âm n h ư gì lâm nhã hiên hơi lo lắng hỏi vốn dĩ cô không giỏi chuyện đấu đá lẫn nhau huống hồ gì bây giờ còn phải đối diện với hai kẻ nham hiểm à không có gì anh nói vớ vẩn đó tuy ngoài miệng thì mục hàn nói như vậy nhưng đôi mắt lại lõe lên một tia s ắ c khí những người này tưởng rằng họ đang ngấm ngầm dở trò nhưng thực chất bọn họ chỉ lỗ bịch như đám trẻ con nghịch cắt ở trong mắt anh thôi tốt hơn hết là bọn họ đừng làm bừa không thì anh sẽ khiến cả tập đoàn lâm thị sụp đổ theo ngày hôm sau mục hàn tiếp tục lái chiếc xe đạp điện đưa lâm nhã hiên tới công ty làm việc vợ à anh muốn mua một chiếc xe lúc đưa lâm nhã hiên tới bên dưới tập đoàn mục hàn lên tiếng cũng được có xe thì sau này cũng tiện hơn chút anh đi xem trước đi hương chức nào thì gọi tôi tới trả tiền lâm nhã hiên thờ ơ nói rồi vội vàng bước vào cửa mục hàn im lặng nhìn theo bóng lưng của lâm nhã hiên sau đó lai chiếc xe đạp điện đi về phía vùng ngoại ô nơi đó là nơi tập hợp các cửa hàng 4 s nổi tiếng chẳng mấy chốc mục hàn đã tới cửa hàng ot chờ b ố s ở thành phố sở dương cứ mua một chiếc xe ot chờ b s lái tạm đã không nên phô trừng quá sau khi đỗ chiếc xe đạp điện xong anh bước vào cửa hàng 4S. chào anh xin hỏi tôi có thể giúp gì cho anh vừa bước vào cánh cửa của cửa hàng 4S, một cô lễ tân tươi cười bước tới hỏi à không có gì tôi tìm người mục hàn vừa muốn đi vào xem xe thì đột nhiên nhớ ra a phong người mà hai năm trước cùng đi giao hàng với anh hình như cũng làm nhân viên kinh doanh ở trong cửa hàng ô tô bóc trở thế nên anh liền lấy điện thoại ra gọi thẳng cho hắn khoảng mười phút sau a phong mới chậm chạp bước tới mục hàn thật sự xin lỗi nhé tại vừa mới thăng chức lên làm giám đốc chuyện to chuyện nhỏ gì cũng đều phải làm ô i đau cả đầu a phong cười sằng sặc bước ra mấy năm không gặp dáng người hắn cũng mập mạp thấy rõ bụng cũng phình cả ra nếu không phải đường nét vẫn hơi giống thì suýt chút nữa mục hàn đã không nhận ra ha ha chúc mừng chúc mừng thăng chức là chuyện vui đáng được chúc mừng mục hàn thật lòng thấy vui cho cậu bạn cũ năm đó lúc đi giao hàng cả đội chỉ có hai người bọn họ là nghèo nhất hai người cùng khích lệ lẫn nhau cũng coi như là anh em cùng chung h o à n n ạ thường thôi mày thì sao bây giờ thăng chức ở đâu rồi a phong cũng hỏi thẳng tôi sao vẫn như trước kia vô công rồi nghề sống tạm bỡ qua ngày mục h à n cúi đầu cười nói À, nghe thấy thế mắt a phong liếc nhìn ra phía sau mục hàn khi nhìn thấy chiếc xe đạp điện trướng mắt kia thì nụ cười trên mặt đ ố n g v ụ t tắt trong mắt còn ánh lên vẻ coi thường chẳng thấy vẻ p h ó n g túng đâu nữa vậy hôm nay mày tới là để giới thiệu khách hàng cho tao hả a phong g ư ợ n g cười hỏi bây giờ hắn là ông chủ của cửa hàng otcher bút nếu không cần thiết thì hắn không muốn qua lại với một kẻ giao hàng để rồi bị hạ thấp địa vị giới thiệu khách hàng á không tôi tới là để mục hàn nhận thấy thái độ của a phong hơi thay đổi nhưng anh vẫn kiên nhận trả lời không phải sao vậy mày về trước đi giờ tao đang bận lần sau để lần sau tao mời mày một bữa đ ề n b ủ sắc mặt ta phong đã trở nên lạnh lùng hắn cảm thấy mục hàn chỉ đơn thuần là tới để làm lãng phí thời gian của hắn hắn t h ở ơ nói mấy câu rồi quay người rời đi đợi đã thật ra tôi tới là để mua xe mục hàn nói luôn mục đích của chuyến đi lần này anh thoáng nhận ra rằng a phong đã thay đổi không còn chân thành như trước kia nữa mua xe mày biết chỗ này là cửa hàng gì không cửa hàng ô tô p o r s c h e đó mục hàn mày đừng đùa tao nữa mau về đi tao không nhàn rỗi như mày đâu a phong l ắ t đầu hắn cảm thấy cái câu mua xe của mục hàn đơn giản chỉ là ra vai thể hiện trông vô cùng được cười mục hàn bất lực cười gượng vài tiếng mối buôn bán dâng lên tận miệng hắn mà hắn không cần xem ra đành cho người khác được rồi